Ngân. Hoắc Xuyên đứng lên, có chút khó chịu, một em mở 9 cái đầu, thấp phần có lực giác bách nhìn Lưu Phàm Thành. Lâm Phàm Thành nhận thức đến chính mình không ổn, chạy nhanh làm cái cấp miệng phụng thượng khóa kéo thủ thế. Lại nói tiếp, này bất đồng lớp, trên lệch rốt cuộc ở nơi nào? Vân Mặc một bên thu thập đồ vật, một bên không sao cả hỏi. Lâm Phàm Thành thở dài, thay đổi loại tương đối nhu hòa cách nói, "A ban mỗi tháng có 2 ngày cơ giấc học tập cơ hội. Rất khó đến sao?" Vân Mặc hỏi. Lâm Phàm thành đôi tay che mặt, có chút sống không còn gì luyến tiếc, cơ giáp học tập có bao nhiêu khó được, ngươi không biết sao? Một cái bình thường quân giáo sinh, mỗi học kỳ mà thành tích đặc biệt ưu tú, có thể có một vòng tà hữu cơ giáp học tập thời gian. Đặc chiêu sinh a ban, mỗi tháng có 2 ngày. Mặt khác ban, chỉ có thể thượng cơ giáp lý luận, ngươi nói khó được không khó được. Nếu không phải vì cơ giáp học tập cơ hội, ai sẽ đến đua đơn binh tác chiến hệ đặc chiêu? Lâm Phàm thành bổ sung nói, Cơ giáp học tập cơ hội vì cái gì như vậy thưa thớt? Vân Mạt có chút khó hiểu. Một là bởi vì tuyệt mật, nhị là quân đội cơ giáp cũng không giàu có. Hoác Xuyên cũng nghèo nghèo giữa mày, hắn ở suy xét, lại quên một đống khu dạy học, có thể hay không đem chính mình lộng tới A-Ban đi. Khác ban không có cơ hội sao? Vân Mạt hỏi tiếp. Cũng không thể nói không có, nếu thành tích ưu dị, có thể suy xét tấn ban, nhưng khó khăn rất lớn, nghe nói thượng một lần, mãi cho đến tốt nghiệp, cũng không có người thành công tấn qua ban. Lưu Phàm thành quả thực hiểu biết thấu triệt. Vân Mạt đã hiểu, nàng nhún nhún vai, không tỏ ý kiến. Cơ giác, tinh tế mạnh nhất lực vũ khí. Bất quá như thế nào làm, còn muốn lại cân nhắc. Ít nhất, trước mắt, hết thảy đều ở hướng về nàng dự đoán phương hướng đi tới. 43 thật là thần nhân vậy. Sương Hải viên biệt thự phòng tiếp khách nội, mấy cái gia tộc tụ ở bên nhau, đang ở nói chuyện với nhau. Tuổi trẻ nữ hài tử thì tại bên kia dịu dít. Liên Châu, ngươi gần nhất phong cách thay đổi a? Ngươi này cái gì nha? Cái nào đại sư lại ra tân phẩm sao? Chư Ngộng Kỳ chỉ vào nàng thủ đoạn một cái tam giác đụ chú hỏi. Nay thật đúng là độc đáo, chưa từng nhìn thấy quá, có mặt khác nữ hài nhi, khách khí nói. Kỳ thật, nàng lơ ngầm là, nay chơi ý mang ở liền tiểu thư trên tay, không quá xứng đôi a chợt xem chính là một cái hắc thằng mặc vào tới tam giác trang giấy, quá thô ráp. Không thể không nói, nàng chần tướng. Liên Châu mán nhã kính sợ, cẩn thận bước Đây chính là ở tứ cửu dịch học đường nơi đó hoa 800 tinh tệ mua tới. Nếu không phải nàng ngẫu nhiên cùng vị kia đại thần nói lên, có người chuyển phát khai vận phù, còn không biết đại thần cũng sẽ đâu. Hôm nay buổi sáng nàng điền xong nhập học tư liệu, vốn dĩ liền phải ra cửa, lúc này đổi vận phù hắc thằng cư nhiên tạm ở trên bản sách khe hở. Nha nàng cái bản cư nhiên có vết rạn, xông ra tới một thứ vừa vặn câu lấy lấp tay. Liên Châu sợ túm họng rồi, chạy nhanh xoay người, cẩn thận rút ra. Liên Như vậy nhìn chằm chằm mặt bản công phu, nàng ánh mắt dừng lại ở xin bảng biểu mổ một hàng mặt trên, xin chuyên nghiệp, cơ giáp hậu cần. Không đúng a, Liên Châu chạy nhanh xoay trở về, nàng rõ ràng tuyển chính là cơ giáp chiến đấu. Cũng may bảng biểu còn không có lệ trình, nếu không liền phải đại phí trách trợ. Hiện tại nàng đối vị này gọi là giải ưu tiểu năng thủ chủ tiệm, tràn ngập tín nhiệm. 800 tinh tệ, từ tứ cổ dịch học đừng mua. Thốt ra lời này, tiểu đồng bọn tức khắc không nói. Gần nhất Liên Châu thần lại nhảy Còn buộc bọn họ đi chú ý cái kia tứ cửu dịch học đường, làm các nàng thường thường đi thấu thấu nhân khí, các nàng thật là bị quấy rầy không thắng này phiền. Hiện tại hảo, liên này phá dây xếp thành cái gọi là bữa chú, đều cấp đương bảo bối mang ra tới. Chương Ngộng Kỳ cùng Ngụy Tường Ngọc liếc nhau, đều tử lẫn nhau trong mắt thấy được lo lắng, nghĩ có phải hay không nhắc nhở Liên Mẹ một câu, đừng làm cho Liên Châu quá tẩu hỏa nhập ma. Ma phòng khách bên kia, mấy nam nhân cũng đang ở thảo luận. Lão Hoắc Ga lão Hoắc Ta xem ngươi lần này là thật lưỡng ngẩn, một cái hệ màu lam cả vạt trung niên nam tử, rung đùi đắc ý thở dài, giơ lên trên tay rượu vang đỏ cái ly, đối với ánh mắt trời nhìn nhìn, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Xách, khác không nói, liên rượu này rượu là thật không sai, nhiều năm đầu đi, mỗi lần tới đều tưởng đem hắn này cất chứa cất mang về. Ha ha, nhạc tổng chính là quá khiêm tốn, theo ta nói biết, ngài chính là ẩn giấu một tinh cầu rượu ngon đâu. Liên rượu chớp chớp mắt, khách khí cùng hắn chạm vào hạ ly khẩu. Nay trung niên nam tử cũng coi như được với trung ương tinh thương giới đại nhân vật, vẫn luôn đồn đại hắn ở mấy đại phụ thuộc tinh đều có không ít sự nghiệp, sau lưng cũng đứng quân chính hai bên nhân vật, đến tụt cùng có phải hay không thật sự, vẫn là nhạc lão bản vì gia tăng chính mình lợi thế cố ý truyền ra đi, cũng không biết. Giờ phút này này mấy người ngồi ở cùng nhau, vốn là vì trữ nghị tinh khai thác mỏ khai phá hạng mục. Nay mấy người đều là liên diệu tiềm tàng hợp tác đồng bọn, lẫn nhau có chút nghiệp vụ lui tới, mấy năm xuống dưới cũng đều hiểu biết. Hôm nay vừa vẫn có rảnh, liền cùng nhau tại đây liên ra biệt thử tụ tụ. Nghe xong nhạc lao bản nói, hoác chết hán sắc mặt không phải thực hảo. Lao hoác, thật là đốt lưu bê thượng người này nói. Người đại hải nhảy ra tới kêu ta ba ba tài khoản, dơ lên trước mặt hắn. Hoác chết hàm gian nan gật gật đầu. Nhạc lao bản thở dài, vỗ bờ vai của hắn. Lao hoác, nhận đi, ngươi lần này sợ là thật muốn tài, này giả dối hư hào sự tình, ngươi đều có thể tin. Ngươi hẳn là nghe nói đi. Ngươi ở giao quang tinh kia hàng ngũ, làm Tôn Lạc Khuê cầm, 15 tỷ, GS tinh tế ngân hàng cấp tài chính. Ngươi nói một chút ngươi, liền bởi vì một cái không biết nơi nào toát ra tới kẻ lừa đảo, 2 năm tâm huyết a. Hoắc chết hàm thần sắc đê mê, trong lòng thẳng phạm cái hứng. Tôn Lạc Khuê. A. Trong mắt hắn đinh a, hắn hoa 2 3 năm thời gian, mắt thấy liền phải đem hắn sản nghiệp đều như tầm ăn lên rốt. Cơ nhiên, cơ nhiên làm hắn trái lại cắn một ngụm. Cái kia kêu, kêu ta 33 Nói không chừng chính là người của hắn. Nhạc lão bản có chút thổ tức, hắn lắc đầu, lại gắp một khối cá mũi thịt cá, thật không sai hương vị. Bên cạnh Ngụy Đại Hải thần sắc đảo có chút rối rắm, "Nhạc lão bản, lời nói không phải như vậy nói, chuyện này, tương lai thế nào, thật đúng là khó mà nói đâu." Ngụy Đại Hải chuyển qua kia trương khai vận phù sự tình, Nhạc lão bản tự nhiên cũng biết được, nhưng hắn thập phần không tán thành. Lúc này nhìn bọn họ bộ dáng, hồng nhuận mập mạp trên mặt lộ ra một loại chẳng hề để ý ánh mắt, nói: Đây đều là trùng hợp, ngươi tin ngươi liền sai rồi. Không phải, không phải trùng hợp. Lúc này, trong bữa tiệc đột nhiên đứng lên một người tuổi trẻ người, bởi vì quá kích động, thiếu chút nữa đem trước mặt chén rượu cấp chạm vào đổ. Tiểu Lý, làm gì hấp tấp bộ trộm, nhạc lão bản nhìn chính mình trợ lý, ánh mắt lạnh xuống dưới. Lão bản, không phải, người xem. Làm sao vậy? Lúc kinh lúc giống. Nhạc lão bản rũ đầu hướng hắn giơ lên tin tức trông được đi, sau đó liền không nói. Hoa Chiến Hàm nhìn hắn sắc mặt càng ngày càng bạch, trên đầu tựa hồ còn có chút đổ mồ hôi, tức khắc có chút khó hiểu, "Lão nhạc, đây là làm sao vậy?" Ngay cả Ngụy Đại Hải đều nhịn không được hướng tuổi trẻ người bên kia sườn nghi người. Người trẻ tuổi xem nhạc lão bản không tính toán nói chuyện, nhưng cũng không có phản đối, qua nửa ngày, có chút run rẩy nói, "Hôm trước, chúng ta tài nguyên bộ tiền đông lượng đi tham gia một cái rượu cục." Bất mãn ngài nói, "Giờ S tinh tế ngân hàng lưu hành bí thư ở" Hôm nay toàn bộ người đều bị Theo đi uống trà. Cái gì? Toàn bộ bàn tròn người bên cạnh hai mặt nhìn nhau, nhạc lão bản trong tay chiếc đũa có chút run, hắn giơ lên nửa ngày, không biết nên đi kẹp thịt hay là nên bông. Vì cái gì? Tự nhiên có người hỏi ra tới, liên rượu tâm mắt cũng không giấu vết nhìn lại đây, nhưng không có được đến trả lời. Tức nhạc lão bản trí não thông tin vang lên, hắn nhịn không được một cái run run. Chờ hắn tiếp xong thông tin sau khi trở về, mồ hôi trên trán quả thực sắt đều sắt không xong. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhạc lão bản, làm sao vậy? Có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Nguy Đại Hải nhìn dáng vẻ của hắn có chút phát mau. Tôn Nạc Khuê bị bắt, giám đốc lưu, nghe nói cũng thất liên. Liên này một câu, hoác chiếc hàm đầu lập tức nâng lên, khỏe miệng đều nhìn không được thượng trọn, là thật sự. Cư nhiên là thật sự. Nếu không phải ngại với cảnh tượng không đúng, hắn quả thực muốn ngửa mặt lên trời cười to. Nguyên nhân đâu? Nguy Đại Hải cũng thở phào nhẹ nhóm, quả nhiên Giám đốc Lưu năm nay liền lui, hắn chiêu số có chút dã, bọn phía dưới người làm không ít không quy củ sự tình. Lao Hoa ca, may mắn ngươi không đi a. Ngươi là không biết, bọn họ quan hệ quá phức tạp, ta mới vừa được đến tin nhi, sắp tới cùng hắn có chặt chẽ tiếp xúc, đều bị điều tra, ai trên người không điểm nhi cái gì nha. Một vị khác vẫn luôn không nói chuyện, lúc này cũng buông trước mắt quáng náo, gia nhập tiến vào. Hoa Chiến Hàng thật là có chút nghĩ mà sợ, Sơn Thiên Đại Súc, lúc ấy là nói chịu người liên lụy tới, đúng không? Toàn bộ phòng khách người hai mặt nhìn nhau, len ken một tiếng, nhạc lao bảng chết lửa, rốt cuộc không có chống đỡ, rơi xuống đến mông. Tức khắc, tia sa xỉ rượu vang đỏ cũng sánh lạc ra tới, như máu tươi giống nhau, chảy đầy khăn trải bàn. Bốn mươi tứ Hoắc gia cảm tạ. Hoắc Chiến Hàng mặt mang ý cười đi vào nhà mình khu biệt thự, Hoắc Mụ mụ từ vườn hoa mặt sau ló đầu ra, buông trong tay thùng tới, theo đi lên, "Lão Hoắc, có cái gì hỉ sự?" "Hoắc Suy đâu?" "Này nhại danh, lại đi nơi nào?" Hoắc Chí Hàm trong miệng mắng, khóe môi lại nhịn không được cắn câu. Tiểu tử này, lần này ít nhiều hắn. Hắn ở thư phòng đâu, còn phải nói cho ngươi cái hỉ sự, Hoắc Xuyên Thi được đặc tiêu, Hoắc Mộ Mộ xoa tay, vui giọng giật nói. Hoắc Chí Hàm nhịn không được bẹp bẹp khóe miệng, đó là khảo đi vào sao? Đó là cầm hắn tiền, tập đi bảo. Hoắc Xuyên đang ở nhìn chằm chằm quang nào chơi game, kia âm hưởng truyền ra tới đồng đội tức giận mắng, thiếu chút nữa không đem lão nhân khí. Này cái gì tổ chức? Hoắc Chí Hàm đi đến Chỉ vào hắn quàng náo, ngươi mỗi ngày liền cùng những người này cùng nhau. 3. Hoắc Xuyên tắt đi tinh tế vương giả giao diện, xoay người đứng lên, ngươi tiến ta phòng như thế nào không gõ cửa? Lão tử tiến ngươi phòng rựa vào cái gì gõ cửa? Hoắc chết hàm nổi giận. Hoắc mụ mụ chạy nhanh tiến lên, "Lão Hoắc, nói nhỏ chút, các ngươi đừng vừa thấy mặt liền bổ nhào gà dường như, phụ tử hai cái, làm gì đâu đây là? Ta đại ca nhị ca không ở, ngươi liền nhưng ta huấn đi." Hoắc Xuyên lẩm bẩm lẩm bẩm, vẻ mặt không phục. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi hai cái ca ca cũng không giống ngươi như vậy." Hoắc Xuyên hừ một tiếng, không hề phản ứng hắn. Hai người đều cứng rắn thẳng tắp đứng ở nơi đó, ai đều không có tiếp tục nói chuyện, trong không khí mặt có một tia xấu hổ. "Ai, lão Hoắc, ngươi không phải tìm Xuyên Nhi có việc gì sao?" Vẫn là Hoắc Mụ mụ ra tới đánh giảng hòa. "Nha, tìm ta." Hoắc Xuyên bẹp bẹp miệng, ngẩng hướng lên trời, liền không xem Hoắc Chiến Hàm. Hoắc Chiến Hàm hừ lạnh một tiếng, có tâm xoay người liền đi. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Người WB mặt trên nhận thức người kia có thể ước ra tới sao? Hoắc Chiến Hàm hỏi. Hoắc Xuyên mắt sáng rực lên, hắn ba như vậy thận trọng, chẳng lẽ thật bị nói trúng? Nàng lại nói đúng. Hoắc Xuyên ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn lão tử. Hoắc Chiến Hàm gian nan gật đầu. Liên Hoắc Mụ mụ đều có chút không thể tưởng tượng, kia lưu hành là xảy ra chuyện gì? Tin tức còn không có trên diện rộng tản ra, nàng cũng không có nghe được tiếng gió. Hoắc Chiến Hàm không tiếng động gật gật đầu. Như vậy thần a." Hoắc Mụ Mụ trường hu một hơi, có chút vô lực ở cửa ghế trên ngồi xuống. "Ngươi còn có việc tìm nàng." Hoắc Xuyên nghe ra tới hắn ba lời ngầm, kỳ thật hắn trong lòng cũng có chút rối rắm, vân mặt đến tột cùng có phải hay không người kia. Nếu lúc này nói hắn hoài nghi, sợ là sẽ cho kia nữ hài trọng phiền toái. Suy nghĩ nửa ngày, hắn vẫn là đem chính mình nghi hoặc nuốt xuống đi. Ta tưởng cảm tạ nàng một chút, làm bọn họ này hạnh, như thế nào cái thu phí biện pháp." Hoắc chết hàm hỏi Tà chỗ nào biết? Hoác Xuyên sờ sờ cái mũi, hắn lại không thân. Bất quả y lì hảnh người nọ chết đòi tiền ca tính, hẳn là sẽ rất vui lòng đi. Người hỏi một chút hắn. Hoác chết hàm xem Hoác Xuyên một chút không tích cực, nhìn không được thúc dụng. Hoác Xuyên có chút ra đầu tê dại, mở ra WB tài khoản, đối mặt cái kêu kêu ta ba ba, tổng cảm thấy vô cùng cảm thấy thẹn, vạn nhất thật là vân mặt làm sao bây giờ. Hắn nghiêm túc ngồi xuống, đánh hai chữ, ở sau. Tự động hồi phục hóa Làm sắc mặt của hắn càng thêm hung hở. "Thảo, nếu không phải ngài với hắn cha ở, hắn sớm đem người này mang cái máu chó đầy đầu. Cho rằng ngươi là ai a, hỏi ngươi cái vấn đề còn cái gì, ở sao cấp giọng nói Pavut sẽ không hồi phục a, ai hiếm lạ dường như." Ở Hoắc Ba Ba nhìn chăm chú hạ, hắn đành phải căng ra đầu, lại đánh một câu, "Ngươi lúc trước nhắc nhở ứng nghiệm, ta ba tưởng cảm ơn ngươi." Hoắc Xuyên chỉ tự không để chính mình, đối mặt người này, hắn trước sau cảm thấy bịn nhũ. Vân Mạc thật đúng là tại tuyến. Vô số tin nhắn nhắn lại, thoát xuyên kêu một cái, bị nàng liếc mắt một cái liền phát hiện. Nha, vân mặt ngón cái hơi xoa cằm, nhớ tới trong túi 25 vạn tinh tệ, thư khẩu khí, này nhân quả, cuối cùng đúng rồi. Ta nói rồi, này một quẻ là đưa cho ngươi, không cần tạ, vân mặt chậm gì gì đã phát qua đi. Đối diện ba người buồn không trông cậy vào nàng có thể hồi phục, người này hiện tại phèn xe đã ngàn vạn trở lên, nói vậy công vụ bận rộn. Vân mặt hồi âm vừa đến, ba người đôi mắt nháy mắt liền sáng. Hoắc Ba Ba trực tiếp đem Hoắc Xuyên Tử ghế trên tễ tới rồi một bên, ngồi ở quang nào phía trước, mười ngón như bay, "Không không, cần thiết đến cảm ơn ngươi, ngươi giúp chúng ta đại ân." Vẫn mặc đuôi lông mày hơi trợn, khẩu khí này, xem ra là lão nhân tự thân xuất mã. "Có không mạo muội muốn cái tài khoản." "Ta tưởng lược biểu tâm ý." Hoắc Ba Ba cẩn thận hỏi, "Ta lần này giúp ngươi, thay đổi ngươi nguyên bản một ít vật thế, sẽ có nhân quả rơi xuống ta trên đầu. Nếu ngươi nhất định phải tại nói, tương lai nhiều làm việc thiện." cấp từ thiện cơ cấu quên điểm tiền, như vậy, ta trên đầu nhân quả cũng sẽ bởi vậy thiếu một ít, Vân Mạc nghĩ nghĩ, như thế trả lời. Đối diện sững sốt một cái chớp mắt, ba người hai mặt nhìn nhau. Hắn tự nhiên không cần tiền. Hoắc Xuyên càng là không dám tin tưởng, này không phải kia tuyên bố vừa hỏi 800 tinh tệ sao? Như thế nào đưa tới cửa tiền, ngược lại từ bỏ? Hắn ba nếu ra tay, đủ cho hắn vô số 800 tinh tệ. Kia, đại sư, nếu ngươi không ngại nói, có không giúp ta lại tính một quẻ? Hoắc Ba ba hỏi, hắn không biết cái này xưng hô thích hợp không thích hợp, tựa hồ giao diện thượng có nhân xưng hắn vì đại thần, hắn cũng không phản bác. Nhưng Hoắc phụ cho rằng, vẫn là đại sư cái này xưng hô, tựa hồ càng thêm chuẩn xác. "Thực xin lỗi, chỉ tính người có duyên." Vân Mạt nói xong, rời khỏi giao diện. Đã từng có chút gia tộc sẽ phụng dưỡng một đám cái gọi là đại sư, chuyên môn vì gia tộc phục vụ, đuổi hùng trừ tà. Nhưng Vân gia truyền thừa, không cho phép bọn họ làm loại chuyện này. Tự tiện thay đổi người khác vật trình. Muốn thừa nhận nhân quả. Hú hồn, nhân sinh con đường ngàn vạn điều, bẩm sinh chi mệnh tuy rằng đã định, nhưng trải qua hậu thiên nỗ lực, bất luận kẻ nào đều có thể có lựa chọn cơ hội, mỗi người đều khả năng đi hướng bất đồng vận mệnh quỹ đạo. Đây là chính bọn họ lựa chọn, không nên là người khác mạnh mẽ can thiệp kết quả. Quá mứcỷ lại bạc tính, thường thường sẽ suy yếu một người vốn có sức phán đoán. Hoặc phụ tạm vô đại nguy cơ, nàng sẽ không đi thêm bạc tính. Bất quá, lần này thu hoạch thực sự không nhỏ, đối diện truyền đến tín ngưỡng chi lực nồng đậm mà thuần túy, hẳn là không phải đến từ một người. Loại này thuần túy tín ngưỡng lực, không trộn lẫn những thứ khác, quả thực làm ít công to. Vân Mạt Nội coi một chút, nguyên thần vẫn có thể nhìn ra tới có vết rách, nhưng đã dần dần khép lại, không hề là vong trạng. Hoắc ra ba người nửa ngày vô ngữ. Cuối cùng, vẫn là Hoắc Ba ba lên tiếng âm, Hoắc Xuyên, ngươi cái kia đồng học, Têu Vân Mạt, nếu không thỉnh nàng tới một chuyến, chúng ta thỉnh nàng ăn cái cơm soạn. Đại sư thỉnh không đến, khác nguyên nhân cứ mạo lại không thể liền như vậy chậm trễ. Vừa mới đối diện không phải nói sao, phải làm việc thiện, liền từ nàng bắt đầu đi. Hoắc xuyên nghĩ đến cái kia nhìn không thấu nữ sinh, nghĩ đến còn phải cho nàng tỉnh về đến nhà tới, nhịn không được trong lòng tiêu dên. Hoắc Chiến Hàm xem hắn không vui bộ dáng, linh chặt lông mày, ngươi làm sao vậy? Ngươi khi dễ nhân ra. Hoắc Mộ Mู่ cũng nhịn không được hắc đệm, Xuyên Nhi, ta nhưng hỏi thăm, kia đồng học là Lam Tinh tới, một người không dễ dàng, ngươi đến chiếu cố Điểm Nhi a. Ngươi đừng tưởng rằng tiền có thể giải quyết hết thảy, không thể quên người khác thiện ý. Hoác xuyên. Có người có thể nghe một chút hắn tiếng lòng sao. 45 trên đường đi gặp tiêu nam. Ban đêm S cờ bờ cao ốc vẫn như cũ là như vậy làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Lui tới, đều là Tây Trang giải ra chức trường tinh anh. Lý Giai Vân uống nhiều quá, nàng mới từ một cái khách hàng chiêu đãi sẽ thượng ra tới. Hai bình rượu vang đỏ làm nàng say dối tinh dối mù. Cự tuyệt đồng sự đưa tiễn. Nàng một người lung lay đi ở đường cái bên cạnh. Mùa hè ban đêm hẳn là mê người, giống như trước mắt này từng cây đính bạc cây cối cao to, hẳn là lệnh người sung sướng cùng phai mái. Nhưng lúc này, nàng lại cảm thấy hết thảy đều là u ám. Đen nhắng đêm, tịch mịch phố, trống chân tâm. Liên ở 10 phút phía trước, nàng thu được một phần giảm biên chế tin, tin chúng đối bọn họ này, đó lão công nhân thập phần khách khí, cũng cấp ra cũng đủ bồi thường, nhưng là nàng chỉ cảm thấy lãnh, từ trong tới ngoài lãnh. Nhạc thị tập đoàn Nàng tới đã bao lâu? 8 năm. Từ tốt nghiệp đến bây giờ, suốt 8 năm. Tất nhất Miên Hoa đều ở chỗ này phấn đấu, nhất Nạo Nhân góc cạnh cũng đều ở chỗ này ma bình. Tập đoàn bởi vì một ít kinh tế mặt trên nguyên nhân, không thể không tiếp thu bộ môn liên quan điều tra, cho nên bọn họ nhà này công ty đã bị đóng cửa. Lý Gia Vân đầy miệng chua xót, rượu vang đỏ bắt đầu phía trên, thân thể bao vây ở màu đen chính trang trùng, tựa hồ là cho nàng cuối cùng tôn nghiêm. Tốt nghiệp 8 năm. Cha mẹ vui mừng, bạn cùng lứa tuổi hâm mộ, chính mình giao tranh. Một màn một màn từ trước mắt hiện lên, nàng nghĩ tới rời đi, nghĩ tới có phải hay không làm sai ngành sản xuất, lại chưa từng nghĩ tới, này đây phương thức này rời đi. Đây ngươi ngạo khí ngành khoa học và công nghệ nữ sinh, ở tài chính nghiệp bên trong rốc sức làm, đúng chính mình kiêu ngạo, đi theo khách hàng đảm tiêu tiếng gió, vốn dĩ có thể làm dắp phương, kết quả lại làm mất phương. Đi tới nghĩ, nhịn không được lên tiếng khóc lớn, này vừa khóc, liền có chút thu không được. Có lẽ thật sự uống nhỏ nhặt đi, lý giai vân ngửa đầu hướng lên trời, một đường đi một đường khóc. Tiêu Nam cảm thấy chính mình thực xui xẻo, mới vừa chạy thoát tiếp khóa, vừa ra khỏi cửa liền đụng phải như vậy cái nữ nhân. Hắn cũng không phải cố ý đâm nàng, ai ngờ đến, liền chạm vào nàng một chút, nàng liền ngồi trên mặt đất không đứng dậy. Tiêu Nam cảm giác có chút ốc, nói đối phương ăn vạ nhị đi, nhân gia cũng không thế nào. Chính là này tính cái gì? Này liền không đứng dậy. Hay là thực sự có cái gì vấn đề đi? Nghĩ đến đây, Tiêu Nam ngồi xổm xuống dưới, muốn kéo nàng một phen. Hắn mới vừa đụng tới Lý Gia Vân cánh tay, Lý Gia Vân lại như là tìm được rồi cứu mạng phù mục giống nhau, ôm chặt hắn chân, chết đều không buông tay. Uy, Tiêu Nam hoảng sợ, muốn sau này tránh thoát. Nữ nhân bị hắn túm một cái lão đảo, vẫn là không chịu buông tay, không chỉ như vậy, nàng còn bắt đầu nhắm mắt lại khóc lớn, đầy người mùi rượu. Tiêu Nam đầu không tự giác hướng chung quanh xoay chuyển, cấp một chán hãn, hắn không làm gì nha. Này tính sao lại thế này? Này phải bị thấy, nhưng như thế nào giải thích? Chỉ có thể nói, duyên phận thực kỳ diệu. Vân Mạt tiếp nhận rồi hoắc ra mời đi ăn đón vui sướng bữa tối, sau đó dạo tới dạo lui ở trên phố tản bộ. Liên ở đi ngang qua một cái chỗ ngoặt thời điểm, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ mãnh liệt nhân quả chi lực. Vân Mạt dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại. Tiêu Nam chính chân tay luôn cũng đâu, lúc này cũng sốt ruột mọi nơi nhìn xung quanh, liền như vậy cùng Vân Mạt nhìn nhau. "Tỷ?" Vân Mạt Tiêu Nam hét lớn một tiếng, đôi mắt nháy mắt liền sáng, hắn cũng không rảnh lo kia khóc lớn nữ nhân, một chút đứng lên. "Tiêu Nam?" Vân Mạt cũng kinh ngạc, ngươi như thế nào tới? Tiêu Nam tên này, với Vân Mạt mà nói, là một loại ẩn ẩn chứng đau. Lam Tinh đã từng phổ biến một thời một câu, gọi la tỷ của ta là Vân Mạt, nếu có người nghe qua ta ba là Lý Cường, nhất định sẽ cảm thấy này hai hố cha hóa là nhận thức. Tiêu Nam cười khổ nhìn con ở lôi kéo hắn ống quần nữ nhân, có thể giúp ta trước đem nàng mở ra sao? Này làm sao vậy? Người khi dễ nhân ra." Vân Mạt vừa nói, vừa đi tiến lên, ở nữ nhân trên cổ tay mặt nhẹ nhàng nhấn một cái, lý giai Vân ngón tay không tự giác mà buông lỏng ra. Nàng ngẩng lên khóc sưng đỏ đôi mắt, tựa hồ có chút không rõ, trước mắt rốt cuộc phát sinh sự tình gì? "Đứng lên đi, uống điểm đồ vật." Tiêu Nam trốn đến Vân Mạt sau lưng, hướng kia nữ nhân nói nói. Ba người yên lặng đi rồi một đoạn, ở ven đường tìm ra đồ uống lạnh cửa hàng. Vân Mạt không biết ở Lý Gia Vân trên người điểm nào mấy cái vị trí, nàng cảm thấy chính mình đầu óc có chút thanh tỉnh. Chỉ là trong lòng kia cổ họng hực, vẫn là dị lâu không tiêu tan. Uống điểm nhi đi, Vân Mạt đem xinh đẹp pha lê ly hướng nàng phía trước đầy đầy. Lý Gia Vân có chút xấu hổ, nàng rời đi tầm mắt, tiếp nhận tới, cái miệng nhỏ nhấp lên. Chua ngọt hương vị, làm nàng đôi mắt lại một lần bịt kín một tầng sương ngủ. Cảm ơn các ngươi, Lý Gia Vân giọng nói có chút hách, này đốn ta tỉnh các ngươi đi. Ngươi có tiền? Vân Mặc dương mắt xem nàng, này nữ hải vừa thấy chính là thân mang đen đủi, công tác không thuận. "Ừm, điểm này nhi tiền vẫn phải có." Lý Gia Vân cười khổ một tiếng, "Công ty bồi thường còn tính không ít, cũng đủ nàng vài tháng tiêu dùng." "Vô công bất tụ lộc." Vân Mặc nhướng mày, nhớ tới hôm nay tạm quẻ vô dụng xong, nàng chớp chớp mắt, nghiêm túc nhìn Lý Gia Vân. "Sao? Làm sao vậy?" Lý Gia Vân có chút mờ mịt. "Ngươi đoán mệnh sao?" Vân Mặc hỏi. "Ta cái gì?" Lý Gia Vân cảm thấy Chính mình đại khái uống rượu nhiều, có chút phản ứng trì độn, như thế nào cảm thấy nghe không hiểu. Người ta có duyên, ta đưa ngươi một quẻ, vừa hỏi tám trăm tinh tệ, ngươi muốn hỏi sao? Vân mặt nhàn nhạt nói. Lý Giai Vân khỏe môi một câu, tám trăm tinh tệ, đủ nhiều. Nhưng nàng tâm tình dù sao cũng không tốt, nữ nhân tâm tình một không hảo, liền rất dễ dàng không quan tâm, cùng với trong chốc lát đi quán ba giải tiền, cho nàng cũng không cái gọi là. Lý Giai Vân rất thống khoái chuyển cấp vân mặt tám trăm. Vân Mạt từ tùy thân trong bao móc ra tới giấy bút, đẩy đến Lý Giải Vân trước mặt, nghĩ ngươi muốn hỏi vấn đề, viết cái tự. Lý Giải Vân cau môi, trò chơi này rất có ý tứ. Nàng nhìn nhìn trước mặt nước trái cây, chập chi dị viết một cái mang tự, đẩy lại đây, khả năng lực độ dùng không tốt, cuối cùng một bút có chút xiêu. Hỏi sự nghiệp, Lý Giải Vân nhìn ngoài cửa, có chút thất thần. Người công tác ném đi. Vân Mạt nói thực khẳng định. Phải không? Này đều có thể nhìn ra tới. Lý Giải Vân tự giễu cười. Đôi tay chống cằm, xem ra nàng này thất hồn lạc phách bộ dáng quá rõ ràng, không duyên cớ nhường đường người nhìn chê cười. Vẫn mặt méo lên trên bản giấy, nửa hạt con mắt chấm điều tư nói, "Quả xoài mang, mang chung cô vong, vong là mất đi, diệt vong." Quả tự tách ra vì nhị, thượng điền hạ mục, một khắc điển chi tượng, đại biểu lao động. Hiện đã 9 tháng, quả xoài sớm đã đưa 9 cuốn dụng, cho nên ngươi yêu cầu việc, tất nhiên là mất cơ hội lệnh. Bất quá ngươi yên tâm, trong 1 tháng, ngươi sẽ có tân công tác. Vân Mạt kế tiếp một câu, nhưng thật ra làm Lý Giải Vân ngẩng đầu lên. "Phải không?" Lý Giải Vân không quá tin, bất quá trò chơi này rất thú vị, nàng trở lại đây chằng giấy, lại viết một cái trở, đẩy qua đi. "46 một con nuốt vàng thú." Vân Mạt chớp chớp mắt, nghĩ trước mặt người này không xem thường dưới, thôi, lại giải một lần không sao. "Trở, chúng hạ tốc đất, là một khắc thổ chi tượng, giống như măng mầm trui từ dưới đất lên, thấy phong mà trưởng, kế tiếp cao chi nghĩa." Người hạ công tác sẽ so trước kia công tác đều hảo, chỉ là ngay từ đầu tiền lương không nhất định cao. Ngươi thực có thể nói, Lý Gia Vân cười cười, như vậy không lâu sau, nàng cảm thấy khá hơn nhiều. Mặc kệ thế nào, hôm nay cảm ơn các ngươi, gặp lại. Nàng dự chi đồ uống phí dụng, kéo hạ tây trang áo khoác, giảo hảo dáng người, đi ra đồ uống lạnh cửa tiệm. Tiêu Nam Miệng đại trưởng, không thể tưởng tượng nhìn trước mặt một màn, tỷ, ngươi này lựa rối người bản lĩnh tăng trưởng a. Nói cái gì đâu? Vân Mạt nhịn không được cho hắn một cái tát. Nói: "Ngươi như thế nào tới?" Vấn đề này vừa ra, Tiêu Nam đầu lập tức gục xuống đi xuống. "Còn không phải đại ca, không biết đi rồi cái gì quan hệ, cho ta lượm cái rác rưởi tinh thân phận, đưa ta rời đi." "Vậy ngươi không phải hẳn là tràn ngập cảm kích sao?" Vân Mạt hừ lạnh một tiếng. Tiêu Nam mãn nhãn chua xót, một phen chua xót nước mắt, "Ngươi biết cái gì nha?" Vân Mạt nhướng nhướng chân mày, đầu ngón tay gõ mặt bàn, chờ hắn nói tiếp. "Vì làm ta thân phận cũng đủ sạch sẽ." Hắn đưa ta đi Hà Tại Tinh, Hà Tại Tinh địa phương nào, ngươi biết không?" Tiêu Nam căm giận đứng lên, vẫn mặt không nói chuyện, tiếp tục liếc hắn. "Hà Tại Tinh, kia mẹ nó chính là cái hàng thật giá thật rác rưởi tinh. Lão tử ở đàng kia nhặt suốt 2 tháng rác rưởi, mỗi ngày cùng một ít không biết cái gì ngọn ý ngọn ý nhi đoạt ăn. Sau lại đâu? Như thế nào lại đây?" Vẫn mặt kéo kéo khóe miệng, đại ca sắc thật suy nghĩ cẩn thận, mỗi một bước đều lưu đủ đường lui. "Sau lại, leo lên một con thuyền vứt bỏ rác rưởi hàng hạng." Liền tới đây. Tiêu Nam thật sâu thở hắt ra, nay trung gian mặt khác trải qua không có lại đi tương tự. Vân Mạt có thể tưởng tượng đến, đối với một cái 15, 16 tuổi thiếu niên, kia đoạn trải qua nhất định vô cùng gian khổ. "Ta xem ngươi xuyên cũng không tệ lắm, ngươi hiện tại chủ chỗ nào?" Vân Mạt hỏi. Tiêu Nam Tả hữu nhìn nhìn, cẩn thận tới gần, nhẹ giọng nói, "Không biết có phải hay không đại ca an bài, ta cơ duyên xảo hợp vào Liên bang Đại nhất Đại học tổng hợp, hiện tại là cơ giáp thiết kế hệ học sinh." "Nha?" Vân Mạt cảm thấy cảm thán, này cảnh ngộ so nàng lúc trước khá hơn nhiều, thật đúng là đồng nhân bất đồng mệnh a. Một cái nam tinh người, cư nhiên cũng có cơ hội học cơ giáp thiết kế, này nếu là phía trên kia giúp lao động tây đã biết, sẽ thế nào? A. Bất quá, còn không đợi nàng cao hứng xong, Tiêu Nam tiếp theo câu nói, khiến cho nàng cười, nuốt trở về trong cổ họng. "Tỷ, ngươi có tiền sao? Ngươi muốn làm gì?" Vân Mạt ghế giữa nháy mắt lui về phía sau, lùi cái bàn một bước xa. Ta không có tiền, Tiêu Nam có chút ổ vũ, cơ giáp thiết kế quá tiêu tiền, ta còn không phải thi được đi, toàn bộ linh phụ tùng thay thế đều phải tự trả tiền. Muốn? Nhiều ít? Vân Mạt cắn chặt răng, tiểu tử này, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng thân đệ đệ không, có hai dạng, cái loại này trong huyết mạch truyền tới quen thuộc, làm nàng vô pháp làm như không thấy. 25 vạn tinh tệ, ngươi có sao? Tiêu Nam nói. Vân Mạt đôi mắt nháy mắt trở lớn, ngươi có phải hay không trả quá ta tài khoản? Tiêu Nam không có chú ý nàng biểu tình, vẫn là đem mặt chôn ở trong tay, tính, phòng trường ngươi cũng không có, ta chính mình nghĩ cách đi. Vân Mạt hung hăng thở ra một hơi, hướng tới nhìn không thấy địa phương dựng một cây ngón giữa. Cầm. Nàng kéo qua tới Tiêu Nam thủ đoạn, hướng lên trên mở dán, tích, truyền khoản thanh âm vang lên. Tiêu Nam lập tức ngẩng đầu lên, mãn nhãn kiếp sợ, ngươi, như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền? Vân Mạt tâm đều mau lấy máu, Tiêu Nam biểu tình cho nàng cuối cùng một chút sung sướng. Nàng căng ra đầu, làm bộ không sao cả nói: "Ngươi đừng động, về sau yêu cầu tiền thời điểm, lại đây tìm ta. Thật tốt quá, thì ta liền biết ngươi lợi hại." Tiêu Nam ôm chặt nàng, đại trưởng trụ ở Vân Mạt phía sau lưng, thiếu chút nữa bị cho nàng đánh ra tới nội thương. "Đưa ra." Vân Mạt cắn răng, hung tợn nói: "Tỷ, ta mới vừa cho ngươi chuyển phân danh sách, là học kỳ sau yêu cầu mua tài liệu cùng giá cả, ngươi xem an bài là được." Tiêu Nam tâm tình tự hào, không, có lưu ý Vân Mạt ngữ khí. Vân Mạc một ngụm lao huyết nôn trong lòng, không thể đi lên hạ không tới, ta an bài ngươi lại ra. Nang rốt cuộc biết, nàng tiền sẽ lấy loại phương thức nào lưu đi rồi. Vân Mạc trăm triệu không nghĩ tới, lớn nhất tam tệ nam thiếu, cư nhiên nơi phát ra với chính mình đệ đệ. Quả thực khóc không ra nước mắt a. Nang rất muốn đi hỏi một chút lão nhân, có phải hay không đã từng cấp thiên đạo mang theo nó xanh, nếu không như thế nào như vậy chỉnh nàng. Bất quá tính, lão nhân lúc này, chỉ sợ liền mộ phần đều còn không có chỉnh minh bạch đi. Vân mặt lắc lắc đầu, gần nhất luôn là nhớ tới lão nhân. Nang cung Tiêu Nam để lại thông tin phương thức, hai người liền cáo biệt đi trở về. Lý Drai Vân lung lay đi xa, nghĩ đã trễ thế này, còn có thể đi nơi nào. Tích trên cổ tay thông tin vang lên, là một cái đã từng thương nghiệp đồng bọn. Uy, với tổng. Lý Drai Vân xoa hạ mặt, cưỡng đánh tinh thần đáp lại. Drai Vân, ta nghe nói lão nhạc chuyện này, vốn dĩ tưởng trễ chút hỏi một chút ngươi, hiện tại sẵn những người khác còn không có phản ứng lại đây. Ta chiếm, cái tiên cơ, ngươi có hứng thú tới ta nơi này sao? Chúng ta công ty thực yêu cầu người loại người này, hội đồng quản trị cũng thảo luận qua, sẽ cho ngươi một cái cao quản chức vị, chẳng qua tiền lương. Lý Gia Vân mơ mơ màng màng cắt đứt thông tin, nàng đứng thẳng tại chỗ, thật lâu đều không có động. Sau đó, xoay người, nhìn nơi xa phát ra nhu hỏa quang mang tiểu điểm nhìn, nhìn. Cuối cùng, nàng dứt khoát kiên quyết, đạp kiên định nện bước đi hướng phía trước, lộ đã ở dưới chân, tháng sau đi đưa tin. Nam ở trường học trên giường, Vân Mạt lại một lần mở ra trí não màn hình. Nàng đếm đếm tiêu Nam nói học phí, cảm giác giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau. Vân Mạt thập phần hối hận, vì cái gì muốn cùng tiêu Nam thổi cái kia gia trâu, kia tiểu tử sợ là thật đường chính mình là khai quải đi. Hôm nay văn con số, đến tính nhiều ít quẻ mới có thể đủ dùng a. Vân Mạt lúc này có chút hối hận, sớm biết như thế, hà tất như vậy dứt khoát cự tuyệt hoắc chiếc hàm, tốt xấu kia cũng là cái máy ATM a. Kiếm tiền Chỉnh tín ngưỡng lực. Vân mặt cả đêm đều ở như vậy trong ngộng trần trọc lập lại. Long dập căn cứ, 72 quân cô lập 3 tầng tiểu lâu phòng học chung. Liên nghệ mang theo mấy cái thiếu tá lật xem hồ sơ, trên màn hình lớn không ngừng quay cuồng tuổi trẻ khôn mặt. Đội trưởng, dẹ trẻ sơ lần này đặc triêu sinh quần hấn, như thế nào an bài. Liên nghệ ngồi ngay ngắn ở ghế trên, ánh mắt bay nhanh xem, giờ phút này hắn hẳn là còn ở vào nghỉ phép trạng thái, cho nên không có trở lại kệ tợ L186 hào tinh liệp ương căn cứ mà là trở về này 72 quân. Tân binh nhập ngũ đệ nhất giai đoạn huấn luyện kế hoạch, sửa chữa một chút cho bọn hắn dùng. Liên Nghệ đại khái lập xem một chút học sinh hồ sơ, đầu cũng không đặng nói. "Đội trưởng, đó là học sinh a, dùng tân binh huấn luyện kế hoạch có thể được không?" Vệ Nguy không dám tin tưởng, ngẩng đầu hỏi. "Bọn họ nơi này cũng không phải là giống nhau tân binh nha, kia cường độ, không biết học sinh có thể hay không căng xuống dưới." Liên Nghệ lánh mắt nhẹ quét, thanh âm mang theo trầm thấp, "Đặc Chiêu Sinh, Tuyệt đại đa số là muốn nhập ngũ, làm cho bọn họ sớm một chút cảm thụ một chút, còn có biết khó mà lui cơ hội. Bên ngoài thiên, trăng sáng sao thưa, thanh phong đảo qua bức màn, sốn ban đêm căn cứ càng thêm yên tĩnh. Liên Nghệ đi ở bên cửa sổ, nhìn đã tắt đèn kia phiến ký túc xá khu, ánh mắt bên trong đượm đầy nhìn không thấu thâm thúy. Đạc Chiêu Sinh, lại có hơn 100 mấy mẹ máu. Hiện tại tinh tế gian tình thế có chút dương cung bạc kiếm, nhưng phía trên cư nhiên còn ở nội bộ tiêu hao, tranh đấu không ngừng. Cũng may bọn họ còn đều minh bạch, liên bang yêu cầu một cái nhất đáng tin cậy cùng mạnh nhất lực tồn tại. Cho nên, tuy rằng động tác nhỏ không ngừng, nhưng tay còn không có hướng quân giới bên này rỗi quá dài. Mà Long Dập cũng dựa vào nhiều ít năm vô số chiến công, trở thành liên bang nhất sắc bén vũ khí chi nhất, nhiều năm qua sừng sững không ngã. Nhưng cái này mặt ngoài bình tĩnh còn có thể duy trì bao lâu? Liên Nghệ mím môi, kiên định đi trở về chỗ ngồi. Bọn họ yêu cầu mới mẻ máu, nhưng là 186 hảo tinh ví dụ không thể lại bị tái diễn, nơi này không cho phép bị nhúng chàm. Trương Qua liền ngồi ở vệ ngụ bên cạnh, nghe được Liên Nghệ nói sau, nghiêm túc ở trên quang não bận việc lên. Mắt khác mấy cái huấn luyện viên cũng đều tự tìm địa phương ngồi, xô so xô soạt soạt so so bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. 47 long dập căn cứ, quân huấn lập tức bắt đầu, gà bay chó sủa huấn trước chuẩn bị, rất là làm tinh vong thương thành bận việc một thời gian. Đặc biệt là nữ tính độ dụng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị quét sạch. Nàng lả là lả một đống sưởng nhón cười mị đôi mắt. Vẫn mặt thập phần không hiểu, như thế nào tới rồi tinh tế thời đại này, các nam sinh quân hấn vẫn là muốn lựa chọn băng vệ sinh đương miếng độn dày. Này dày rõ ràng thực thoải mái mới đúng. Hơn nữa ngươi hướng trọng lực dày bên trong phong cái này. Nàng cực độ hoài nghi, bọn họ kỳ thật chính là muốn tìm lấy cớ tới thể nghiệm một chút nữ sinh đồ dùng. Lấy mễ lý á tài nguyên, nàng hoàn toàn có thể không cần đi, nàng là tới mạ vàng, không phải tới chịu khổ. Điên Nhã phủ đã từng hỏi qua nàng, Mễ Lệ Á cách nói thập phần kiên quyết, nàng nhất định phải đi. So sánh với Mễ Lệ Á, Hoắc Xuyên lại là thật sự không nghĩ đi, nhưng hắn còn chưa thế nào tranh thủ đâu, bị cả nhà chụp trở về. Hoắc phụ phóng lời nói ra tới, cho hắn mua học vị mua cơ hội mua cái gì đều có thể thương lượng, nhưng là quân huấn, cần thiết tham gia. Ngay cả lâu không lộ mặt đại ca nhị ca đều vô bờ vai của hắn, ý vị thâm trường nói: "Xuyên Nhi, giống cái nam tử hán, vẫn mặt một người nữ sinh." đều có thể tham gia quân huấn, như thế nào đến nơi nơi này, liền không được đâu. Hoắc Xuyên che lại lỗ tai, há mồm Vân Mạn, ngậm miệng Vân Mạn, như thế nào liền hai người các ngươi đều đã biết. Nhưng các ngươi không biết nàng là ông trời tư sinh nữ sao? Năm nay trường học khẳng định suất rất nhiều, quân huấn sân huấn luyện cư nhiên lựa chọn ở Long Dập căn cứ, Lưu Dược biểu tình thập phần hưng phấn. Long Dập căn cứ làm sao vậy? Vân Mạn không thèm để ý hỏi. Lưu Dược có chút răng đau, hắn cảm thấy cùng cô nương này có giao lưu chứng ngại. Long Dập, kia chính là liên bang mấy cái truyền thuyết chí nhất, chưa từng có đối ngoại mở ra quá. Đúng vậy, dĩ vãng chúng ta quân huấn đều là đi sân huấn luyện, hoặc là quân đội một ít vứt đi không cần địa phương, đây chính là Long Dập a, ta cũng có thể qua đi nhìn xem sao. Lưu Phạm Thành cũng là vẻ mặt hướng tới. Dệ trẻ sở trường quân đội, mỗi một lần tân sinh số lượng đều có thượng vạn, căn cứ chuyên nghiệp bất động sẽ bị an bài ở bất động sân huấn luyện tiến hành quân huấn, năm nay đặc chiêu sinh, có thể nói là thập phần may mắn. Chúng ta đây như thế nào đi?" Vân Mạt hỏi. "Dĩ vãng đều là học sinh chính mình đi, nhưng Long Dập ở nơi nào, không có người biết, cho nên ta tưởng hẳn là sẽ đến tiếp chúng ta." Tuy rằng nơi sân bất động, nhưng nghĩ đến huấn luyện nội dung hẳn là không sai biệt lắm, Vân Mạt nói. "Giáo võng không phải có sư huynh sổ tay sao? Bên trong nhưng thật ra tổng kết quá, quân huấn nội dung, mỗi năm đều cùng loại, không ngoài chính là thể năng cùng kỹ năng, cùng với huấn luyện xong các hạng so đấu. Đây là cái lấy tích phân cơ hội tốt." ân, cũng là chúng ta thích ứng quân giáo sinh sống cơ hội tốt, lưu dược gật đầu. Nếu là quân giáo sinh, tự nhiên muốn có được tốt đẹp thể năng cùng tinh thần lực. Tuy rằng bọn họ bình thường ban tiếp xúc cơ giáp cơ hội cực nhỏ, nhưng từ đại ngay từ đầu, liền có cũng đủ nhiều bắt trước luyện tập, cái loại này phản hồi lực thực chân thật, nếu không có tốt thể năng cùng tinh thần lực, căn bản vô pháp khống chế cơ giáp. Cho nên nói, từ nào đó ý nghiệt thượng, lần này quân huấn, đối tượng văn mạt loại này đối thủ, còn rất quan trọng. Mới vừa ai nói là lấy tích phân cơ hội tốt. Tích phân là cái gì? Vân Mạc hỏi. Tích phân a, Lưu Dược vút bụng, mọc ra một hơi. Nhập giáo về sau, án mặc ngủ nghỉ đều dựa vào tích phân tới thay đổi, ngay cả chúng ta đơn binh hệ mỗi tháng một lần đại chiến trường, cũng là yêu cầu ấn tích phân nhiều ít tiến hành giúp thăm. Giúp thăm? Vì cái gì muốn giúp thăm? Ngươi cho rằng trường học như vậy nhiều mô phòng thiết bị đâu? Trừ bỏ chúng ta đặc chiêu hệ, còn có vô số đơn binh cùng chỉ huy a. Liêu Dược đôi mắt lấp lánh sáng lên, tựa hồ đã thấy được chính mình rong ruổi chiến trường một ngày. Năm nay mùa hè, tựa hồ phá lệ dài lâu, chống trải sân thể dục phía trên, tinh không và lý, không, có một đám mây, thái dương đem mặt đất nướng đến nóng bỏng nóng bỏng, nóng cháy độ ấm làm người từ trong ra ngoài đều cảm thấy hỏa thiêu hòa liệu. Ngay cả ven đường cỏ dại, đều tháng không nổi này bạ phơi, lá cây mềmạt gục xuống đi xuống. Tại đây nước máy đều có thể phao mùi ăn liền thời tiết, một đám tươi mới tiểu thái mầm nhỏ đã bị phơi đến héo đầu bán náo. Núi tiếp xuống dưới hành trình có bao nhiêu chờ đợi, bọn họ giờ phút này liền nhiều thống hận, cái kia ngồi ở dâm mát đại thượng, còn ở thao thao bất tuyệt diễn thuyết lãnh đạo. "Hảo, chúc các ngươi mở ra vui sướng mà phong phú quân huấn sinh hoạt." Nga ước chừng 1 tiếng rưỡi, rốt cuộc mong tới câu này giải thoát chân tử. Sau đó, mọi người đã bị tác thượng một chiếc ngoại hình loang lổ hàng hạm. Vẫn mà không biết bọn họ có phải hay không cố ý, nay hàng hạm bay lên tới quả thực phong cách gia tốc giảm tốc độ hoàn toàn không có giảm sóc. Ngươi thử qua đã làm sơn xe cảm giác sao? Nay hằng hạng, chính là thẳng tắp bay lên lại thẳng tắp giảm xuống tàu lượn siêu tốc. Tuy là Vân Mạt tâm tính lại kiên định, còn không dừng mà cho chính mình niệm thanh tâm chú, đều có chút chịu không nổi. Choáng váng, tưởng phun, Vân Mạt nắm chặt lan can, sắc mặt tái nhợt hướng chung quanh xem, ý đồ dời đi một chút lực chú ý. Hoắc xuyên. Vân Mạt tâm mắt đốn ở một cái chọc đầu trước mặt, hoảng sợ. Ngươi đòi với ngươi đầu tóc Làm cái gì?" Vấn Mạc cố nén lệ trầm, có chút gian nan hỏi. Hoắc Xuyên Bốn Dĩ liền khó coi sắc mặt, lập tức càng đen, hắn không phản ứng Vấn Mạc, xoay người xem ngoài cửa sổ. Vấn Mạc bĩu môi, nghĩ thầm, chẳng lẽ này đại chọc đầu là Tony lão sư tay mới nghệ? Ầm. Một trận kịch liệt tiếng đánh truyền đến, hàng hạm rốt cuộc rơi xuống đất. Cửa khoang mở ra một cái chớp mắt, vô số học sinh xông ra ngoài, nôn khan tiếng vang thành một mảnh. Long Dập căn cứ hiện tại ở đây liên miên trong núi, có Huyền Phù xe ở. Không cần quốc lộ, những cái đó sơn dàn đường đất là dùng để huấn luyện đường băng. Long dập, không yến học sinh cảm nhận trung thánh địa, ở hàng hạm thượng thời điểm cũng đã mơ hồ nhìn đến quá toàn cảnh. Vân Mạt xem không hiểu những cái đó kiến trúc công năng, nhưng trong đó ẩn ẩn lộ ra hơi thở, làm nàng cảm thấy túc sát thả tràn ngập uy hiếp lực. Loại cảm giác này làm Vân Mạt thực mới lạ, tựa hồ ở chỗ này, liền nàng tim đập đều biến nhanh một ít, có chút khó được hưng phấn. Rất có tinh thần sao? Một tiếng hài hước từ nơi không xa truyền đến. Vẫn mặt đồng tử hơi co lại, oan gia ngo hẹp tới đón người, tự nhiên là kia trưởng giáo quan, lúc này biết hắn hẳn là gọi là Trương Qua. Nay Trương Qua, khoanh tay trước ngực, phía sau lưng dựa vào một đài quân dụng huyền phù sẽ thượng, một chân lố lượng, mũi chân còn ở không quy luật điểm động. Mọi người khát chế choáng váng cùng không khỏe, ở trước mặt hắn cả đội xong. Trương Qua từ trên xuống dưới quét bọn họ liếc mắt một cái, chúng sinh cho rằng hắn muốn trước làm lời dạo đầu, kết quả hắn dứt khoát lưu loát xoay người, chỉ bỏ xuống hai chữ, lên xe người Huyền phù xem một chừng lưu, thực mau liền đem học sinh đều kéo đến căn cứ chung. Buổi chiều căn cứ vẫn như cũ là oi bức, trên sân huấn luyện có vô số chạy vội binh lính, ẩn ẩn truyền đến hô quát hỗn loạn vô số lực lượng, làm các thiếu niên bắt đầu mắt mạo lục quang, tựa hồ có hào hùng phóng lên cao. Suy xét đến bọn họ lần đầu tiên tới, chương giáo quan trước mang theo đi rồi một lần, thuận tiện giới thiệu doanh địa cơ bản tình huống. Chỉ là đối ngoại mở ra địa phương, liền đi rồi ước chừng hơn 1 giờ, hướng nơi xa nhìn lại, Này căn cứ như vậy đại, sợ là liền chín châu mất sợi lông cũng chưa nhìn đến. Theo sau, Chương Qua mang theo bọn họ đi huấn luyện khu. Huấn luyện khu cách bọn họ trụ địa phương không xa, chợ xem thập phần bình thường, đi vào đi lúc sau mới phát hiện, diện tích cực kỳ lại, tổng cộng 5 tầng lầu. Vân Mạc đối cái này khu vực vẫn là có chút tò mò, bên trong bày biện tất cả đều là không có gặp qua thiết bị. Cái kia là cái gì? Thực tế ảo bắt trước. Vân Mạc nhìn đến một người chiến sĩ đứng ở thiết bị trước đập. Chém ra nắm tay mang theo tiếng gió, mồ hôi trên trán tí tách rơi xuống, vô số đường truyền từ dụng cụ liền ra tới, không biết thông hướng nơi nào. Đối, bên cạnh phụ trách giải thích tiểu chiến sĩ tiếp lời, đây là huấn luyện chiến đấu ý thức bắt trước khí, bên trong tổn chứa vô số trạng chiến lịch, binh lính rượi vào cái này, có thể đối thực chiến cảnh tượng tiến hành thích ứng cùng huấn luyện. Thật quá thật sao? Vấn mặt từ bảng con xem, rác không ra cái gì. Đúng vậy, có thể hoàn toàn khống chế ngũ cảm cùng bắt giữ thân thể phản hồi cũng căn cứ chiến sĩ phản hồi tính toán tối ưu hướng đối, nói cách khác, ngươi càng cường, này máy móc chỉ biết bị huấn luyện càng cường. Học sinh lộ ra hâm mộ ánh mắt, rất muốn chính mình cũng đi thử thử một lần. Lại đi phía trước đi, còn lại là bất đồng cách gian, có chiến sĩ ở bên trong chạy động cùng trốn tránh, một bên quang bình thường còn lại là không ngừng lóe nhảy số liệu. Nơi này là bình thường thực tế ảo làm huấn dụng cụ, kia đó là phòng trọng lực, đa số cơ sở khoa, như võ trang viện dã, chứng ngại chạy Leo lên trở đều có thể ở trong nhà hoàn thành. Hoa. Hoa. Không ngừng tiếng kinh hô truyền đến. Cảm thấy rất tuy sao? Trương Qua ôm lược hỏi. Chúng sinh gật đầu. Muốn thử xem sao? Trương Qua hỏi tiếp. Tưởng. To lớn vang dội đáp lại. Thật hảo, Trương Qua nói. Vốn dĩ nên cho các ngươi nửa ngày thời gian thích ứng một chút, bất quá suy xét các ngươi nhiệt tình như vậy cao, kinh tổng huấn luyện viên phê chỉ thị, như vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Khai. Bắt đầu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tức khắc có loại cảm giác khô h ổn. 48 khai vị tiểu thái, quy định tập hợp thời gian là buổi chiều 6 giờ, đã có huấn luyện viên cầm quang nao chờ ở nơi đó. Không phải đâu. Lần này huấn luyện một tiểu thiếu tá. Hoắc xuyên rốt cuộc đánh lên tinh thần, trạng giống như một cây xanh miết tiểu bạch dương, tiêu chuẩn quân tư, đến bạc hữu lực. Đặc biệt là chờ hắn nhìn đến nào đó quan quân thời điểm, đôi mắt đều mau rời không ra. Dệ trẻ sở trưởng quân đội, lần này tân sinh có hơn 2 và người. Dựa theo sư Minh sổ tay các nói, dì vãng quân huấn, một cái sân huấn luyện trang bị một người tổng huấn luyện viên, một cái lớp trang bị hai gã huấn luyện viên cùng một người giáo ý đi theo. Liên tính dựa theo một cái ban 20 người mau đánh giá, cũng ít nhất yêu cầu 4000 nhiều danh giáo quan. Như thế thật lớn nhân viên nhu cầu, nói chung, đảm nhiệm huấn luyện viên người, quân hàm cũng sẽ không quá cao, đừng nói thiếu tá, rất nhiều thời điểm chính là sĩ quan. Nhưng là đứng ở phía trước nhất cái kia tổng huấn luyện viên. Nếu hắn không có nhìn lầm nói Đó chính là liên bang trong truyền thuyết 5S tinh thần lực liên nghệ. Là bởi vì bọn họ trực tiếp tới Long Dập căn cứ sao? Hảo hạnh phúc, 5S tinh thần lực người cho bọn hắn đảm nhiệm tổng huấn luyện viên, tuy rằng khả năng nói không nên lời, nhưng cũng cũng đủ trở về thổi một đợt. Thiếu ta rất ít thấy sao? Vân Mạt tuy rằng ghi danh rẻ trẻ trở trường quân đội, nhưng nàng phía trước sinh tồn áp lực quá lớn, không có thời gian đối cơ bản tình huống làm đầy đủ hiểu biết. Hơn nữa đối nàng tới nói, mặc kệ là cái gì quân hàm, đều là người thường. Nàng thế đối này đó bảo vệ quốc gia quân nhân đầu lấy kính nể cùng tôn trọng, nhưng là lấy nàng đã từng độ cao, nàng đảo cũng sẽ không ngủ quán súng bãi. Vân Mạc câu này lẩm bẩm thanh âm không lớn, nhưng là Hoắc Xuyên nghe xong, cái trán lại nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, bởi vì hắn đã nhìn đến, vị kia 5S tổng huấn luyện viên, ánh mắt tựa hồ hướng bên này qua một chút. Không nghe được đi. A. Trước qua tầm mắt vốn là không được tự nhiên, lúc này càng thêm không khách khí, ánh mắt uy hiếp đầu chú ở Vân Mạc trên mặt, ước chừng 10 giây. Này ngắn ngủn 10 giây, vân mặt đảo không cảm thấy như thế nào, nàng bên cạnh lâm phàng thành, lại là thực sự có chút phát mau. Này hai người vốn dĩ liền có xích mích, vân mặt nếu còn không kẹp chặt cái đôi, hắn có thể hay không chịu liên lụy A. Ta là lần này quân hấn tổng huấn luyện viên liên nghệ. Liên nghệ lời dạo đầu thực trực tiếp, nhưng mọi người căn bản không đi suy xét nội dung, cũng chỉ là tên này, liền cũng đủ bọn họ hương phấn. Các người đều là đặc triêu sinh, có thể tới này sở căn cứ, các người có thể tiêu ngạo. Vô số người huynh thứ nhất sinh đều không thấy được có cơ hội tới nơi này nhìn một cái. Nhưng là ta nói cho các ngươi, hành trình mới vừa bắt đầu, vô luận các ngươi có bao nhiêu huy hoàng quá khứ, ở kế tiếp một tháng, ta hy vọng người quên. Huấn luyện viên sẽ căn cứ các ngươi biểu hiện cùng thân thể trạng huống, tiến hành nhằm vào huấn luyện, cho các ngươi tiến thêm một bước nhận rõ chính mình. Cuối cùng cương điệu một chút, nơi này là quân doanh, phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy là các ngươi tiên chức, ta không cho phép nghi ngờ, cho dù có nghi ngờ Ngươi cũng muốn trước làm lại đến vấn đề, minh bạch sao? Minh bạch. Các giáo quan đã phân hào lớp, từng bước vào chỗ. Không có ngoài ý muốn, Vân Mạt huấn luyện viên chính là vị kia Trương Qua. Có lẽ là cảm thấy có chút không được tự nhiên, Trương Qua tự giới thiệu cũng không có rất rảnh, hắn điểm xong danh, thu hồi quang nào sau, liền tuyên bố nhiệt thân bắt đầu. Chỉ là, lúc này đều mau đến nên ăn cơm chiều lúc, nhiệt cái gì thân? Bất quá vừa nghe nói mới chạy 5 km chính là từ đỉnh núi đến chân núi lại đến đỉnh núi khoảng cách, tựa hồ cũng không xa, còn thành đi. Cứ như vậy, một đám người hô hô lập lạp, dọc theo kia tòa sơn lâm chạy lên. Chính là chờ bọn họ bắt đầu chạy độc lên, mới biết được, chơn qua là cái cái dạng gì hố hóa. Nay vùng núi gập ghềnh, liền cái bậc thang đều không có, mọi người chạy một chân thâm một chân thiện, cực phí thể lực. Mới vừa chạy ra ước chừng 200m, vẫn mặt liền vô tâm tình xem xét xanh non tươi tốt cảnh sắc, nàng đã bắt đầu hổn hển thẳng thở hổn hển. Này B cấp thể chất, thật đúng là kém nha. Bọn họ này đó học sinh, cũng chính là xanh miết năm tháng, liền tính ngày thường ấy vận động, cũng chỉ là ở san bằng sân huấn luyện mà làm luyện tập. Chân này chạy bộ vừa mới bắt đầu không vài phút, đã có không ít học sinh bước chân phù phiếm, hô hấp khiến cho bọn hắn lồng ngực đều bị sặc đau đớn. 10 phút qua đi, cái này đội ngũ đã thưa thớt bắt đầu tan rã, hình thể chênh lệch biểu hiện càng thêm rõ ràng. Có người, tỉ như những cái đó A cấp thậm chí S cấp thể chất người, tỉ như Mễ Lị á? Cổ mặt không đổi sắc chạy ở đội ngũ hàng đầu, ngay cả Hoắc Xuyên đều không có biểu hiện ra quá cố hết sức bộ dáng. Lưu Dược, bởi vì trọng tải vấn đề, chậm rãi lạc hǒu xuống dưới, hắn dứt khoát cùng Vân Mạt song song, hự hự rơi xuống đội sổ mặt trên, gian nan bước bước chân. Thế nào? Còn thành sao? Lưu Dược nhìn phía trước càng ngày càng nhỏ bóng người, thở phì phò cùng Vân Mạt nói chuyện thiếm. Vân Mạt sớm đã không sức lực nói chuyện, chỉ là dùng ánh mắt của nàng, biểu đạt đối đoạn lộ trình này lên án. Về sau này sẽ trở thành chúng ta môn bắt được a, ta ngẫm lại liền cảm thấy hối hận, ta vì cái gì phóng cơ giáp thiết kế hệ không đi, phi tới này đơn binh tác chiến hệ. Lưu Dược một bên chạy một bên lẩm bẩm, xem ra hắn còn có thừa lực. Vân Mạc nghiêng đầu nhìn mắt sắc trời, không còn sớm. Lâm Phàm Thành cũng ở bọn họ phía trước không xa, ước chừng phát hiện cũng theo không kịp đại bộ đội, dứt khoát chờ hai người bọn họ cùng nhau chạy. Hắn một bên thở hổn hển xuễn, một bên nói, vì này quân huấn, ta riêng chuẩn bị tốt sổ nhật ký. Ngươi chuẩn bị cái kia làm gì?" Lưu Dược hỏi. "Đếm ngược nhật tử a, nghe nói, đem mỗi một ngày viết đi vào, ngươi liền sẽ phát hiện, lại chịu đựng một ngày, ngươi liền có động lực. Hiện tại, ngươi lại chịu đựng 5 phút." Vân Mạt nâng cổ tay, miễn cưỡng phun ra khẩu khí, "Quá con mẹ nó mệt mỏi. Chúng ta có thể hay không nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi một lát." Lưu Dược tốc độ đã sớm chậm lại, hiện tại cùng quy tốc không có gì hai dạng. "Nghỉ ngơi." Vân Mạt khẽ mắt xiết hướng cây cối. Sợ là trong chốc lát sẽ thứ thảm. Không được không được, ta trước ngồi trong chốc lát, ta chạy bất động, không nghĩ tới, cái thứ nhất kêu đỉnh cư nhiên sẽ là Lâm Phàm Thành. Đừng. Vẫn mặt cùng Lưu Dược đồng thời hô to ra tiếng. "Phanh!" A! Hét thảm một tiếng ở trong rừng vang lên, Lâm Phàm Thành chán thượng băng kị rất cái đồ vật, bộ dáng như là cá chua, còn ở đi xuống chạy chất lỏng, nhìn nhìn thấy ghê người. Ngoa tào. Này cái gì? Lâm Phàm Thành một bước nhảy dựng lên, Hắn lau một bên mặt, không có nhiều đau, chỉ là kia đầy mặt chảy xui sắt thái, làm hắn cảm thấy dính nhớp cùng ghê tởm. Bên cạnh cây cối chung, một sĩ binh hướng họng súng thổi thổi, cười nói: "Đám học sinh này không quá hành a, thiếu luyện." "Ngươi mà chứng?" Lâm Phàm thành khí muốn đuổi theo đi, bị Lưu Dược một phen kéo lại. Phía trước đã lục tục kêu thảm thiết truyền đến. "Đừng đánh, ta chạy, ta chạy còn không được sao?" Nửa giờ sau, vô số tiếng la vang vọng tại đây phiên đất rừng. Lưu Dược đã hai chân lơ mơ, Bất quá hắn xem Vân Mạt còn ở kiên trì, liền cũng không mặt mũi nói khác. Đừng nhìn Vân Mạt bước chân phiêu phiêu, cùng chặt đứt tuyến dường như, tựa hồ một hơi thượng không tới liền phải ngã quỵ, nhưng nàng khẩu khí này chính là dấu liễu liễu ý còn vương tơ lòng, vẫn luôn đoạn không được. Đều mau đem bên cạnh lưu dược hai người ngao đến chịu đựng không nổi, nàng cơ nhiên cũng không kêu một tiếng. Lâm Phàm thành đôi mắt có chút chua xót, nện bước cũng kiên định lên, bị một nữ hải tử so không bằng, vẫn là B cấp thể chất nữ hải tử, này sao lại có thể đầu. Vân Mạt đột nhiên hô một câu, bước chân hướng bên cạnh xe dịch. Cái gì? Lưu Dược sững sốt, này vẫn là thời gian dài như vậy, Vân Mạt lần đầu tiên xuất khẩu nói chuyện, trong thanh âm mặt lộ ra thở dốc, nhưng vô cùng rõ ràng. Chập bang a. Ngọa tào. Lưu Dược trên đầu cũng nổ tung chứng màu. Rời đi nơi này, mau. Vân Mạt cảm thấy hai chân đều mau chết lặng, chân rút gần giống nhau nhức mỏi, nhưng thỉnh lỉnh xảy ra nguy cơ cảm. Làm nàng nhắc tới sở hữu tiềm năng, nhanh chóng vọt tới trước. Đương nhiên, nàng chân trái một uy, thân mình hướng bên cạnh sườn một chút, cùng lúc đó, đối diện trên thân cây, một viên trứng màu bạo liệt mở ra, chất lỏng theo thân cây chảy xuống. "Gì?" Tri Sao Gian binh lính nghi hoặc hé mắt, hắn rõ ràng nhắm ngay. Không tin tà lại lần nữa khấu động cò súng. Vân Mạc Mu bằng chân bị mặt đất dễ cây cầu một chút, tức khắc đi phía trước một cái lão đảo, trứng màu lại một lần xoa phía sau lưng chảy xuống. "Bang!" "Bang!" bang, liên tục tăng chứng, ba cái bất đồng góc độ, đổi làm người bình thường, tuyệt đối không có khả năng né qua. Nhưng cái kia nữ sinh chính là trạng huống chống chết, hoặc là vừa vặn bị cánh cây kéo đến mặt, hoặc là xoay người cùng các bạn. Tóm lại, mỗi lần đều gái đúng chỗ ngứa tránh thoát hắn công kích. Nếu nói, binh lính phía trước vẫn là cảm thấy không thú vị, chỉ là muốn đốc thúc bọn họ đừng chơi lời nói, cái này là thật nhắc tới tới hứng thú. Quả thực ta Môn Nhi, vẫn mặt có tâm gia tốc, liều mạng cuối cùng một chút thể lực rốt cuộc thoát đi này phiến bao trùng vổng. Binh lính trong lòng thập phần tiếc nuối, muốn thử xem mặt sau hai cái nam sinh có phải hay không cũng như vậy quỷ dị. Bất quá thật tốt đánh, đặc biệt là cái kia ngập mặt, vốn dĩ đều tưởng phóng hắn một con ngựa, hắn phi chính mình hướng viên đạn mặt trên ông. Doánh điệu phía trước, mọi người đã đẩy người chật vật, ngay cả mễ lị á đầu tóc thượng đều tích tắc treo chất lỏng. Tại đây một chúng màu sắc rực rỡ sắc thái, vân mặt kia đen nhánh sạch sẽ đầu tóc, đặc biệt dẫn nhân chú mục. Trườn qua đôi mắt Cũng nhịn không được mị mị, hắn nâng lên thủ đoạn, cùng trong rừng binh lính giao lưu vài câu, bàn tay vung lên, khiến cho mọi người đi rồi. 49 hướng vòng là cái gì? Ngươi cho rằng này liền xong rồi. Quá ngây thơ rồi. Ăn cơm trước, lại huấn luyện. Đến nỗi tắm rửa. Em, xin lỗi, không tới điểm nhi. Cơ hồ tất cả mọi người đỉnh kêu một đầu sát thái, nuốt xuống căn cứ chung chua sót đệ nhất khẩu cơm. Cũng chỉ có lúc này, Hoác Xuyên mới ý thức được, Tony láo sư cỡ nào yêu hắn. Đầu chọc hảo hạnh phúc. Buổi tối huấn luyện, đơn giản thô bạo, chính là hai chữ, hướng vòng. Như thế nào hướng vòng? Một trăm nhiều người toàn bộ trạm thành một loạt, 10 người một đội, một vòng 880m. Mọi người cần thiết ở 2 phần trong vòng trở về, có một người cũng chưa về, toàn đội lại hướng một lần. Cái này quy tắc vừa ra, E ban đồng học toàn bộ chắng mặt, vô số tầm mắt rú đoán thiết hướng vân mạt. Huấn luyện viên có ý tứ gì? Có như vậy thô một cái đại chân sau, Bọn họ sợ không phải muốn chạy chết ở này sân huấn luyện. Huấn luyện viên, ta thỉnh cầu đổi đồng đội, nàng sẽ kéo ta chân sau. Rốt cuộc có nhịn không được nam sinh đứng dậy. Vân Mạt vừa thấy, mang mắt kính, không quên biết phục tùng mệnh lệnh. Chương qua nói chân thật đáng tin. Vân Mạt, thính ca cầu ngươi, nô đem lực, thành không? Lâm Phàm thành cái thứ nhất đứng ở Vân Mạt bên cạnh, đồng dạng là cận bá, nhưng hắn tốt xấu là cái nam sinh, sức bật vẫn phải có. Ta tận lực đi, Vân Mạt ước lượng một chút đường băng. Cái này quy tắc đối nàng sắc thật không hữu hảo, làm không tốt, muốn khiến cho nhiều người tức giận. Đô. Một tiếng hít gió, chúng sinh trực tiếp nhảy đi ra ngoài. Hoắc Xuyên Ly nhớ con mẹ nó tha thiết dạy bảo, nghĩ có phải hay không thời điểm mấu chốt đẩy Vân Mạt một phen, cho nên hắn cố ý thả chậm điểm bước chân. Con hảo, đệ nhất vòng vô dụng tượng hắn, Vân Mạt giẫm lên điểm nhi vọt trở về, tất cả mọi người nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Thức hảo, không có siêu khi, nghỉ ngơi 15 giây. Đô. Lại một cái luân hồi. Trương giáo quan cầm quăng não, ở đám người trước ban quan, thức hảo, tiền mười danh không cần chạy, đi làm chiến thuật huấn luyện. Ngoa tàu, sớm biết rằng ta vừa rồi tỉnh cái gì sức lực A, ta cũng có thể hướng tiền mười A. Vì cái gì chỉ có mười lăm giây nghỉ ngơi, mười lăm giây đi vê đốt cờ đều không đủ. Mười lăm giây thời gian, chỉ đủ bọn họ đoán giận như vậy vài câu. Đô. Ma chú giống nhau tiếng huýt lại lần nữa văng lên, mọi người lại một lần nhảy đi ra ngoài. Thức hảo. Thời gian là 2 phần 10 giây, cuối cùng 20 giây, lại đây bên này, tiếp tục hướng. Đô. Một đợt lao tới. Cuối cùng 10 tên tiếp tục. Đô. 2 phần 45 giây cũng chưa về tiếp tục. Đô. Vân Mạt đã không nhớ rõ chính mình bị đô vài lần. Dù sao cuối cùng chỉ còn lại có 10 cái người. Nay 10 cái người ánh mắt u buồn. Sự thật chứng minh, tội liên đới cái này trừng phạt, là cỡ nào vô nhân đạo hạng nhất hoạt động. Chẳng sợ các nam sinh ở vô số 2 phần 45 giây nội trở về, cũng không chịu nổi mặt sau có cái 3 phần nhiều còn cũng chưa về. Giáo huấn luyện viên, chúng ta không thể như vậy vẫn luôn chạy đi. Ta cũng muốn đi làm chiến thuật luyện tập. Trúng sinh nhìn bên cạnh mặt khác đồng học hướng về phía máy móc múa may nắm tay, trong lòng cái này hâm mộ ghen tị hận a. Cho các ngươi 10 phút thời gian nghỉ ngơi, chính mình nghỉ cách, chính là nâng, cũng muốn cho ta ở trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ. Trương giáo quan vẻ mặt đờ đẫn. Không lưu tình chút nào nói. Vấn mạt quần áo sớm đã khô lại ướt, ướt lại khô, dán ở trên người dính hồ thực, thập phần không phải mái. Đồng học thấy công lực không dưới huấn luyện viên, đành phải lại đây công lực nàng. "Thỉ, ta cầu ngươi ngươi có thể chạy nhanh lên như sao? Ngươi xem ta lôi kéo ngươi biết không? Nếu không phải ta thật sự bối bất động, ta có ngươi cũng đúng a." Tránh ra. Vấn mạt hỏa khí cũng lên đây, nàng loắt tay áo đi đến một bên, không bỏ đại chiêu xem ra là không thể thiện hiểu rõ cũng may hôm nay mang vào tới. Ngươi muốn làm gì? Lâm Phàm thành tiện hề hề đi rồi đi lên, hắn cũng là đối thủ, hai người đều tại đây 10 người trong đội ngũ. Lão tử muốn triệu hoán thần thú. Vân Mạc lung tung lau mồ hôi, đem ba lô giấy bút đem ra. Không ít nam sinh thấy, xem náo nhiệt đi lên xem, còn có cá biệt quần áo và táo liêu lên, cho nàng quà phong. Vân Mạc, yêu cầu ca cho ngươi đấm đấm chân không. Tỷ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức, huynh đệ ta cho ngươi làm hảo hậu cần. Vẫn mặt không nói chuyện, nàng hít sâu một hơi, làm chính mình kinh hoàng trái tim trước dần dần bình ổn. Mở ra trang giấy, ngồi nghiêm chỉnh, tuần tự vận khí. Tay phải vững vàng chắp bút, tay trái đệ nhị chỉ bình rối, đầu ngón tay chiều thượng, còn lại bốn đầu ngón tay hơi hướng vào phía trống cong. Thiên cương quyết, dẫn khí nhập phù. Một câu một họa, kết thúc công việc. Hoa? Cái gì? Trung quanh đồng học sôi nổi ồn ào. Ta vẫn luôn cảm thấy ta hội họa là toán học lão sư giáo, hôm nay ta cảm thấy ta còn là có thiên phú. Vân Mạt mặt vô biểu tình đẩy ra bọn họ, này nhóm người cũng thật biết cách chơi. Đùa giấy đã được hảo, túi quần đủ thơm, nói vậy sẽ không rất ra tới. Đã đến giờ. Trườn qua tiếng huýt một vang, 10 người cúi hoa căng thẳng, trong lòng run sợ theo qua đi. Ngụy Nhi, ngươi nghỉ ngơi ngươi tốt không? Ta tranh khẩu khí ha, liền 2 phân 45 giây, ngươi có thể. Lâm Phàm thành đi theo Vân Mạt bên người lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Quả thực là phế vật, đùng nhau chết không lên tường. Điên nhã phụ thanh âm rất nhỏ, nhưng Vân Mạt nghe được. Khóe miệng nàng tắn câu, hơi thở phun ra gần như không thể nghe thấy ngữ. Một ngày kia nàng nguyên thần khôi phục, có thể dẫn động nguyên khí kia một khắc, định đưa nàng một sợi sát khí, làm nàng hảo hảo hưởng thụ đương tiểu nhân sàng. Vân Mạt vừa đi, một bên hai ngón tay kẹp chặt đũ chú. "Đô." Huấn gió, Lâm Phàm thành giống như nghe được cái gì cấp tốc nghe lệnh. Liền thấy Vân Mạt sét đánh không kịp bưng hai chi thể xông ra ngoài. "Gì?" Bị siêu Việt Nam sinh có chút hoài nghi nhân sinh, Vân Mạc đã lướt qua hắn, xoay cái vòng, hướng trung điểm chạy đi. Mấy cái nam sinh miệng cùng tất chứng gà giống nhau, bọn họ cơ nhiên bị chân sau cấp xiêu. Mặt mũi ở đâu? Hưởng. Nay một vòng chạy đặc biệt oanh oanh liên liệt, liệt, Vân Mạc đem chính mình kẹp ở trước năm tên vị trí. Chẳng qua, nay Trương Thần hành phù, ở nổ mạnh hết đà trạng thái hạ họa ra tới, bản thân hiệu lực liền hữu hạn, thêm vào thời gian cũng đoản, dù sao hiệu quả không rõ ràng. Dùng xong này trương phủ về sau, vân mặt đã không hề hình tượng nằm liệt ngồi dưới đất. Không tội, rất có tinh thần sao? Trương giáo quan cũng có chút giật mình, thậm chí không dám tin tưởng. Muốn sớm có này sức bật, như thế nào sẽ bạch chạy như vậy chút vòng? Trương giáo quan đối nàng Cố Lộng Huyền hư kia trương phá giấy, sinh ra nồng đậm hứng thú. Bất quá xem nàng nằm liệt trên mặt đất rõ ràng tiêu hao quá mức chết cẩu bộ dáng, tựa hồ nói tình cảm mãnh liệt bùng nổ càng thích hợp. Bọn học sinh lại lần nữa xúm lại lại đây. Các loại mông ngờ không cần tiền ra bên ngoài thổi phòng. Vân Mạt, ngươi rốt cuộc triệu hoán cái gì? Ngươi mới vừa là bị cái gì bám vào người không thành. Như thế nào chạy nhanh như vậy? Ân, ta triệu hoán ra Long Châu, lập tức liền phải tu thành chính quả, phi thường thượng giới. Vân Mạt tức giận nói, "Thiệt." Trương giáo quan bóng lưỡng đại quân lủng ngừng ở Vân Mạt trước mặt. "Ta nhìn xem kia tờ giấy." Vân Mạt từ trong túi móc ra tới, đưa cho hắn, đã mau bị mướt mồ hôi thấm, nhìn đen tuyền. Trương giáo quan mở ra, đường cong sớm đã loạn thành một đoàn, này sẽ là thần bí vũ khí. Hắn nhịn không được tự giễu một câu, "Trương Qua ai Trương Qua, ngươi là si ngốc không thành." Vân Mạc nằm liệt ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm thở dốc, u uất hỏi Trương Qua, "Huấn luyện viên, ngươi có phải hay không cố ý?" "Cố ý cái gì?" Trương giáo quan khệ miệng kéo kéo. Vân Mạc nhướng mày, "Ngươi nói đi." "Huấn luyện là vì các ngươi hảo." Trương giáo quan nghiêm trang. "Phải không? Ngươi nói đi." Vân Mạt nhéo ngón tay không nói chuyện, hiện tại điều động không được nguyên khí. Túng. Kế tiếp, Tựa Hồ lại nhảy một trình vòng lết nhẹ, cùng với phụ phục đi tới gì đó, Vân Mạt không nhớ rõ. Dù sao chờ nàng hoàn thành nhiệm vụ, trở lại doanh địa thời điểm, đã hư thoát, chân cùng chân Tựa Hồ đều không phải chính mình. Giải tán. Này hai chữ, từ hôm nay trở đi, trở thành học sinh trong Thái Mỹ lệ nhất tử ngữ, không gì sánh nổi. Tất cả mọi người cùng lửa xém lông mày giống nhau nhảy đi ra ngoài hoàn toàn không có nửa khắc phía trước hề hải không phân trấn. Vân Mạt chú ý chú ý chân, thật sâu thở dài, chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, thể lực có thể đạt được trong phạm vi, chỉ còn lại có tiểu hấp điểm. Vân Mạt cả kinh, cử đầu nhìn phía Trương giáo quan, không phải giải tán sao? Bọn họ làm gì đi đâu? Trương giáo quan trong lỗ mũi phun ra tới một tiếng hừ lạnh, vừa rồi lời nói, ngươi không nghe được. Vân Mạt thấy hắn thần sắc không tốt, rốt cuộc dám tiếp tục hỏi đi xuống. Chờ nàng lão đảo lắc lư đánh phiêu trở về đi. Mới biết được các bạn học như thế điên cuồng nguyên nhân, sau đó nàng liền nhịn không được muốn bạo thổ khẩu. Tắm rửa, ước chừng là căn cứ hố bọn họ chuyện thứ hai. Ngươi một cái đường đường tinh tế căn cứ, một giây là có thể dựng ra nhất thoải mái sinh tồn hoàn cảnh, một hai phải này thượng trăm hào người cùng nhau xải chung đại nhà tắm là cái tình huống như thế nào. Nhớ tới ai nói quá, thủy tạm chỉ có 5 phút. Vẫn mặt một mặt, bưng chính mình đồ dùng tẩy rửa, xếp hạng nhất phía cuối. Chờ nàng tẩy xong, đã mau 12 giờ. 50 đoàn ra ngõ hẹp. Căn cứ này không có gà, nhưng là côn trùng kêu vang cùng điệu kêu từ sáng sớm liền bắt đầu. Mọi người ngủ đến cùng lợn chết giống nhau, ngày hôm sau là bị trói hai tiếng hút tội tỉnh. Trên người chỗ nào chỗ nào đều đau, hoàn toàn không biết như thế nào bò dậy. Lưu Phạm Thành chạy ra nhà ở, nên diện nhìn đến Vân Mạn, chính đánh ngáp. Hắn thập phần vô ngữ, tựa hồ bất luận cái gì thời khắc nhìn thấy nàng, đều là một bộ thiên sủng không xuống dưới thông dong. Ngươi nhưng thật ra nhanh lên nhi à? Lưu Phạm thành hướng nàng hô to, hắn không thể đẩy nàng đi phía trước đi. Vân Mạc cảm giác chính mình cơ bắp cùng gậy gộc giống nhau, cứng đờ lợi hại, đi đường đều không nhanh nhẹn. Ngày hôm qua vận động, đối nàng tới nói, quá cố hết sức. Không phải còn có 5 phút sao? Vân Mạc tước lựa một chút khoảng cách, tiếp tục đi phía trước dịch. Ngươi ngốc nha, huấn luyện viên là khẩu thị tâm phi sinh vật, vạn nhất bọn họ đều tới rồi, ngươi còn chưa tới, ngươi còn tưởng hướng vòng không thành. Hướng vòng. Không thành. Cái này từ lực sát thương quá lớn." Vân Mạc vẻ mặt nghiêm lại, lời lẽ chính đáng, "Còn không đi nhanh điểm nhi? Lam huấn luyện viên chờ ngươi sao?" Lưu Phương Thành. 5 giờ rưỡi, bọn họ lại một lần đi tới trong nhà sân huấn luyện. Lọt vào trong tầm mắt là vô số máy móc, có quy bộ, không biết là cái gì tác dụng. "Hảo, hiện tại đi lên thí nghiệm lực lượng." Trương giáo quan chỉ vào đội ngũ phía trước máy móc, dẫn đầu nhìn Vân Mạc, ý bảo từ nàng bắt đầu. "Như thế nào chắc?" Vân Mạc nghiêng đầu hỏi đánh một quyền. Vân Mạc thử thăm dò đánh ra một quyền, động tác mềm như bông, Lưu Phạm Thành ở trong đám người liên tiếp che mặt. Nay muội tử là thật tốt, có năng ở, bọn họ chỉ có cơ hội tranh đoạt đến ngược đệ nhị. Đối diện phát ra phanh một tiếng, tựa hồ đánh vào đông thượng giống nhau cảm giác, làm nàng có chút sợ không được đầu óc. Lại đánh, dùng ra toàn lực. Ngươi không ăn cơm sao? Trương giáo quan hướng về phía nàng lỗ hai giống to, phía trước màn hình thượng lực độ giá trị liền 20 phân cũng chưa đến. Vân Mạt làm tốt tư thế, âm ủ nàng mấy năm vô học kiếm sống trung sức bật mạnh nhất nhất chiêu, oanh đánh đi ra ngoài. 30 phân. Đi xuống. Thật mau, mặt khác đồng học lục tục đi lên lại lục tục đi xuống. Tuyệt đại đa số đều ở 50 phân tả hữu, còn có thiếu bộ phận ưu tú, tới rồi 60 phân trở lên, nhưng cơ hồ không có người đột phá 70. Trương giáo quan tầm mắt ở mọi người trên người đảo qua, vô cớ làm nhân tâm tốc lạnh. Hiện tại, nghe ta mệnh lệnh. Trương Qua đi đến Vân Mạt trước mặt, To lớn vang dội thì thầm, ngươi, gấp 3 trọng lực. Sau đó, hắn lại đối với Hoắc Xuyên cùng Mễ Lệ á đáng người, theo thứ tự thì thầm, gấp 3, gấp 3, gấp 2 trọng lực. Trước qua căn cứ cá nhân thân thể tố chất, lục tục điểm mấy cái học sinh, cho bọn hắn an bài bất đồng trọng lực cấp bậc, tiến hành huấn luyện. Gấp 3 trọng lực, đừng nhìn chỉ là một cái danh từ, lại làm học sinh ánh mắt có không giống nhau nội dung. Có cực kỳ hâm mộ, có ghen ghét, có phức tạp. Gấp 3 trọng lực Cái này danh từ cũng đại biểu cho huấn luyện viên Tán Thành, là hắn cảm thấy ngươi tố chất, đủ để gánh vác khởi gấp ba trọng lực. Đây là thực hảo lý giải, càng là bị nhìn chúng, liền càng là quan ái, càng là quan ái, khó khăn hệ số tự nhiên cũng lại càng lớn. Đương nhiên, nơi này chỉ sợ muốn bài trừ rất Vân Mạc. Ai hiểu được nàng có phải hay không bị quan báo tư thủ, cố tình nhằm vào. Vân Mạc nghiêng nghiêng đầu, không phải thực để ý. Nơi này không phải cái dạng đạo lý địa phương, huống hồ Nàng thân thể của mình chính mình rõ ràng, đoàn bản sắc thật yêu cầu mau chóng bổ túc. Buổi sáng huấn luyện còn tính nhẹ nhàng, từ Trạm Quân Tư bắt đầu. Vân Mạt tập võ thời điểm, chạm mã bộ so này buồn tẻ nhiều. Phơi Thái Dương luyện quân tư, Vân Mạt giống như lão tăng nhập định giống nhau, gân luyện gân cốt ra đồng thời, không, có quên phun nạp điều tức. Chẳng qua, theo thời gian trôi qua, cặp kia trọng lực dày, tựa hồ cùng tình cầu sinh ra sinh ly tử biệt tình yêu, thời khắc nghĩ trở về mặt đất ấm áp. Thật sự là quá đáng. Mọi giờ lên một chút, đều cảm thấy dùng hết toàn thân sức lực. Nửa giờ đi qua, đã có rất nhiều người cảm thấy không thoải mái. 1 giờ đi qua, hiện tại bắt đầu không cảm giác, đặc biệt là hai cái đùi, sớm không biết là ai. Mồ hôi đi da đi da đi xuống, tựa hồ còn không có lăn đến mặt đất, liền giữa đường bị quần áo hấp thu hoặc là bị ánh nắng rơi khô. Ngay cả hoax xuyên loại này tiếp cận S thể chất, đều có chút đổ mồ hôi đầm đìa, chẳng qua thân thể vẫn là không có chút nào đau đớn. Lại là 1 giờ đi qua, Trong đội ngũ số ít mấy nữ sinh bắt đầu sắc mặt trắng bệnh, chân cẳng run lên. Nghỉ ngơi 10 phút. Trương Qua ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người không màng hình tượng, một nông ngồi ở trên mặt đất, ngay cả Mễ Lệ Á đều không rảnh lo nàng thuộc nữ hình tượng, lúc này chỉ lo thượng uống nước cùng Mạt Hãn. Vốn tưởng rằng đã ngang đến giờ nhi, có thể đi ăn cơm trưa. Ai ngờ đến, những cái đó tang bệnh huấn luyện viên chỉ vào ngày hôm qua xuống núi đường nhỏ, đầy nhịp điệu. Mọi người, trên dưới sơn một lần. Hoàn thành lúc sau có thể kết thúc buổi sáng huấn luyện. Chúng học sinh, huấn luyện viên, tưởng tỉnh ăn cơm dự toán ngươi nói chuyện a. Phục tùng mệnh lệnh. Trương Qua hét lớn một tiếng, Sở Hữu Tân sinh trong lòng nghiêm nghị. Không ai dám tìm soi quẻ, nghe nói sinh lý kỳ nữ nhân thực đáng sợ, bọn họ huấn luyện viên tám phần cũng có sinh lý kỳ. Nay muốn không hoàn thành, sẽ có trừng phạt sao? Không ít người tầm mắt, cố ý vô tình hướng Vân Mạt bên này nhìn qua, trong ánh mắt đều là khác nội dung. Trương giáo quan cư nhiên cũng đi theo bọn họ chạy, lúc nào cũng dục học sinh nhanh hơn, nhanh hơn, lại nhanh hơn. Đám người cuối cùng cái kia nữ sinh, luôn là cố ý vô tình cướp đi hắn tầm mắt. Trương giáo quan vài lần dừng lại, nhưng mỗi lần sau này xem thời điểm, đều không có chờ đến nàng nói từ bỏ thời điểm. Cái kia nữ sinh, nàng vẫn luôn du tàu ở chính mình cực hạ. Khiêng gấp ba trọng lực lung lay. Trương giáo quan giữa mày nhíu chặt, ở chính mình trên quang não làm ký lục. Tự chủ cùng ý chí lực Này nữ sinh tự chủ phi thường đáng sợ. Có như vậy đáng sợ tự chủ cùng ý chí lực, như thế nào giai đoạn trước thể chất sẽ như vậy kém? Sau khi ăn xong nghỉ ngơi 1 giờ, sau đó mọi người liền lại bắt đầu buổi chiều huấn luyện. Vân Mạt không biết người khác là như thế nào huấn luyện. Dù sao nàng cảm rất là, này cái gọi là huấn luyện, trên thực tế chính là áp bức làm bọn họ sở hữu thể lực cùng tinh thần lực, làm cho bọn họ thời khắc du tẩu ở cực hạn bên cạnh. Huyền phù xe đem bọn họ ném tới rồi một đại than vũng bùn bên cạnh liền dừng lại. Vân Mạc nghe bên trong hương vị, tựa hồ còn có không ít con muỗi ở ong ong bay múa, này tuyệt đối tuyệt đối là cái thiên nhiên vũ buồn. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, nghĩ hay không ở chỗ này làm tư tưởng công tác thời điểm. Các giáo quan kẹp quang não nhảy xuống tới, hướng về phía học sinh nói hai chữ, đi xuống. Hả? Đi xuống chỗ nào? Hoắc Xuyên cảm giác ra đầu tê dại, thẳng đến huấn luyện viên một chân một cái đưa bọn họ đá đi xuống, mới phát hiện là làm cho bọn họ đều đi xuống này vũ buồn. Nói thật, tinh tế hài tử tử nhỏ liền sinh hoạt ở thoải mái khu, nơi nào gặp qua bực này trận trượng. Tức khắc chửi bậy thanh một mảnh. Các giáo quan ngón tay ở trên quăng não điểm điểm điểm, đối với mắng nhất hung mấy cái, thêm phạt 50, thêm phạt 40. Tức khắc, Vũng bùn chỉ còn lại có hùng hục làm gặp bụng thanh âm. 51 hô cha căn cứ. Vẫn mặt là có thể chịu khổ, chỉ là huyền học đại sư còn chưa bao giờ có quá ở Vũng bùn tử bên trong khổ tu trải qua. Ở Vũng bùn làm gặp bụng là cái gì cảm giác? Kia không ngừng rót mãn lỗ thai nước bẩn, quả thực làm người hóng mất, càng miễn bàn bên trong tựa hồ còn ở mấp máy thứ gì. Mễ lì á đã có chút hóng mất, đại tiểu thư nghĩ tới này rất khó, nàng tưởng ở quân hấn bên trong chứng minh chính mình, nhưng không phải cái này chứng thật lâu tiểu thuyết 99XSV đút info minh phương pháp nha. Chỉ là còn không có người cái thứ nhất ngoài đầu, mễ lì á cũng chỉ có thể dưng dưng chịu được. Điên nhã phủ kỳ thật đã sớm bực bội không được, nàng có rất nhỏ thói ở sạch, nơi này, quả thực chính là nàng ác ngộng. Lúc này, nàng thậm chí không rảnh lo đi xem vị kia đại tiểu thư, cũng không rảnh lo nàng vẫn luôn nhìn không thuận mắt Vân Mạc. Căn cứ này toàn bộ đều là tang bệnh, một trăm gấp đùng sau, yêu cầu mọi người tại chỗ xoay người, lại ở bùn lầy bên trong làm trước nhào lộn. Mười mấy lớp, một trăm nhiều hào người, tất cả đều ở chỗ này giãy rủa. Thể lực tiêu hao còn ở tiếp theo, rốt cuộc trọng lực phiến tác dụng xo so này bùn lầy lực cản lớn hơn, nhưng trong lòng mặt khó chịu đã bị phóng đại vô số lần. Trước nhào lộn, sườn cong ngã, hit đất. Sở hữu có thể trên mặt đất hoàn thành hạt mục, hôm nay toàn bộ đều tại đây vũng bùn bên trong hoàn thành. Vân Mạt không cẩn thận sặc một ngụm, kia hương vị, tanh hôi tanh hôi, lệnh người buồn nôn. Vân Mạt đôi tay chống đất, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, tức khắc liền tưởng đứng lên ho khan. Lúc này, nàng khẽ mắt dư quang lại nhìn đến, cặp kia mới tinh bóng lưỡng đại quân đũ. Vân Mạt ho khan quay đầu lại, cặp kia quân đũ nâng lên, rơi xuống, ở nàng trên vai đi xuống một áp. Vân Mạt sặc khụ quăng ngã trở về vũng bùn. Lại rót một miệng nước bùn Không có bất luận cái gì thời điểm như lúc này giống nhau Nàng tưởng cho người ta hỏa tiểu nhân Đem trương giáo quan tiểu nhân làm ra tới Kim thê hoa chắt chết hắn Nga không, hắn không phải thận hư sao Chắt hắn càng hư Vẫn mặt ở bùn lầy tử bên trong giấy ruộng Trương giáo quan đã tránh ra Hắn trong ánh mắt không có dư thừa biểu tình Chờ bọn họ rốt cuộc ra tới thời điểm Đã là hai cái giờ về sau Tất cả mọi người đỉnh một thân thối hoác hương vị Bắt đầu phụ trọng năm nghìn mế 50 phút chạy không xong, nhiều hơn 2000 mét. Này 2000 mét vì ai chuẩn bị? Mọi người dùng ngón chân đều có thể suy nghĩ cẩn thận. Hôm nay, các ngươi biểu hiện thực không tồi. Trương giáo quan đi đến đội ngũ hàng đầu, nhưng tầm mắt lại là hướng tới Vân Mạt Phương Hướng. Cái kia nữ sinh, vẫn luôn phong dong trong ánh mắt, rốt cuộc phụt ra xuất chiến ý. Vẫn luôn liền cảm thấy, cái này nữ sinh không đơn giản. Lúc này nàng vẻ mặt buồn lầy, cả người chật vật. Nhưng Trương qua lại cảm thấy Này nữ sinh vẫn luôn siêu nhiên vật ngoại trạng thái, rốt cuộc tại đây một khắc phá. Hắn bỗng nhiên có loại nóng lòng muốn thử cảm giác, muốn nhìn một chút nàng bùng nổ. Vân Mạc đôi mắt hung hăng trừng mắt hắn, cùng chạy dưới lồng ngực nghẹn đau, trừ bỏ yêu cầu từng ngụm từng ngụm thở dốc, kia vô số mồ hôi cũng đem thể diện làm cho càng thêm giơ loạn. Thiên đá sắt hắc, trưởng giáo quan ngưng cổ tay xem biểu. Có phó huấn luyện viên lại đây, một người cho bọn hắn ném xuống một khẩu súng. Loại này thương, sớm đã là đào thải tán đạn thương, trang bị đều là giả. Đạn. Nhưng ở buổi kẻ huấn luyện kiếp sống chung, đột nhiên nhìn đến loại đồ vật này, không thể nghi ngờ vẫn là làm người hưng phấn. Mọi người yên lặng đứng lên, trong mắt long lanh cháy hoa. Các ngươi thực may mắn, Trương giáo quan bước chân dài, ở đội ngũ trước mặt đứng thẳng. Long dập căn cứ tới mấy cái tân binh, hôm nay là đối bọn họ điều tra khoa khảo hạch. Cái gì? Hoắc xuyên đầu tả hữu đi dạo, có ý tứ gì? Nhìn thấy huấn luyện viên không có ngăn lại, mà các học sinh cũng khẽ khẽ nói nhỏ lên. Tân binh khảo hạch Cùng chúng ta có quan hệ gì? Không phải? Lưu Dược thần giống nhau nhạy bén, làm hắn nổi lên một tầng nổi da gà. Các ngươi không nghe ra tới sao? Tân binh khảo hạch điều tra, cố ý cùng chúng ta nói, không phải lấy chúng ta đưa đạo cô đi. Huấn luyện viên A hướng Lưu Dược đầu tới một cái tán thưởng ánh mắt, người này quả thực có ngộ tính. Không. Không thể là chúng ta tưởng như vậy đi. Chúng sinh tiêu diệt. Có thể tiến long dập tân binh, kia đến là cái gì trình độ? Bọn họ này còn không phải là cho người ta đưa đồ ăn sao? Các ngươi còn có 1 giờ. Trương Qua nhìn trên cổ tay tín hiệu khí, ngoài cười nhưng trong không cười. Đi trốn đi, đừng làm cho người tìm ra. Bị tìm được, chính mình đi lãnh 5000 vệ. Ngoa tảo. Trốn. Trốn chỗ nào? Như thế nào trốn? Mệnh lệnh một chút, chúng sinh phấn khởi đã sớm không có, bọn họ dư lại chính là mỗ bức. Ngươi rỉ cũng chưa đã dạy, điều tra cùng phản trinh sát cũng chưa học, bọn họ này một thân buồn điểm tử thượng chỗ nào trốn? Huấn luyện viên, có thể phản kích sao? Có học sinh run giọng nói hỏi ra tới. Có thể, dùng các ngươi thương, đương nhiên dùng các ngươi nhà cũng đúng. Nhưng là bị bọn họ gần thân, ta khuyên ngươi vẫn là đừng tìm tấu." Huấn luyện viên bê nói. "Ta, ta không học quá bắn súng a." Nay cho bọn hắn căn bản là không phải vũ khí, chính là căn dâm dạ nắm ở trong tay bọn họ, có cùng không, có không, có gì khác nhau. Còn có 50 phút, trườn qua tiếng nói không nhanh không chậm lại phảng phất đòi mạng giống nhau. Vân Mạc bẹp bẹp miệng, cầu nhật đặc lớn, đây là biến đổi pháp nhi lăn lộn bọn họ đâu? Báo cáo huấn luyện viên, nơi này vật phẩm đều có thể dùng sao? Một học sinh chỉ vào huyền phù xe thượng bao chùm công sự che chắn, lớn tiếng hỏi. Có thể. Mau, mau. Huấn luyện viên nói vừa xong, mọi người liền vọt đi lên, nơi nơi tìm kiếm có thể sử dụng vật tư. Vân Mạc chậm rì rì đi dạo đến một bên, ngảy ra giấy bút. Ngươi cho rằng ngươi là thần bút mã lương sao? Hoa Xuyên theo đi lên, thật sự là vì nàng đầu hốc cảm thấy lo lắng, này đều khi nào? Hắn cảm thấy Mỗ Thượng đại nhân yêu cầu chăm sóc Vân Mạt nhiệm vụ, hắn hẳn là không hoàn thành. Đều lúc này họa cái gì họa? Ngươi không bằng về nhà thêu hoa tính. Hoàn toàn không để ý tới Hoa Xuyên tâm tư, Vân Mạt ngón tay run lên, nhưng cuối cùng vẫn là bút tẩu long xả, họa ra một chương ẩn thân phủ. Nói là ẩn thân phủ, cũng không thể thật sự ẩn thân, chỉ là sẽ cực đại trình độ giấu đi nàng hơi thở. Dung tại đây chàng mai phục trùng. Quả thực không thể càng thích hợp. Này cái gì? Hoác Xuyên tò mò xách lên. Pháp bảo. Vân Mặt nói. Thực sự có dùng. Hoác Xuyên không tin. Ngươi muốn sao? Ta còn có thể lại họa cuối cùng một trường, bảo ngươi trốn đến cuối cùng. Rõng rạc Hoác Xuyên đương nhiên không tin. Không cần đánh đổ. Vân Mặt điệp lên liền phải hướng túi lão tắc. Ai, đợi chút. Hoác Xuyên nghĩ nghĩ, vạn nhất nàng thật là đút lưu bê mặt trên người nọ đâu. Nói không hảo thực sự có điểm nhi cái gì bản lĩnh. Cho ta đi, hắn miễn miễn cưỡng cưỡng nói. Tám trăm tinh tệ, ta trước ghi sổ. Vân Mạc không dung hắn cự tuyệt, liền đem phủ vỗ vào trên tay hắn. Xin ý khai trương, không tồi không tồi. Hoác xuyên. Muốn sớm biết rằng còn đòi tiền, liền này thứ đồ hư nhi, hắn một giây hỏa mởi trương. Hắn ăn no căng đến nhà. Vân Mạc không đợi hắn lại nói khác, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một lát, lại cho chính mình vẽ một trương. Còn thưa 15 phút. Cặp kia đang giận đại quân đủng ngừng ở ba bước x có lủng chủ nhân có thể có có thể không nhắc nhở. Tâm mắt trong Phavi, sớm đã đã không có học sinh thân ảnh. Nghe đến đã tìm hiểu ẩn thân chỗ. 52 thanh tâm chú. Mai phục, khảo nghiệm chính là che giấu năng lực cùng ý chí lực. Giấu đi thực dễ dàng, kiên trì 10 phút cũng là dễ dàng. Nhưng liên tục duy trì một động tác, yêu cầu cỡ nào đại nhẫn nại cùng nghị lực, chỉ có thử qua nhân tại sẽ biết. Không ít người không phải thất bại ở che giấu, mà là bọn họ tổng nhịn không được động nhất động. Theo ta đi. Hoắc Xuyên hướng Vân Mạt quay phía dưới, liền phải hướng trên sườn núi chạy. "Không, tưởng thằng nói, theo ta đi." Vân Mạt kiên trì. "Hoắc Xuyên là không muốn, không phải, Vân Mạt, ca không thể lại bồi ngươi chạy 5000 dặm." "Tin ta, ta tự mang may mắn bờ UFFF." Vân Mạt nói. Lời này thật rất vô lịch, Hoắc Xuyên thế nhưng không lời gì để nói. Hành "Đi đi." Hắn tạ Hữu nhìn nhìn, nơi chung quanh xác thật cũng không có gì càng tốt lựa chọn. Hai người một đường hướng trên sườn núi leo lên, một đường cấp đồng học chấm đến thế tinh mà, ngay cả bọn họ đều có thể nhìn ra chỗ nào có người, muốn giấu giếm được những cái đó binh lính. Ha ha đát. Điên Nhã phủ đem chính mình toàn thân đều giấu ở cành lá rạn, đã đứng hơn nửa giờ, trên người trên mặt ngứa lợi hại. Vân Mạt hướng Hoắc Xuyên một đưa mắt ra hiệu, Hoắc Xuyên hiểu rõ, bưng lên thương liền cho nàng bắn ra. Hoắc Xuyên, ngươi hỗn đản. Điên Nhã phủ thét chói tai, bị người một nhà tiến đi. Liền nơi này, một đường đi một đường quan sát phương vị, Vân Mạt tuyển định một cây lại thủ. Hoắc Xuyên nhịn không được chịu chính mình mặt một chút, làm người nao chịu. Kia thấp bé buổi tây, người ngồi xuống đi miễn cưỡng có thể che khuôn đầu, liền trốn ở chỗ này. Vui đùa cái gì vậy? Đây là hôm nay các vị, tà tình quá. Hoắc Xuyên rất muốn đem phi tự phun đến trên mặt nàng, cảm thấy chính mình hôm nay thật là ngớ ngẩn. Nhưng phương xa tiếng súng đã có thể nghe được, không chấp nhận được tưởng mà khác. Hai người thực mau rửa sạch ra một khối địa phương, chui ly vào. Từ người ngoài trong mắt quan khán Hai người kia căn bản là không có chế lớp. Chương qua ở dò xét khí nhìn thấy, giữa mày nhíu chặt. "Lão Trương, ngươi này học sinh khó lương a, đây là chuẩn bị cố lộng huyền hư." Vẫn là nói, nàng tiên chân cho rằng nguy hiểm nhất địa phương thật sự an toàn nhất. Mặt khác huấn luyện viên vây quanh lại đây, nham trán lẫn nhau trêu ghẹo. "Ta xem bọn họ tám phần là tưởng từ bỏ, cho nên tìm cái thoải mái địa phương ngủ." Hai người vừa mới trốn hảo, liền lục tục có hai ba cái thân ảnh lung lay lại đây. Đối phương tới rất cẩn thận chỉ có thể nghe được lòng bàn chân lá dụng bị giẫm đạp sàn sạt thanh. Hơn nữa liền tính là như vậy tiểu nhân thanh âm, cũng bị cực lực giấu ở rừng cây sinh vật lục cục trong tiếng. Hoắc Xuyên nắm chặt trong tay thương, gắt gao bò trên mặt đất, mặt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, nếu có bất luận cái gì tình huống, hắn liền chuẩn bị đánh đòn phủ đầu. Cùng Hoắc Xuyên cả người căng chặt tường phản, vẫn mặt còn lại là phía sau lưng dựa ở trên cây, Trầm Di Di nhắm hai mắt lại, điên thanh tiễn hô hấp, tựa hồ còn kẹp rất nhỏ tiếng ngáy. Ngoa Đào Cái này hố trang hóa. Hoắc Xuyên khỏe mắt dư quang nhìn đến, thiếu chút nữa bị nàng tức chết. Hoắc Xuyên thân mình bất động, đùi xe dịch, một chân suỵ ở vân mạt cổ chân. Vân Mạt một cái giật mình tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt, có chút ngượng ngùng. Quá mệt mỏi. Hoắc Xuyên không tiếng động nhai răng. Đối diện bóng người càng ngày càng gần, nhưng bị Vân Mạt phù chú quấy nhiễu, bước chân nhoáng lên, lại từ bọn họ nơi khu vực chuyển đi rồi. Hoắc Xuyên. Tới tới lui lui năm sáu bước người, Hoắc Xuyên rốt cuộc hồi quá vị nhi tới. Hắn nhìn không được từ trên mặt đất bò lên, méo kia trương tam giác hình giấy, bò sát tới rồi Vân Mạt bên cạnh, cũng lưng dựa đại thụ ngồi thẳng. Vẫn là như vậy thoải mái a. Uy, ngoạc ý Nhi này thực sự có dụng. Đã nghe không được địch quân thanh âm, Hoắc Xuyên nhẹ giọng hỏi nàng. Ngừng Vân Mạt đáp, "Cái gì huyền cơ?" Liên như vậy một khối giấy. Huyền cơ sao? Vân Mạt xoa xoa mặt, có chút đầy, nàng châm trước như thế nào giải thích. Có lẽ, đại khái, thân tính Mỗi người đều có bí mật, không cần phải nói, Hoắc Xuyên tỏ vẻ rất dũng lượng. Nga, Vân Mạn tiếp tục nhắm mắt lại. Đợi 3 phút, Vân Mạn không động tĩnh. Hoắc Xuyên vẫn là không nén được, thọc thọc nàng, để lộ điểm nhị bá. Cái gì nguyên lý? Vân Mạn, ta sẽ tính. Phi, này cùng tính có quan hệ gì? Ngươi muốn hỏi? Vân Mạn ngước mắt, ánh mắt tính lượng. Hoắc Xuyên nhịn không được run lấp gặp, do dự một lát sau nói, hỏi. Vừa hỏi 800 tinh tế, tính thượng vừa rồi. Tổng cộng 1600 tinh tệ, Vân Mặc chú ý, chú ý chân, này tiền tới mau a. Hoắc Xuyên, ta có thể thu hồi sao? Kia không thành, ta đã ghi sổ, Vân Mặc chém đinh trà sắt đánh gậy hắn nói, "Thành, ngươi nói đi, ta nghe." Vì này 1600 tinh tệ, Hoắc Xuyên đem lộ hai đều chi lăng đi lên. Ký môn độn giáp có 8 môn, trong đó, hữu môn nghi ra quý nhân lưu, chặn cửa ẩn thân nhưng miễn ưu. Cho nên nơi này chính là lúc này chặn cửa. Hoắc Xuyên cảm thấy đôi mắt hoa mắt, cái gì ngoạn ý nhi? Vân Mạt đã tiếp tục nói, mỗi ngày khởi hưu môn là tuần hoàn quy tắc, cái gọi là giáp cấn mình liất đinh côn, bính mộ nguyên lai tốn thượng tổn, canh đoái tân càn nhâm cơ trấn, quý phùng khảm thượng khởi hưu môn. Hoắc Xuyên, có thể phiên dịch một chút sao? Nga, ta sẽ tính. Trạng cửa đại cát, đây là trạng cửa, Vân Mạt nói. Hoắc Xuyên mau táo bảo, này quả thực chính là cùng ngoại tinh nhân giao lưu. Chúng ta đây, liền như vậy đợi. Hoắc Xuyên hỏi: "Ngươi muốn nguyện ý đi ra ngoài đi một chút, ta cũng ngăn không được. Bất quá, ngươi bị trảo thời điểm, đừng đem ta nhổ ra là được." Vân Mạt nói. "Hoắc Xuyên." Hai người liền như vậy dựa vào đại thụ ngồi, còn không dám ngủ. Đêm nay, tới tới lui lui vài bước người, cư nhiên đều đối bọn họ nhìn như không thấy. Quả thực tám môn. Ong ong ong. Ong ong ong. Có lẽ là sợ bọn họ quá nham trán, thực mau, một đoàn biến dị con muỗi đuổi lại đây. Ngoa tảo Hoắc Xuyên phẩy phẩy bàn tay. Đừng núp núp, người tới. Vân Mạc một phen bắt được hắn tay. Lần này tới người có vài cái, ở cách bọn họ không xa địa phương ngồi xuống tiếp viện. Nhìn dáng vẻ, một chốc không chuẩn bị đi. Hoắc Xuyên bắt đầu xoắn đến xoắn đi, còn không dám làm ra đại động tĩnh, mau bị này hút máu muỗi lộng tác bạo. Nay biến gì muỗi, cái đầu đại, độc tính cường, một ngụ một cái đại bao, cũng đủ đau trong chốc lát. Hoắc Xuyên vò đầu bứt tai, có chút ngồi không yên. Mắt lạnh nhìn đến Vân Mạc, Cư nhiên còn có thể vẫn không nhúc nhích, Hoác Xuyên không dám tin tưởng. Vân Mạc. Hoác Xuyên thọc thọc nàng, không tiếng động hô một câu. Vân Mạc tùng một chút vai, tỏ vẻ biết được. Ngươi không cảm giác được mỗi cán sao. Hoác Xuyên hỏi. Ta có đọc môn phương pháp kỳ diệu. Vân Mạc nhỏ giọng nói. Cái gì? Hoác Xuyên hỏi. Tám trăm tinh tệ. Vân Mạc nói. Ngoa tào. Hoác Xuyên rốt cuộc không nhịn xuống, vẫn là đạt thành lục nước mất chủ quyền không công bằng điều khoản đáp ứng cho nàng 2400 tinh tế. Thanh tâm chú. Đạt được Hoắc Xuyên xác nhận sau, Vân Mặc nói: "Giao giao ta." Hoắc Xuyên đã nóng nảy, đều nói bề hình hết dễ chịu con ngươi sủng hạnh, hắn không phải a. Nhưng này trong chốc lát công phu, trên mặt vài cái bao. Cùng ta niệm." Vân Mặc nhẹ giọng nhấc mái lên. Thanh tâm nếu thủy, nước trong tức tâm. Gió nhẹ vô khởi, gọn sóng bất kinh, thiền tịch tâm quyết, tâm nếu băng thanh, vạn vật vưu tĩnh, tâm nghi khí tĩnh. Hoắc Xuyên Theo không kịp, chấm một chút. Vân mặt không để ý tới hắn, trên dưới môi mấp máy, còn tại không ngừng nhát mãi. Ngoà tạo, có phải hay không thật sự? Như vậy dùng được sao? Hoác xuyên nhìn kia không chút sức mẹ thân ảnh, cảm giác thập phần khâm phụ, có chút kia WB cao nhân hình tượng A. Ngao không biết bao lâu, rốt cuộc đem người ngao đi rồi. Trăng sáng sao thưa? Trong rừng cây không ngừng truyền đến ca. O. Oh. Bà báo. Bọn họ này một trăm nhiều người. Cuối cùng chỉ còn lại có Vân Mạt cùng Hoắc Xuyên hai con cá mặn. Đã đến giờ. Giải tán. Theo này hai chữ, Vân Mạt từ trong rừng nhảy dựng lên, lửa thiêu nông giống nhau xông ra ngoài. Tình huống như thế nào? Hoắc Xuyên đuổi sát đi lên, "Uy, ngươi làm gì đi a?" Vân Mạt không lý, tiếp tục vọt tới trước. Hoắc Xuyên tay đáp thượng nàng bả vai, "Ngươi không đi hưởng thụ một chút làm người thắng?" Hắn còn chưa nói xong, Vân Mạt đã âm trắc trắc xoay người, "Đương gia." "Ngoa táo?" Hoa Xuyên dọa một cái lão đạo, "Này ai? Này đầy mặt bao gia hỏa là ai? Cao nhân không phải đều có rượu kế sao? Hợp lại này thanh tâm chú, chính là chính mình lừa chính mình chơi đâu. Kia hắn phía trước hoa rất 2400 tinh tế, có phải hay không uy cẩu? Hoa Xuyên hối đã chết, này sợ không phải cái thần côn đi. 53 mình tính tới. Mỗi ngày nước sôi lửa bỏng, bọn học sinh tại đây căn cứ sở hữu có thể sử dụng không thể dùng địa phương lăn lê bò lết. Cơ hồ dựa vào chính mình đôi tay." Đo đạc xong rồi này, phạm vi vô số mà tầng lầu có bao nhiêu cao, núi rừng có bao nhiêu trưởng, sân huấn luyện cái nào địa phương có cái tiểu nhô lên. Vân Mạt cũng rốt cuộc đặt chính mình đội sổ minh chủ bảo tọa, không người có thể tranh đoạt. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều là xoa điểm mấu chốt hoàn thành, địa tích phân, sớm đã không biết phụ nhiều ít. Kỳ thật nàng cảm thấy, chính mình tiến bộ rất nhiều, ít nhất, hiện tại chạy một ngọn núi, nửa trước đã sẽ không bị ném quá xa. Thở ra trọng lực dày, nàng cảm thấy chính mình có thể phi. Trải qua hai cái chu thời gian quá độ, chúng sinh rốt cuộc từ từ quen đi này cao cường độ huấn luyện. Thói quen lúc sau, còn lại là tỉnh mịch. Không tiến hiệu a, ta đã lâu không có truy kịch. Lưu Phàm Thành ở nhà ăn một góc lẩm bẩm lẩm bẩm. Ta cũng là, ta kia tinh tế vương giả, mở vở vở bảo tọa sợ là giữ không nổi. Tuy rằng ta cái gì đều không làm, nhưng ta chính là chịu không nổi vừa mở ra chi nào, cái gì tin tức đều không có nhật tử. Ta có thể là cái Jun M. Ta hảo hoài niệm mệt ngã đổ liền ngủ nhật tử. Đông đảo tiếng kêu dên trùng, Vân Mạt kia đạo nhân biểu tình có vẻ vô cùng thanh cao. Ai hoắc xuyên chọc trong nàng. Làm gì? Vân Mạt một bên hướng trong miệng ba kéo đồ ăn, một bên nói, "Ngươi không cảm thấy thực nhàm chán sao?" "Nhàm chán? Như thế nào sẽ? Có như vậy nhiều, nhưng làm sự tình." Vân Mạt chậm rì rì nuốt một ngụm cơm, nói, "Nga." Cấp nam sinh đôi mắt đều sáng, nói nhanh lên đều có cái gì tống cổ thời gian phương pháp. Vẫy bừa, niệm chú, đả tọa, thiết. Mọi người nhớ tới nàng Triệu Hoán Thần thú tao thao tác, tức khắc cảm thấy một trận ác hàn, này muội tử không cứu, liền này thẩm mỹ. Bất quá. Hoắc xuyên trong mắt xoay chuyển, huấn luyện viên chưa nói không cho hướng này tặng đồ đi. Ngươi muốn làm sao? Chúng nam sinh nhỏ giọng xúm lại lại đây. Nhà ta có khoản phát xạ khí, tài xế buổi chiều sẽ qua tới. Thật mau, căn cứ pháp không trách chúng ý niệm, nga không? là độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc cao thượng ý tưởng, hóa xuyên đem phát xạ khí tặng đi ra ngoài. Ngày đó buổi tối, các nam sinh tại đây bàn tay đại tiểu ngoạn ý dưới sự trợ giúp, rốt cuộc gặp được đã lâu tính võng. Nhưng mà, đô đòi mạng huy gió. Kiểm tra phòng. Lính lắc thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Mọi người từ trên giường nhảy dựng lên, hai mặt nhìn nhau. Ngoa Cao, mau giấu đi. Tàng chỗ nào a? Ta đi. Các nam sinh luôn cuống tay chân, Linh Gác đã muốn chạy tới cửa. Trúng sinh nhanh chóng xuống giường, thẳng tắp đứng thẳng, đại mùa hè, trên người chỉ xuyên quần đùi. Huấn luyện viên ở trong phòng tìm kiếm một vòng, đôi mắt từ trúng sinh trên người đảo qua, cũng không thu hoạch. Hắn khẽ miệng nhẹ nhĩu, xoay người đi tới cửa. "Hô." Không biết ai, nhẹ giọng hộc ra một hơi. Nguy hiểm thật. Nhưng mà, không đợi khẩu khí này phun xong, liền nghe được một câu không có hảo ý thanh âm truyền đến, "Nhảy." "Nhảy." Mọi người che lại quần đùi. Nhe răng trợn mắt. Chính là ngươi dám không ngại sao? Bùm bùm. Tín hiệu khí rất đầy đất. Trên người liền về điểm này nhi vài dệt, tưởng cũng biết tín hiệu khí tàng chỗ nào rồi. Hoắc Xuyên, chúng sinh, đi ra ngoài, 10 km võ trang việt dã. Hoắc Xuyên, đạo khấu 100 phân, vi tội. Trương giáo quan nói xong, không lại để ý tới sau lưng kêu rên mọi người. Hoắc Xuyên nước mắt đều sắp chảy xuống tới. Trong lòng vô cùng ai hoán, ngươi mẹ nó khẳng định đã sớm biết. Vì cái gì ngay từ đầu không ngăn cản, một hai phải trảo hiện hành. Chương qua. Hừ, phạm tội chưa tội cùng trở thành sự thật, có thể giống nhau sao? Hoắc Xuyên đã dùng hắn thảm thống giao hấn, nói cho mọi người, ở chỗ này, làm động tác nhỏ là muốn trả giá thảm thống đại giới. Lưu Dược So Hoắc Xuyên cao minh nhiều, hắn trải qua cẩn thận quan sát, tường tận phân tích, rốt cuộc phát hiện, chân núi trạm gác tưởng vây bên ngoài, có một đoạn tần suất mang ở di động. Hắn tin tưởng chuyện này không có khả năng là quân đội sơ hở. Vậy vô cùng có khả năng là cái bẫy dập. Nhưng mặc kệ là cái gì bẫy dập, nếu hắn chỉ là đi cọ cái võng, hẳn là an toàn. Vì thế, cuối tuần buổi chiều, dọc theo tường đây, hình thành một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Vô số học sinh cánh tay thật dài rỗi đi ra ngoài, liền vì tiếp thu kia nhỏ tí ti tín hiệu. Vân Mạt xem trợn mắt há hốc mồm, này quả thực là tinh tế bản thiên thủ quan âm a. Mau mau, đi phía trước di động 5m, lập tức muốn đổi vị trí. Lưu Dược hô một tiếng, cánh tay vừa thu lại, Nhanh chóng đi phía trước ngảy đi, chiếm cái nhất thoải mái vị trí. "Đội trưởng, này học sinh không tội a, chương qua khép lại quá náo, theo liên nghệ tầm mắt ra bên ngoài xem." "La không tội, chúng ta cố ý lưu khẩu tử, cư nhiên bị tìm được rồi, rất có ngộ tính." "Đội trưởng, Ngải Lan ni muốn tới." "Nàng muốn làm cái văn nghệ binh ta quản không được, tưởng tiến tinh anh bộ đội." "A." Liên nghệ khẽ miệng, mang theo một tia lanh chảo, lạnh băng ánh mắt nhìn về phía phương xa. "Ai, tin tức tốt." "Tin tức tốt." Lâm Phàm Thành thình lình xệ ra một tiếng giống to, thiếu chút nữa cơ chân múa tay lên. Cái gì tin tức? Mọi người một bên gian nan ngắm chính mình đầu cúi, một bên dựng lỗ tai nghe. Lâm Phàm Thành kích động mặt đều mau đỏ, lớn tiếng hô, Ngải Lan Ni một tới. Ngải Lan Ni? Vân Mạt không phải thực cảm thấy hứng thú, người này ai nha? Cái gì? Ngải Lan Ni một tới. Tới chúng ta căn cứ. Không chờ Vân Mạt nhớ tới Ngải Lan Ni là ai, một bên nam sinh đã sớm dũng lại đây. Lâm Phàm Thành Ngươi từ chỗ nào xem tin tức. Vừa mới ta thượng một chút nàng đốt lưu bề trăng đo ép, đi vào, liền nhìn đến nàng đã phát hành trình, hiện tại tất cả mọi người thực hưng phấn đấu. Lâm Phạm Thành gặp được người cùng sở thích người, cảm xúc khó tránh khỏi kích động. Lại nói tiếp, nàng rốt cuộc là ai à? Vân Mạc hỏi. Đông đảo nam sinh tập thể đứng thẳng, tay phải vương, ngón trỏ hướng lên trời, cùng kêu lên nói, tam vạn năm ánh sáng về nhà lộ. À, là nàng A. Vân Mạc nghĩ tới, mới vừa gặp được tiêu nam thời điểm. Bên đường chính phóng này bài hát. Những người khác càng là vẻ mặt hướng về, không thể không nói, tam vạn năm ánh sáng về nhà lộ đích sắc coi như một đầu thần quốc. Biểu diễn giả Ngải Lan nhi, nghe nói vẫn là quân bộ mỗ vị đại lao hậu duệ, bởi vì này bài hát thanh danh vang dội, có tin tức truyền, nàng khả năng nghĩ đến quân bộ phát triển. Nàng như thế nào sẽ đến nơi này? Long dập nhưng không đối ngoại mở ra đâu, lưu dược tưởng tự nhiên là nhiều nhất. Lâm Phàm Thành trả lời, không biết, công khai tin tức nói là an ủi diễn xuất. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng đem may mắn trở thành có thể thân thấy nàng một nhóm người. Nói tới đây, mọi người đều khó nhịn kích động, giao diện đồng thời cắt tới rồi Ngải Lan Ni chân dung thượng, có mấy cái còn đi theo ngâm nga lên. Thật là nhiệt huyết thiếu niên a. Vân Mạc nghe bọn hắn hãn hãn huyên trong chốc lát, cảm thán chính mình có phải hay không già rồi. Thật mau, ở Lâm Phàm thành đám người nóng bỏng chờ đợi hạ, Ngải Lan Ni buổi biểu diễn tại đây căn cứ khai mạc. Đương liên nghệ cũng xuất hiện ở trên đài khi, Vân Mạc mới bừng tỉnh. Này ngải Lan Nhi chỉ sợ là cực có năng lượng một người. Ánh đèn hạ, nàng cùng Liên Nghệ đứng chung một chỗ. Nam nhân lập thể ngũ quan, đao khắc tuấn mỹ, hắn mắt híp lại, cả người lộ ra một cổ vương giả chi khí. Bên cạnh nữ tử tắc có vẻ thập phần nhu huyền, cười nhạt doanh doanh, doanh trang bị kia đầu xinh đẹp tóc ăn, ở ánh đèn hạ lực hấp dẫn mười phần. Bắt đầu đi. Liên Nghệ ngắn gọn giới thiệu sau, toàn trường nhón chân mong chờ ngải Lan Nhi biểu diễn thời gian, rốt cuộc tới rồi. Ánh đèn đột nhiên tối sầm xuống dưới cho dù là binh lính, cũng nhịn không được hoan hô lên. 50 tư thể năng huấn luyện, tam vạn năm ánh sáng về nhà lộ, vốn chính là giảng nhân loại ở trong tinh tế, nhiều lần trải qua khúc chiết, thủ vệ mẫu tinh chuyện xưa, ở ôn nhu bên trong lại tràn đầy giấc lòng, phi thường có thể khiến cho người có minh, có thể cảm giác được hướng gió biến hóa. Không có gì trở ngại ta. Thanh thúy trung lộ ra huyền chuyển thanh âm, từ từ ở trên quảng trường vang lên, ánh đèn lắc lắc kéo kéo, sốn thanh âm này càng thêm mơ hồ mê ngợi. Theo nhạc khúc cao vút, bỗng nhiên trở nên tình cảm mãnh liệt hữu lực, cư nhiên có đao kiếm đánh nhau lên ken cảm giác. Bơ Dít Ni nhiệt tình giào giạt, tựa hồ muốn nói cho mọi người, vô luận hoàn cảnh cỡ nào gian nan, đều không thể đả đảo mọi người bảo vệ quốc gia tín nhiệm, hàng hạng sẽ trở bọn họ tranh tranh thiết quốc, thủ vệ trụ chính mình quê nhà. Không thể không nói, này Ngải Lan Nghi, xác thật rất có một bộ, tuyển này bài hát cực kỳ thích hợp quân doanh, nàng thực có thể nắm chắc được quân nhân tâm tư. Ở đây mọi người Đều tại đây tiếng ca kích động hạ, đứng lên, quân nhân nhóm kích động múa may nắm tay, phụ họa nàng âm điệu, ngân nga lên. Sướng đến nhất trảo giơ cao vút thời điểm, Ngải Lan Mi Nhi đột nhiên cởi chính mình quân mũ, ném đi xuống. Sở Hữu còn ở ngân nga quân giáo sinh cùng quân nhân nhóm, táp nháy mắt hoan hô lên. Nữ thần, ta nữ thần. Mặt trời lên cao. Vẫn mặt đám người ở sân thể dục thượng làm thường quy luyện tập. La Ngải Lan Nghi, có mắt sắc nam sinh thấy được. Lập tức Sở hữu các nam sinh thân thể đều thẳng thán Trương giáo quan tuyên bố nghỉ ngơi 10 phút Mọi người nhanh chóng hướng về ngải Lan Nhi xuống lại qua đi Mặc kệ truy không truy tình Loại này công chúng nhân vật vừa xuất hiện Quần chúng tâm lý đều sẽ chưa từng có nhất trí Nhất định phải gần gưu y thấu đi lên xem náo nhiệt Nữ thần, ngươi quần áo thật xinh đẹp Hoác xuyên thổi tiếng huyết xáo Và, nữ thần cư nhiên không có đi ai Muốn đại bao lâu à Ngày hôm qua cách khá xa Không có thấy rõ ràng Gần nhìn nữ thần càng xinh đẹp a. Nếu nữ thần có thể xem ta huấn luyện, ta cảm thấy ta hôm nay sẽ sang kỷ lục. Mễ Lệ A có vẻ thập phần bình tĩnh, khóe mắt thậm chí có một tia không rõ ánh sáng chớp động. Ngải Lan Nhi đi đến trưởng giáo quan trước mặt, thập phần nhậm thuộc bộ dáng, "Trương qua, hôm nay muốn luyện cái gì nha?" Trương giáo quan mặt vô biểu tình trả lời, "Cùng ngày hôm qua giống nhau, phụ trọng, chướng ngại." "Ngải Lan Nhi, ta có thể đi theo nhìn xem sao?" Trương giáo quan làm cái tùy ý thủ thế. Chúng nam sinh thần thái quả thực có thể nói là phấn khởi, nếu cho bọn hắn cái nhiệt kế, sợ là sẽ bạo biểu. Hoa, nữ thần thật muốn xem chúng ta cá nhân sâu nha. Cần thiết hảo hảo biểu hiện. Nơi này, cũng chỉ có Vân Mạt một người, là cái bẹp miệng trạng thái. Chúng sinh thấy nhiều không trách, đồng tính tương mang sao, bình thường bình thường. Hung chi ai cũng không yêu bị người thưởng thức lọt đế sao? 10 phút sau, chương giáo quan liền đem học sinh đưa tới tân nơi sân. Cái này địa phương là ngày hôm qua mới vừa đào ra. Này căn cứ người máy là thiệt tình không thôi, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, nhìn này tân nơi sân đảo. Trung quanh cây cối dày đặc, phong cảnh hợp lòng người. Trung gian lại là một mảnh gập ghềnh. Không riêng gì bùn tối đá vụn còn có các loại chướng ngại, vô ý ngã xuống nói, sợ là cũng đến có một hai người như vậy thơm. Vân mạc sắc mặt đã chậm rãi đêm đen tới. Trương giáo quan búng đúng huấn trường, chỉ vào kia phían bùn đất, không cần nhiều, một chuyến là được, khó sao. Mọi người Có thể đem cái kia sao tự nuốt trở lại đi sao? Cái này hoàn thành, thể năng huấn luyện liền tính giai đoạn tính kết thúc, ngày mai bắt đầu cơ sở khoa huấn luyện. Cái gì? Vân Mạt đôi mắt lập tức sáng lên. Không phải bởi vì cơ sở khoa có bao nhiêu lệnh người chờ đợi, mà là, thể năng huấn luyện chung, nàng đã trở thành huấn luyện viên trong lòng vĩnh viễn cơ chuột. Vân tiểu thiếu thiếu chủ hơn 20 năm kiếp sống trùng, nghe nhiều cầu vùng thí, sống lại một đời, huấn luyện viên xem cặn bạn ánh mắt nhi, làm nàng thập phần không thích ứng. Đổi cái khoa Liên tính thành không được nốt chu sa, cũng không đến mức nhận đầu đếm ngược đệ nhất đi. Vân Mạt ánh mắt cùng Trương Qua đụng vào nhau. Trương giáo quan vẫn như cũ ngoài cười, nhưng trong không cười bộ dáng, Lam nàng đột nhiên có chút buồn trồn. Không thể đi. Cơ sở khoa không thể cũng hô ba ba đi. Trương giáo quan tựa hồ bị ánh mắt của nàng xung sướng tới rồi. Vì thế, hắn liền hảo tâm, cấp chúng sinh giảng giải một lần quy tắc. Nếu có tân binh ở chỗ này, nói vậy sẽ cho bọn họ chấm đến Đây chính là làm vô số tân binh đều sợ hãi khoa, 400 mét chướng ngại. 100 mét, chướng mét lao tới đến đối diện. 200 mét, thông qua năm mức cọc, nhảy hố sâu, phi lùn bản, thượng cao băng ghế, càng cao thấp này, thượng thang mây, đăng cầu độc mục, cao bản tường, toàn lưới sắt. 300 mét, nhảy thấp qua võng, quá cao bản tường, toàn trụ gầu, quá thang mây, quá cao thấp này, toàn lùn bản tường, hạ hố sâu, 2m, 3 bước cọc. 400 mét, chướng mét lao tới phản hồi. Này phiến bùn đất vài bố lốc trong đầy lớn nhỏ không đồng nhất hình thù kỳ quái hố, hố cùng hố khoảng cách còn không giống nhau, hoàn toàn không có quy tắc đang nói. Hố cùng hố chi gian còn thiết trí các loại chướng ngại, này tuyệt đối là tăng mạnh bản 400 mẹ chướng ngại. Cách vết huấn luyện viên sớm đã làm tốt làm mẫu. Lao quy củ, 2/30 giây cũng chưa về, tiếp tục. Ngoa Tào. Vừa nghe lại là Hạ Khi, Vân Mạc liền muốn hỏi xin đến chỉ giáo quan nhà hắn thân thích. Hạ Khi hạ ngục quả thực chính là nàng ác ngọc. Liên bang phòng tuyến tinh vực hoàn cảnh cực kỳ phức tạp, chúng ta muốn thích ứng hoang mạc, sa mạc, đầm lầy, cung có sông băng cùng núi lửa. Cho nên, mỗi một vị binh lính ở huấn luyện trung đều cần thiết học được ứng đối hoàn cảnh, điểm này nhi chúng lại, chỉ là bắt đầu. Trương giáo quân nói. Sau đó, hắn liền quyết đoán thổi lên huýt sáo, ý bảo trăm tên học sinh khai chạy. Cái thứ nhất 100m còn tính đơn giản, chỉ cần tránh đi mặt đất hố động, không xong đi xuống là được. Vân Mạt cân bằng lực thực hảo, Cái thứ 200m khó khăn cũng không lớn. Nhưng nàng nhược điểm là thể năng, chân bộ cùng cánh tay cơ bắp không đủ, trên người mang theo gấp 3 trọng lực phiến, quá thang mây thời điểm, cánh tay đều ở run lên. Cang Dương nói còn phải từ 2m thăm hố bò lên tới. Không biết là cái nào hố hóa, dao động bóng loáng thẳng tắp, này căn bản chính là khảo nghiệm sức bật. Hoắc Xuyên thấy nàng ở hố nhảy nửa ngày, thật sự thượng không tới, liền xoay người muốn kéo nàng một phen. Đây là cá nhân hành mục, ngăn chặn giúp đỡ cho nhau. Nếu không không có cơm trưa. Hoắc Xuyên động tác một đốn, vân mặt vội vàng cho hắn đưa mắt ra hiệu, làm hắn đi chứng minh. Hoắc Xuyên không có biện pháp, chỉ có thể đi. Vân mặt tại chỗ dừng lại, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên gia tốc, ngũ hành bước. Luồn cuồng tay chân, rốt cuộc theo hố động bỏ ra tới. Sau đó chính là quá cao bản tường, quá cao thấp này. Vân mặt đang ở gia tốc, đùi phải đã nhảy lấy đà, liền phải leo lên cao bản tường, hoàn thành vượt qua động tác. Ta đi. Lưu Dược phá âm một tiếng ngân rũ, dọa Vân Mạt ngảy dựng. Nàng dưới chân một đốn, bị mặt sau xông tới nam sinh đụng phải một chút, trực tiếp từ hố động bên cạnh rơi đi xuống. Cái này hảo, này không phải 2m, đây là 5m hố. Vân Mạt cùng kia nam sinh hai mặt nhìn nhau, ngửa đầu nhìn trời, nàng lại một lần cảm giác, chính mình cùng này căn cứ, sợ là làm không thành bằng hữu. Lưu Dược cũng biết chính mình gặp rắc rối, ghé vào hố duyên thượng đi xuống xem. Vân Mạt ngón trỏ điểm điểm hắn. Này nhóm người liền không nghĩ làm nàng hảo hảo hoàn thành huấn luyện. Lưu Dược để lại một cái xin lỗi cười, xoay người đi rồi. Lưới sắt phía dưới, hắn nỗ lực thu bụng, chậm rì rì đi phía trước dịch. Hoắc Xuyên nhìn dáng vẻ của hắn, thiếu chút nữa cười xóa khí. Lưu Dược dùng sự thật chứng minh, hắn khả năng luyện qua yoga, hắn thật là một cái mềm mại mập mạp. Vẫn mặt ở đáy hố nằm, chờ huấn luyện viên đem nàng vớt ra tới, dù sao vòng thứ nhất cũng không kịp, lại chạy một hồi chính là. Ước chừng chạy 4 hồi Cuối cùng miễn cưỡng thông qua. Tới trung điểm thời điểm, một cái lào đảo, vân mặt ngã ngồi ở trên mặt đất. Được chưa à? Hoác xuyên dùng chân đá đá nàng. Vân mặt mồm to thở phi phò, ruôi cho hắn một bàn tay, đỡ. Đỡ chấm lên. Năm mươi lăm nhằm vào nàng. Ở cái này căn cứ, thời gian dài như vậy xuống dưới, vân mặt đến ra một cái kết luận. Huấn luyện viên căn bản không học qua toán học. Người vĩnh viên vô pháp biết, huấn luyện viên trong miệng ba cái hít đất là nhiều ít. Vĩnh Viễn không biết chạy bộ 10 phút là bao lâu. "Đồng dạng, hôm nay huấn luyện viên nói, chỉ cần một chuyến là được, này mẹ nó chính là cái trần chủi nói dối." "Cái gì một chuyến?" Hắn có vô số lý do làm người trọng đi một chuyến. Nếu làm học sinh nói ra, bọn họ lúc này nhất muốn làm gì? Đáp án chỉ sợ là đem huấn luyện viên trong tay truy hồn đoạt mệnh biểu cấp giẫm nát. Mễ Lị á thể năng tiếp cận S, có thể nói là đứng đầu mấy cái, tuy rằng cũng mệt mỏi, nhưng luôn là trước hết một đợt hoàn thành nhiệm vụ. Ngải Lan Mi tìm cái ghế nhỏ, ngồi ở dầm mát đại thụ phía dưới, tay đáp ở đôi mắt phía trên hướng bên này nhìn xung quanh. Có trà sao? Nàng mỉm cười hỏi trợ lý. Có, cho ngài bị đâu? Chờ một lát. Trợ lý tay chân lanh lẹ xoay người, phía sau đi theo người máy gia dụng, lấy ra nàng thường uống trà, pha thủy. Cấp, trợ lý đãi hết thể thu hảo sau, xoay người đưa cho nàng. Ngải Lan Mi chậm điều tư nghe nghe, sau đó nhấp một ngụm. Đương nhiên, nàng Tú Mỹ níu chặt trong miệng phát ra không vui thanh âm, đồng thời hướng tới trợ lý Tàn Nhẫn Trừng. Trợ lý vừa thấy nầy biểu tình, liền biết muôn đạo. Nàng tiến lên một bước, đôi tay thành dạng cái bát, giơ lên ngải lan mi trước mặt. Phốc ngải lan mi đem nước trà phun đến trên tay nàng, thần sắc thập phần không vui. Nước trà không đúng. Trợ lý có chút thất vọng, "Ngài tiểu thư, ú dạ sơn thủy tạm thời đã không có." "Đã không có." Ngải lan mi ánh mắt ấm lẫm, thuận tay liền đem thủy đảo tới rồi trợ lý trên đùi trợ lý bị nâng thẳng cắn răng, với ánh mắt đều đỏ, lại không dám ra tiếng. Nàng đã là ngải Lan Ni đệ thập lục cái trợ lý. Phía trước trợ lý, bị ngải Lan Ni lấy các loại lý do xảo. Đi thời điểm đều thập phần không sáng rõ, có bị hoài nghi chống đạo, có bị nói thành đổi thành ngải Lan Ni đồ vật, còn có rình coi nàng riêng tư. Không phải tất cả mọi người có thể nén giận, tự nhiên có trợ lý nghĩ tới cùng nàng rằng co. Nhưng ngải Lan Ni năng lượng quá lớn, một câu khiến cho người ở trong vòng vô pháp lại hỗn. Trợ lý nước mắt đều mau chảy xuống tới, nếu không phải thật sự yêu cầu công tác này, đương nàng vui hờ hạ này điểu nhân sao. Mỗi ngày buổi tối không ngủ được, bắt lấy trợ lý hỏi, ta có đẹp hay không? Ta Mỹ vẫn là phạm nhưng vi mỹ. Nếu ngươi trả lời nàng Mỹ, nàng sẽ hỏi tiếp, Mỹ ở nơi nào? Trợ lý ban ngày vội vàng an bài hành trình xử lý công tác, buổi tối muốn bắt hết ốc ca ngợi nàng Mỹ. Mối chốt người này còn có biến thái chi nhớ, nàng có thể cho phép chính mình một lần một lần hỏi người khác có đẹp hay không lại không cho phép người khác dùng lặp lại lời nói tới trả lời. Nàng uống trà, là từ một cái viễn cổ tinh cẩu mang về tới, nghe nói là địa phương Vương thất mới có thể uống đến sản phẩm, sản lượng cực nhỏ, giá cả tự nhiên cũng không phải nàng loại này tiểu trợ lý có thể gánh vác hở. Kia trà, nàng cần thiết phải dùng Vũ Dạ Sơn Thủy tới xứng. Nếu hôm nay nàng tìm không thấy Vũ Dạ Sơn Thủy, sợ là cũng sẽ có đỉnh đầu trộm đạo mưu khấu ở nàng trên đầu đi. Trợ lý cảm thấy lại châm chọc lại khổ sở. Mục sĩ bình hướng cái này phương hướng chạy tới, Ngải Lan Ni lại khôi phục nàng kia khả nhân ôn nhu tươi cười. Nàng ngồi xổm xuống dưới, lấy ra khăn tay, che ở trợ lý trên hủi, trong miệng nhu nhu nói, "Ngươi nhìn xem lơi, như thế nào như vậy không cẩn thận, nàng tới rồi đi." Bình lính không có xem các nàng, đi nhanh đi phía trước chạy đi. Ngải Lan Ni đem khăn tay ném xuống đất, trầm thấp mà nói, "Đi tìm thủy, tìm không thấy cũng đừng đã trở lại." Lúc này, huấn luyện viên rốt cuộc tuyên bố giải tán. Mọi người kéo vai bảy vặn tám bước chân, hướng dưới tầng cây dựa sát lại đây. Vân Mạt chân đá phiêu, cả người cùng lao Phật ra giống nhau, treo ở Hoắc Xuyên trên người, cũng hướng dưới tầng cây đi tới. Hoắc Xuyên thập phần không kiên nhẫn, nhưng vẫn là đè chén nước cho nàng. Vân Mạt nằm liệt ngồi ở dưới tầng cây, "Tiểu Xuyên tử, cảm tạ a." "Ngoa tào, ngươi theo ta cái gì?" Hoắc Xuyên chẳng sợ không thấy quá cổ trang kịch, cũng nghe ra tới này không phải cái cái gì dễ nghe xưng hô. Nếu không phải sợ về nhà bị hắn lão nương dông dài, thiếu cái đối phó hắn ba đồng mình, đương hắn ai ly ra hỏa này sao? Bạn tốt không cần để ý sao?" Vẫn mặt cười, hướng hắn vây vây tay. Hoắc Xuyên xem nàng sắc mặt thật sự không thể nói hảo, hừ lạnh một tiếng, vẫn là tìm cái tiểu băng ghế ngồi lại đây. Ngải Lan nhi hưởng thụ chúng nam sinh khen tặng, khóe mắt dư quang thấy được một màn này, vẫn luôn bị chúng tinh cùng nguyệt nàng, có chút không thoải mái. Cứ nhiên còn có nam sinh không cho mặt mũi. Liên Vi kia muốn ngực không lực nữ sinh Nhìn Hoắc Xuyên còn tính tuấn lãng khuôn mặt, Ngải Lan ni chớp chớp thủy nhuận đôi mắt, đứng lên. Nàng bước tha lả lướt đi đến Hoắc Xuyên trước mặt, làn váy ở gió nhẹ hạ nhẹ dương, một trận thanh hương truyền tới. Các ngươi hảo, mới vừa nhìn đến các ngươi huấn luyện, thật là lợi hại, kỳ thật ta cũng thực cảm thấy hứng thú, bất quá có phải hay không sẽ rất mệt a. Ngải Lan ni đi chỗ nào đều bị sủng, chủ động đáp lời kỹ xảo, thật sự không thể nói hảo. Ít nhất lời này, không có làm người có tiếp theo dục vọng. Vẫn mặt cũng không thích nàng. Nữ nhân này cho người ta cảm giác thực giả, lại giả lại rối trá. Người này lúc này lại đây, sợ là cũng không chuyện tốt nhi. Bất quá Vân Mạt trên mặt mang theo cười, gặp người ba phần cười là nàng thường dùng biểu tình. Càng là tình huống không rõ thời điểm, Vân Mạt thường thường cười càng tự nhiên. "Ngươi hảo." Ngải Lan Ni hướng về phía Vân Mạt vươn tay. Vân Mạt chiều nàng cười gật đầu, giơ tay ý bảo một chút, tỏ vẻ chính mình không sức lực đứng lên. Ngải Lan Ni nói, "Huấn luyện như vậy mới sao?" Vân Mạt, ngẩng Ngải Lan Ni nói, "Ta cũng muốn thử xem ai, bất quá khẳng định cùng các ngươi quân giáo sinh kém xa." Vẫn mặt vẫn là cười, nhưng ngữ khí có chút không mặn không nhạt. "Nga." Đến nơi Hoắc Xuyên. Hắn tuy rằng thích kia bài hát, nhưng Hoắc thiếu gia gặp qua Minh Tinh nhiều, lúc này đảo không có lúc ban đầu cảm giác. Hơn nữa Hoắc thiếu gia liền không phải cái ha người khác người, cho nên hắn đầu cũng không nâng. Ngải Lan Ni xem hai người bọn họ bộ dáng, trong lòng cảm thấy nghẹn muốn chết. "Bất quá, Hoắc Xuyên không cho mặt mũi." Nệ tình nam sinh vẫn là không ít, có người ở nào làm Ngải Lan Nhi cũng thí một đoạn 400 mẹ chướng ngại. Bọn họ buồn ý, khả năng chỉ là khoe ra khoe ra chính mình, liền cùng loại tiểu hài tử tưởng hướng ra trưởng thảo khen ngợi cái loại này tâm thái. Nga không, ở chỗ này, phải nói tưởng hướng tâm nghi nữ thần triển lãm bọn họ nam nhân mị lực, làm nữ thần tự mình chứng kiến bọn họ cương hãn. Ngải Lan Nhi thật sâu nhìn vân mặt liếc mắt một cái, cười cười, cư nhiên thật sự thay đổi một thân làm văn phục. Hoa. Thật chạy a. Này quả thực chính là kinh hỉ, vô số người chạy đến 400 mẹ chướng ngại bên kia chờ xem. Ngải Lan Nhi đứng dậy, lao tới, phiên nhảy. Động tác liền mạch lưu loát, chúng sinh miệng càng trương càng lớn, sau đó, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Vân Mạt. Ngải Lan Nhi động tác quá có tiêu chí tính, người sáng suốt vừa thấy liền biết, nàng cơ hồ là phục chế Vân Mạt phía trước lộ tuyến, thậm chí mấy cái thói quen tính động tác đều làm ra tới, chỉ là tốc độ lại nhanh rất nhiều. Đây là vả mặt a, thật là vả mặt a. Đi ạ, đi ạ và mặt. Các nàng có thủ án. Vân Mạt. 56 nữ nhân thủ đoạn. Chúng sinh ánh mắt vi diệu lên. Đặc biệt là Lâm Phàm Thành cùng lưu giặc những người này, càng là trực tiếp rời đi đường băng, về tới Vân Mạt bên cạnh. Nói như thế nào cũng là cùng nhau lăn lê bò lết quá hai chu nhiều chiến hữu. Một cái là bụng dạ khó lường minh tinh, một cái là đã từng chiến hữu. Nam nhân cảm tình như thế nào ra tới? Nghe nói đánh một trận liền có. Cho nên Không ít người vẫn là rất thích Vân Mạt. Mễ Lị Á Du mắt hừ lạnh, điền nhã phủ tát túm nàng tay áo, thấp giọng nói, "Còn hảo ngải tiểu thư lại đây, cho chúng ta xả giận." Ngải Lan Mi chạy xong một vòng, cũng liền hô hấp thô nặng một chút, vẫn cứ là nhất phái thuộc nữ phong phạm. Nàng ý cười doanh doanh đi trở về Vân Mạt bên cạnh, chống thân cây, cùng Hoắc Xuyên nói chuyện phiếm, "Ai nha, thật là mệt mỏi quá a, các ngươi mỗi ngày đều phải như vậy huấn luyện sao? Ta chạy này một chuyến đều mệt không được." Hoắc Xuyên nhìn nàng một cái, lại nhìn nhìn bên cạnh Vân Mạn, không nói gì. Ngải Lan Nhi lại hỏi, loại này huấn luyện, thể chất kém thật sự không dễ dàng, thể chất cấp bậc có thể tăng lên sao? Lâm Phàm Thành ở bên cạnh hướng về phía Hoắc Xuyên làm mặt quỷ, không ngừng làm động tác nhỏ. Hoắc Xuyên quay đầu. Ngải Lan Nhi, ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngươi đồng học làm sao vậy? Các ngươi đều là đặc chiêu sinh sao? Lâm Phàm Thành có chút nhịn không được, nữ nhân này, phía trước như thế nào không cảm thấy, như vậy trong đông có kim. Hắn cảm thấy hắn về sau đều sẽ không lại truy tình. Hắn trộm đạo so một ngón giữa, đã bị Lưu Dược Ôn cổ kéo đi một bên. Ngải Lan Ni chớp chớp mắt, nhíu mày nói, "Hắn có phải hay không đối ta có ý kiến gì?" Hoắc Xuyên đứng lên, lắc lắc đầu, tiến lặng tránh ra. "Ai," Vân Mạt một cú đầu, ngón trỏ đỉnh ở trên trán, thở dài. Ngải Lan Ni hoàn toàn không biết chính mình giẫm rất nhiều người điểm mấu chốt, nghi hoặc xem nàng. Liên thấy Vân Mạt từ trên mặt đất một lộc cộc bò lên, nghiêm túc nói, Ta biết bọn họ là vì cái gì?" Ngải Lan Nhi có chút không cao hứng, "Vì cái gì?" "Nga, bọn họ không phải nhắm vào ngươi, mà là bọn họ không yêu kỳ nữ ký nữ trà xanh." "Ngải Lan Nhi, nghe không hiểu." Vân Mạt đã đuổi theo Hoắc Xuyên bọn họ đi, "Uy, từ từ, các ngươi chính là như vậy đối đãi thương tàn nhân sĩ." Hoắc Xuyên ngừng một chút, "Ngươi muốn hay không đi giáo úy yển nơi đó nhìn xem?" Vân Mạt vỗ vai hắn, "Không cần, nói, đủ linh đệ a." Lâm Phàm Thành cũng đi theo một bên. Huynh đệ không ngừng một cái đi. Vấn mạn, chờ, đi ra ngoài thỉnh các ngươi đi phỉ tứ nhà ăn ăn thần tiên gà. Ngải Lan Nhi nhìn bọn họ, trong lòng ghen ghét muốn phát điên, nàng khi nào bị như vậy vắng vẻ quá. Luôn luôn đều là vô số người truy phụng, này vẫn là lần đầu tiên. Nàng đôi mắt mị lại mị. Nữ thần, có thể lưu cái ký tên sao? Căn cứ không cho chụp ảnh, không ít nam sinh lại đây thảo muốn ký tên. Ngải Lan Nhi ngẩng đầu, xả một cái gương mặt tươi cười, đi qua. Thể năng huấn luyện giai đoạn tính hoàn thành, bọn học sinh được đến nửa ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian. Vấn mặt trăm triệu không nghĩ tới, Ngải Lan Ni cư nhiên dám chơi lại. Nàng cư nhiên ở chính mình không gian, công khai đã phát một đoạn cắt nối biên tập quá video. Quân đội doanh địa, nàng quay chụp trải qua cho phép sao? Không trải qua xét duyệt liền dám phát ra tới, có thể thấy được người này phía sau năng lượng chi thật lớn. Video nhìn qua cực kỳ chính diện, tuyên dương quân giáo sinh nhóm không sợ gian khổ, lăn lê bò lết huấn luyện hàng ngày. Nhưng là, cuối cùng lại cố ý vô tình, đem vân mặt trật vật củng cố hết sức, thả đi lên. Nhằm bao nàng. Vì ai? Mễ lị á? A. Này đoạn cắt nối biên tập, thập phần ý vị sâu xa, lập tức dẫn phát rồi vong hưu nhiệt nghị. Vong hưu A, này nữ sinh ai A? Kém như vậy thể chất, như thế nào tiến dẹ chê sơ? Vong hưu B, này tuyệt đối không có khả năng là bình thường nhập giáo, mạnh liệt yêu cầu điều tra nàng bối cảnh. Vong hưu C. Các ngươi nguyện ý đem chúng ta nộp thuế người tiền, hóa ở vấn luyện loại phế vật này trên người sao? Đương nhiên, phía dưới còn có lưu dược đám người vì Vân Mạt Chính luôn cách nói, nhưng ở vô số thủy quân trước mặt, bọn họ lên tiếng, thực mô đã bị đè ép đi xuống. Liên Nghệ đầy mặt lạnh lẽo nhìn Ngải Lan Nhi, trước mặt trên quang não truyền phát tin chính là cái kia video tin tức. Ngải tiểu thư, ta hi vọng ngươi có thể cho ta cái giải thích. Ngải Lan Nhi đôi cười nói, "A, đã quên cùng ngài nói, ta tôi phía trước" Quân bộ tuyên truyền ủy ủy thác ta tuyên dương một chút quốc phòng giáo dục, này mấy cái học sinh huấn luyện, làm ta có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, đây là lan truyền quân doanh chính năng lượng cực hảo thí dụ đâu, ngài nói đúng không? Liên Nghệ hừ lạnh, ta muốn biết, người nhiếp ảnh thiết bị là nơi nào tới? Vì cái gì không có thông báo? Ngài Lan Nhi không chút để ý nói, "A, không có báo bị sao? Cái này ta thật sự không rõ ràng lắm hay, phía dưới người an bài, ta có thể đi hỏi một chút." Liên Nghệ, phải không? Như vậy ngươi phát ra tới video, trải qua xét duyệt sao? Ngải Lan Nhi đầy mặt kinh ngạc, ta WB tài khoản đều là người đại diện ở quản lý, xét duyệt cũng là phía dưới người an bài, không có xét duyệt sao? Nha, xem ra là bọn họ sơ sót, như thế nào có thể phạm lớn như vậy sai lầm. Liên Nghệ Đen nhánh đồng tử thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, ta tưởng, Mai Thượng tướng làm ngươi lại đây, cũng không phải làm ngươi tùy ý tiết lộ quân cơ đi. Chỉ bằng cái này, đủ để cho ngươi thượng tòa án quân sự đi một chuyến. Ngải Lan Nhi thập phần nghiêm túc nói, "Đừng nói giỡn, Liên đại ca. Chúng ta người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám, này căn bản không phải long dập đại bản doanh, chính là cái sân huấn luyện mà mà tôi, không đề cập cái gì quân sự cơ mật." Liên Nghệ lãnh đạm liếc nàng liếc mắt một cái, "Phải không? Ngươi nhưng thật ra hiểu biết rõ ràng." Ngải Lan Nhi đứng lên, "Ta sớm muộn gì sẽ tiến vào quân bộ, còn có khả năng là đối ngoại bề mặt, hơn nữa ta chất vị, nhất định không phải là cái cấp thấp quan quân, chúng ta sớm hay muộn là đồng liêu." Đối với đồng liêu điểm này có thể có có thể không việc nhỏ, ngài cảm thấy phải bắt được không bỏ sao? Chương qua rất tức giận, nhưng lúc này không có hắn nói chuyện cơ hội. Việc nhỏ? Ngươi hành vi có khả năng thương tổn một cái từ từ dâng lên ưu tú binh lính, ngươi cảm thấy là việc nhỏ? Liên Nghệ hỏi. Thật sự chỉ là tưởng tuyên truyền một chút chính năng lượng, phòng trường phía dưới nhân công làm sơ sót, ta sẽ lập tức làm sáng tỏ một chút. Ngài Lan Ni thưởng thức ngón tay, mục đích đã đạt tới, có thể bối nổi người có rất nhiều Nàng tự nhiên không có khả năng để cho người khác bắt lấy nhược điểm. Hiện tại, lập tức, lập tức, chết giấc đút lưu bề mặt trên video. Liên nghệ không nghĩ bồi nàng đánh thái cực, ngữ khí nói không dung cự tuyệt. Hành A, Ngải Lan Ni Yêu Nhã đứng lên, vô váy, này liền nói cho phía dưới người. Nhưng chờ nàng đi ra ngoài cửa thời điểm, cẳng chân lại nhịn không được có chút run. Liên nghệ cũng không phải cái hảo lừa gạt, nếu không phải có người chống lưng, nàng là thật căng bất quá liên nghệ khí tràng. Đội trưởng Nàng chỉ sợ người tới không có ý tốt. Chương qua nhìn đóng lại môn, chương 4. Vệ Nguy cũng ngay sau đó nói, nàng làm ai ra tung ra tới quân cờ? Hiện tại Mai gia ở tuyên truyền quân bộ chính năng lượng phương diện làm không ít chuyện, làm nàng lưu động an ổn diễn xuất, giống như vì thế làm nàng tạo thế. Nếu nàng lợi dụng chính mình mức độ nổi tiếng tiến vào quân bộ, không biết sẽ trộn lẫn nhiều ít nước đục. Không chỉ như vậy, một cái tâm thuật bất chính người, nàng nếu còn muốn đảm nhiệm chức vị quan trọng, như vậy không công bằng sự tình. Đây là đối những cái đó trôn ở cắt đất bên trong tướng sĩ nhục nhã, chương qua cao mẻ. Liên nghệ ánh mắt đông lệnh, ta đã nói rồi, nếu nàng muốn làm cái văn nghệ binh, tùy nàng đi. Nhưng là, nưu toan thu hoạch không thuộc về nàng đồ vật, loại chuyện này, không có khả năng phát sinh ở bất luận cái gì tiền tuyến trận doanh chung. Chương qua liêu tóc, cảm thấy thập phần không thoải mái, không biết mặt trên nghĩ như thế nào, hàng không loại chuyện này, nếu tùy ý phát triển đi xuống, sẽ xử rất nhiều người cảm giác được củ rũ. Liên nghệ bàn tay gác ở mặt bàn, thập phần kiên định, chỉ cần ta ngồi ở chỗ này một ngày, liền sẽ không đối loại này u ác tính làm như không thấy. 57WB sẽ bức. Đường Lưu Dực lại đây tìm Vân Mạt thời điểm, trên mạng dư luận đã nghiêng về một bên. "Vân Mạt, ngươi nhìn đừng nóng giận ha." Lưu Dực nhỏ giọng nói. "Vân Mạt câu môi, chuyện gì nhi a?" Lưu Dực điều ra tới chụp lại màn hình ký lục, đẩy đến nàng trước mặt. Vân Mạt nhàn nhạt quét một lần, đối nàng mặt trái bình luận thật đúng là không biết. Tiếp phía dưới, ngại Lan Ni còn ủy khuất ba ba ra tới làm sáng tỏ, thỉnh đại gia không cần bẻ cong sự thật, chỉ là muốn cho mọi người xem xem, quân doanh huấn luyện thật sự hảo vất vả, không nghĩ tới sẽ dẫn phát đối một người nữ sinh thảo luận, video ta đã xóa bỏ, thỉnh đại gia không cần ở ác ý công kích nữ hải tử kia. Lời này nói, quả thực là lệ ông tôi ở buổi này, vốn dĩ không có lưu ý vân mặt người, cũng chạy nhanh nhảy ra tới video, kéo đến mặt sau cùng. Càng là xóa bỏ video, càng là làm người hương phấn. Chúng chi, kia cái gọi là xóa bỏ video, tổng có thể lấy các loại thủ đoạn lại lần nữa truyền lưu ra tới. Sau đó liền có càng nhiều mà người, gia nhập thảo luận. Vong hưu sôi nổi kêu gạo, làm nàng lăn ra rẻ trẻ sở trường quân đội, đặc chiêu sinh không nên có tấm màn đen. À, vẫn mà xoa xoa cằm, đôi mắt mị thành một cái phùng, xem ra là nàng điệu thấp lâu lắm. Vẫn hiểu thiếu chủ từ trước đến nay không phải cái có thể nhẫn, có thù hán cơ bản đường trường liền báo. Báo không được sẽ ghi tác tiểu vợ thượng trầm giải báo. Nhưng cho tới nay mới thôi, có thể bị nàng nhớ kỹ, một cái bản tay đều có thể số lại đây. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng xúc động." Lưu Dược nói. "Đừng đi tìm nàng, đối diện xung đột chúng ta không chiếm ưu thế." Lưu Phàm Thành cũng đi theo nói. "Yên tâm đi, sẽ không." Vân Mạc ha hả cười, vô vô ống quần, liền hướng dưới chân núi đi đến. "Ai Lưu Dược muốn theo sau?" Vân Mạc sai bước, đưa lưng về phía hắn phất phất tay, ý bảo không cần. Hoác xuyên đại trưởng cũng lớn ở lưu dược đầu vai, không có việc gì, thiên sụt không xuống dưới. Hán ba có rất nhiều tiền, hán đã chuyển tin đi ra ngoài, thủy quân, bọn họ hoác ra cũng có. Vân Mạt ném mũ, đi tới tường vây bên kia, sau đó, đem thủ đoạn vươn ngoài tường. Lưu dược rất đáng tin tệ, vị trí này, quả thực tín hiệu không tồi. Vân Mạt suy nghĩ kín đáo, nàng cái kia đút lưu bê tài khoản, an toàn tính là cái thai hoàng ẩm. Nàng điều thứ nhất thiệp là từ tần mục dẫn phát, tần mục tài khoản. Hắn đồng sự là biết được. Cho nên, nếu nàng dùng chính mình WB tài khoản thập quá lớn cái sạn, cực dễ dàng bị lộ ra. Nàng còn trông cậy vào kia tài khoản phiên chuyển phát bự chú, liên tục cống hiến tín ngưỡng lực, cho nên tạm thời không có tiêu hộ kế hoạch. Ma nàng muốn tuân ra tới độ vặn, tuyệt đối là một viên cấp quan trọng bomb, đến lúc đó dẫn lửa thiêu thân, phi sáng suốt cử chỉ. Cho nên, nàng nếu muốn biện pháp che giấu hảo tự mình, dùng nhất không dẫn người chú ý phương pháp, nói bóng nói gió tung ra tới. Cân nhắc tới cân nhắc đi, vẫn là cái kia giải ưu tiểu năng thủ, bí ẩn tính càng cường một ít, chẳng qua cái kia tài khoản, mức độ nổi tiếng có chút thấp, yêu cầu lại một lần khai hỏa danh hào. Vân mặt quyết đoán đổ bộ 666 bờ bờ S, đi qua lâu như vậy, nàng phía trước phát thiệp, sớm bị vô số tân thiếp đè ép đi xuống, hiện tại không biết nằm ở đâu cái xóa xỉnh giác ngủ ngon đâu. Ngừa quen đường cũ, nàng lại lần nữa từ bình luận nhiều nhất tài khoản bên trong tiến hành lựa chọn. Phi thường trung hợp. Nàng thấy được một cái chức nghiệp tựa hồ là kịch vụ nhân viên nhắn lại. Nên nam mà thượng, dáng đồ nam thần xoái sao? Dương Cẩn Hiên quay chụp Tân Phiến, liếm bình liếm bình a. Hắc Ma Tiên, oa oa, nam thần hảo xoái, là cái gì Tân Phiến a? Buội nhị thanh niên, là cơ giáp tranh bá sao? Nghe nói muôn cải biên. Toan Mạo Phao, nói ta nam thần thật sự hảo xoái. Anh anh anh, còn muốn đi xem hiện trường. Phía dưới một đống bán manh thêm thổ lộ nhiệt tình võ hưu. Dưới tình huống như vậy, Vân Mạt Thiệp vừa ra tới, lập tức cùng trong chảo dầu thủy giống nhau, tắc lên. Dương Cẩn Hiên làm tân tấn ảnh đế, lực ảnh hưởng có bao nhiêu đại, chưa thử qua người tuyệt đối sẽ không minh bạch. Giả ưu tiểu năng thủ, không phải ta nói ủ dụ lời nói, Dương ảnh đế này bộ phiến sợ là chuột không thành. Nên nam mà thượng. Trên lầu mấy cái ý tứ. Toan mạo phao là có nội tình không thành. Nên nam mà thượng, trên lầu đường bệ bạn, hiệp ước đều thiêm hảo, đã vào bàn một vòng, như thế nào kêu chuột không thành? Bố nhị thanh niên, trên lầu ra tới nói rõ ràng, tuy rằng ta cảm thấy Dương Cẩn Hiên trụ cơ giáp chánh bá, ở khí chất thượng kém một chút nhị, nhưng cũng không có gì đặc biệt người tốt tuyển, cái gì kêu trụ cột không thành. Không thể không nói, Minh tinh hậu viên đoàn cùng fan náo tản thật lợi hại, hô bằng gọi lưu gian, này gian lâu thiệp càng mệt càng cao. Vân Mạc phát thiết bị chí đỉnh, bị thiết vì tinh hoa thiệp, bị đặt ở nhất bắt mắt vị trí thượng. Vân Mạc nhìn này 5 phút nội phát sinh biến hóa, cảm thấy trợn mắt há hốc mồm. Nàng cái này kêu xê vị suốt đạo sao? Nương nhân ra lưu lượng nhanh như vậy liền phát hỏa. Nhưng nếu nàng nói không nên lời cái nguyên cớ, nàng phòng trường phải bị mang đến lôi võng. Nếu có người biết nàng vị trí, phòng trường sẽ không ngừng có lươi giao gửi lại đây. Giải ưu tiểu năng thủ, ta xem qua hắn mắt tự, vận số năm nay không may mắn, từ ngươi phát đoàn phim hình ảnh xem, các ngươi tuyển quay chủ mà, hung mới có xác, trường kỳ đã đi xuống, sẽ cô ý ngoại ánh nào. Kết hợp ảnh chụp biểu hiện phương vị cùng với hắn tướng mạo, Hắn chiều nay sẽ có huyết quang hai hương. Buôn nhị thanh niên, ta mẹ nó. Toan Mạo Phao, nhắm lại ngươi miệng chó, đừng nguyền rủa ta nam thần. Bắt ra, hiện tại vài giờ? Ta nhìn hạ biểu, buổi chiều 4 giờ rưỡi, buổi chiều huyết quang. Vài giờ là buổi chiều. Nên nam mà thượng, trên lầu ngươi thật sự nói sai rồi, nam thần buổi chiều không có xuất diễn, khả năng đều sẽ không tới đâu. Toan Mạo Phao, giả ưu tiểu năng thủ, huynh đệ ngươi đừng đi, 6 giờ phía trước tính buổi chiều đi, chúng ta chờ. Nhất phiền các ngươi này, đó không có việc gì gây sự, giả tin tức chính là từ các ngươi nơi này tuôn ra tới. Toan Mạo Phao, nên Nam Mã thượng, phiền toái vị này nhân viên công tác, lúc nào cũng thông báo một chút nam thần hướng đi. Nên Nam Mã thượng, thu được. Ta muốn răng lưỡi, ta là quản lý viên, nếu chứng thực giả ưu tiểu năng thủ tản bộ không thật lợi đồn, ta sẽ xin đông lại hắn tài khoản. Thiệp lấy phi người tốc độ nhanh chóng vượt cao, thậm chí ở ngàn độ mặt trên đều thành họt xế ốc. Nhưng mà không cần bọn họ chờ lâu lắm. Cũng không đợi vị kia toan mạo phào vong hưu phát tiếp. 5 giờ chỉnh, có phèn đem Dương Cẩn Hiên WB hoặc phì CO website mới nhất tin tức xoay lại đây. Mã 33, Dương ảnh đế bị thương. Tuyên bố rời khỏi cơ giáp tranh bá quay trụ. Toan mạo phào. Ngoa tàu. Buôn nhị thanh niên. Ngoa tàu 1. Ta là bọa bọa giặt tì. Ngoa tàu 2. Ta muốn răng lưới, tình huống như thế nào. Nên nam mà thượng, ngươi mau ra đây, tình huống như thế nào. Bắt ra nên nam ma thượng. Vô số vong hữu, nên nam ma thượng. 10 phút sau, nên nam ma thượng rốt cuộc lộ diện. Nên nam ma thượng, hù chết bảo bảo, thật là huyền huyễn. Chúng vong hữu, ngươi mau nói nha, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Nên nam ma thượng, ta nam thần, hôm nay cư nhiên lại đây. Nói là cùng người thay đổi ban, khả xảo a, một đoạn không trung đánh nhau, tia dây thép ra trục trặc. Ta thiên, nhưng chưa cho chúng ta rõ hư. Nam thần từ 10m rất cao không trung rơi xuống nên nằm mà thượng, cũng may cuối cùng bị căn lều chắn một chút, nhưng là hảo xảo bất xảo, mặt đất có đạo cụ cơ giáp đao, đâm càng chân. Nha, thật đáng sợ. Chúng vong hữu, thật đáng sợ. Bọn họ là cảm thấy cái kia giải ưu tiểu năng thủ thật đáng sợ. Nay đống thiệp lâu quỷ dị an tĩnh xuống dưới, ước chừng 1 phút, không có bất luận kẻ nào nói chuyện. 58 kiếm đáo an bài, vẫn mặc nhàn trán ỉ ở ven tường, đến bên cạnh là cây, cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, liền tiếp tục phát tiếp. Giả Ưu tiểu năng thủ, sáu hào bói toán, bắt tự đoán mệnh, không linh không thu tiền, một ngày tám quẻ, 800 tinh tệ một quẻ. Chúng vong hưu vẻ mặt ngượng ngực. Nên nam ma thượng, Giả Ưu tiểu năng thủ, cho nên nói, ngươi thật sự sẽ tỉnh. Giả Ưu tiểu năng thủ, ngươi phải thử một chút sao? Nên nam ma thượng, như thế nào thí? Giả Ưu tiểu năng thủ, có ba loại biện pháp, sinh nhật, tay tướng, tướng mạo, đoán chữ, chuẩn xác suất theo thứ tự giảm dần. Nên nam ma thượng, lâu chủ Ngươi biết đây là chủ nghĩa duy vật tinh tế thời đại sao? Vấn Mạt đem chính mình tứ cửu dịch học đường địa chỉ ép lại chuyển phát một lần, vừa hỏi 800 tinh tế, mua không được có hại, mua không được mắc nhưu. Chúng vong hữu líu lươi. 800 tinh tế bị ngươi lừa một lần sao? Giả ưu tiểu nam thủ, nên nam mà thượng, cho nên ngươi phải thử một chút sao? Tân cửa hàng khai trương, ta có thể miễn phí đưa ngươi một quẻ. Bắt ra, vây xem vây xem, oa nga. Nên nam mà thượng, thật sự đưa ta Giả Ưu tiểu năng thủ, thật thật nhi. Nên Nam Mã thượng có chút kích động, kia, ta muốn hỏi, ta, ta mẹ nó không biết ta muốn hỏi cái gì. Vân Mạn, bắt ra, kiến nghị Nên Nam Mã thượng, hỏi một cái đã biết đáp án vấn đề. Nên Nam Mã thượng, nga nga, có đạo lý, có đạo lý, là viết cái tự là được đúng không? Giả Ưu tiểu năng thủ, thỉnh. Nên Nam Mã thượng thực mau liền viết hảo, chụp chương rõ ràng ảnh chụp đã phát lại đây, là một cái khẩu tự nên nam mà thượng nói chính mình mang thai, muốn hỏi hỏi là nam hay nữ. Vân Mạc trong tay bài tam cái tiền xu, lực 1.4, bình tĩnh hồi phục, cầu, Vương bên mại chương chân chi bạn, cầu lâm vị mỹ ngọc chi mệnh, cầu xứng cẩn quẻ, chủ sinh thiếu nam, phi 12 tức 210 thấy hỉ. Ầm. Đối diện màn hình nữ nhân đứng lên, sắc mặt kích động, nửa ngày không nói. Những người khác cũng thực kích động, đều chờ vị kiêm nên nam mà thượng ngồi đáp đâu. Chúng vong hữu, vị kiêm nên nam mà thượng chạy đi đâu? rốt cuộc đúng hay không? Nên Nam Mã thượng, hắn nói đúng, ta là Nam Hải, dự tính ngày sinh là số 12. Trúng vọng hữu vẻ mặt ngốc nghếch, còn Thật đúng là nói đúng nha. Bốn vị thanh niên, các ngươi không phải một đám người đi. giữ được Cúc Hoa, ta chứng minh, bọn họ thật không phải một đám người. giữ được Cúc Hoa thuận tay đã phát trương bọn họ ở đoàn phi mảnh trụ, nguyên lai like bọn họ là đồng sự. Cái này tất cả mọi người có chút xôi chảo, người này sẽ không thật là siêu cấp tinh thần lực người đi diễn biến ra tới siêu năng lực. Bốn nhị thanh niên, ta ta ta, có thể cho ta tính một cái sao? Vẫn Mạt đạo nhiên cười, tự nhiên có thể, ngươi là tưởng trực tiếp hạ đơn trò chuyện riêng, vẫn là liền ở chỗ này nói? Bốn nhị thanh niên, ta không sợ bí ẩn, ta liền ở chỗ này hỏi, vừa lúc làm những người khác cũng nhìn xem, ta đã ở ngươi cửa hàng chi trả phí dụng. Giả ưu tiểu năng thủ, thỉnh giảng. Bốn nhị thanh niên nhanh chóng đã phát một trương giấy lại đây, này thượng một cái đại đại chiêu tự, ta liền hỏi một chút. Già giữa chưa ăn cái gì? Chúng vong hữu. Ngoa Tào, đây là cái phú nhị đại, cầm 800 tinh tệ tới tạo tất đâu. Vân Mạt cũng nhịn không được bĩu môi, 800 tinh tệ liền vì hỏi một cái như vậy nhảm chán vấn đề. Đồng thời, nàng nhịn không được nhớ lại chính mình học nghệ khi bộ dáng, lão nhân cũng thường xuyên ra để mục mục làm nàng đoán, đoán thời tiết, đoán cát hung, đoán ăn cái gì, đi nơi nào, thậm chí là các loại nhảm chán vấn đề. Chuyện cũ đã rồi. Vân Mạt hoàn hồn, bình tĩnh cho hắn hồi đáp tay khẩu dao, an dao tức giận. Bốn nhị thanh niên là cái thập phần kích động tính tình, đương trưởng liền ở trong đàn kêu gào lên, đúng rồi, thật đúng rồi a, đối diện là cái gì yêu quái. Quân chúng nhiệt tình lập tức bị kích lên, Vân Mạt bình tĩnh gõ hạ một hàng tự. Giả ưu tiểu năng thủ, hôm nay cuối cùng một quẻ. Ta ta ta. Vô số chênh đoạt, rốt cuộc là một cái gọi là tin nóng vong hữu cấp được sofa. Mà vị này tin nóng là ai? Kia chỉ sợ chỉ có Vân Mạt đã biết. Tin nóng Ta có một cái thích minh tinh, nàng sướng một đầu đặc biệt dễ nghe ca, thỉnh tha thứ ta không thể tiết lộ nàng riêng tư, ta liền muốn hỏi một chút, nàng tưởng tiến quân giới phát triển, có thể hay không thuận lợi. Chúng vong hưu hai mặt nhìn nhau, minh tinh. Quân giới. Dễ nghe ca. Ha ha đác. Còn không nghĩ tiết lộ riêng tư đâu, này còn không phải là kêu ngại Lan Nhi sao. Ta là Pha Pha Jati, trên lầu người ngốc sao. Người còn không phải là muốn hỏi ta Lan Nhi sự tình sao. Quả thực lệ ông tôi ở buổi này sao? Tin nóng, ta. Ta không phải. Ta là bạ bạ giật đi, có cái gì không hảo thừa nhận, nàng muốn vào quân giới sự tình đã sớm không người không biết, còn ấp áp ấp uống. Chúng vong hiu, chính là chính là, bất quá chúng ta nhưng thật ra cũng muốn nghe xem, không bằng như vậy, chúng ta chúng chủ hảo, giải ưu tiểu năng thủ, có thể giải sao? Vân mặt ánh mắt hiếp, câu môi đạm cười, thực xin lỗi. Chúng vong hiu, tính không được. Người không phải sẽ tính sao? Đây là muốn ta chứng minh tiêu bài. Giả Ưu tiểu năng thủ, thực xin lỗi, cái này ta thật không thể tính. Chúng vong hữu lòng hiếu kỳ đều bị nàng chọn lên, vì cái gì? Giả Ưu tiểu năng thủ, 800 nguyên tinh tệ bồi toán, gánh vác 800 triệu đều gánh vác không tới nguy hiểm, xin thứ cho ta bất lực. Màn hình trước người đều có chút ốc, có ý tứ gì? Như thế nào cảm giác lời nói có ẩn ý nha. Lúc này, vẫn là vị kia tin nóng, thông minh nghĩ tới chết trùng phương pháp. Tin nóng, như vậy đi. Ngươi không phải nói sinh nhật liền có thể sao? Ngươi xem cái này này ngày, tinh lịch 1144 năm 1 nguyệt 25 ngày người sống, nữ. Ngươi giúp ta tính tính người này. Trúng vong hưu quả thực muốn cười trộm, này còn không phải là ngải Lan nhi sinh nhật sao? Hôm nay gặp được người tại rồi, lại có người nguyện ý tiêu tiền biểu diễn, vong hưu quả thực muốn đêm này trở thành một đoạn cuốn hoan. Vi Lam Giả ưu tiểu năng thủ càng chuẩn xác suy tính, thậm chí còn có người xứng với ngải Lan nhi một đoạn tay bộ ảnh chụp, lấy cung nàng tham khảo. Vẫn mặt coi như không biết, thành thành thật thật đáp lại, "Không tạo, tân dốc, giáp, dậu dậu dậu." "Trúng vong hữu, có ý tứ gì?" "Giả ưu tiểu năng thủ, không biết người này tên họ, chỉ có thể từ đại gia cung cấp tin tức mơ hồ suy đoán. Người này mệnh cách kỳ lạ, ba cái đại đại dậu kim, một chữ bài khai, song song trên mặt đất chi thượng, trọng đầu kim, gia vị tài, đứng là hiếm thấy, đương xuất thân hào môn." Trúng vong hữu tỏ vẻ khinh thường. "Ai không biết ngải Lan Nhi cực có bối cảnh?" Giả Yưu Tiểu Năng thủ tiếp tục nói: "Năm nay mậu tuất năm, Thái Tuế tuất thổ cùng nàng mệnh trong cục dậu kim hình thành tương làm hại quan hệ, bởi vậy năm nay ở tiền tài thượng nàng phạm Thái Tuế. Sẽ bởi vì tài vụ, kinh tế, ích lợi, tiền tài trở nguyên nhân mà Lương Biao không tưởng được vấn đề." Giả Yưu Tiểu Năng thủ: "Sáu hào được đến chính là ly hạ khảm thượng, đã tế quẻ, nước lửa đã tế. Khảm vi thủy, ly vi hỏa, nước lửa tương giao, thủy ở hỏa thượng, thủy thế áp đảo hỏa thế, thịnh cực đem suy." Chúng vong hữu thiệt hay giả? Tài vụ vấn đề. Ngươi nói giỡn? Trong lúc nhất thời thảo luận đặc biệt nhiệt liệt, bất quá Vân Mạt đã rời khỏi. Giới giải trí thủy quá sâu, hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay, liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Nâng cấp tin tức chỉ hướng tính minh xác, kinh tế vấn đề, chỉ cần đi cha cha nàng nộp thuế tình huống, thực dễ dàng cha ra manh mối. Phế đi lớn như vậy chắc chở, nhị đã bỏ xuống, là thời điểm toàn thân mà lui. Giải ưu tiểu năng thủ, tứ cửu dịch học đường, sáu hào bói toán. Bác tự lẩy mệnh, thiên hạ vạn vật không gì không biết, hoan nên các vị cổ động nga. Từ mặt ngoài xem, nàng thuần túy là vì cho chính mình cửa hàng đánh quảng cáo, mới tiến hành một loạt hoạt động. Trên thực tế, sẽ nhấc lên bao lớn gió lốc, mà sau liền không phải nàng muốn quan tâm. Làm xong này hết thảy, Vân Mạt vô vô bàn tay, chuẩn bị trở về. Một cái tuyên cổ vĩnh hằng chuẩn tác, muốn áp xuống một cái tin tức, liền tung ra tới một khác điều lớn hơn nửa tin tức. Tin tưởng ngải Lan ni WB sẽ thực náo nhiệt. Nhìn không tới nói Tựa hồ cũng có chút tiếc nuối đâu. 59 văn mạt mật tập. Ngải Lan Nhi. Video một khắc đầu, nam nhân sắc mặt vô cùng âm trầm, "Biết ngươi sông bao lớn hòa sao? Thúc thúc, xin nghe ta giải thích." Ngải Lan Nhi sắc mặt trắng bệch, nàng không thể trở thành khí tử. Thúế vụ tổng thự theo dõi ngươi, Lan trở về tới, lau khâu ngươi ngông, "Nếu không, ngươi liền đi không người tin đợi đi." Ngải Lan Nhi ngã ngồi ở trên chỗ ngồi, móng tay thiếu chút nữa moi đến thịt bên trong, như thế nào sẽ Đây là như thế nào phát sinh? Nang WB tài khoản, vốn dĩ ở tập thể lên án công khai cái kia nữ sinh. Như thế nào đột nhiên hương gió biến đổi, liền truy cứu khởi nàng kinh tế vấn đề. Ai? Ai thuộc gia nàng âm dương hiệp ước? Còn có kia hàng ngàn hàng vạn thủy quân, từ đâu tới đây? Ngải Lan Nhi mặt xám mày cho, liền tự biệt cũng chưa cố thượng, suốt đêm đi rồi. Vẫn mặt đáng người, cắt một lần nữa đầu nhập vào huấn luyện ấm áp. Hôm nay thời tiết tựa hồ phá lệ không tồi. Tuy rằng đỉnh đầu một vòng mặt trời chói chang, nhưng là có gió thổi tới, ven đường các màu hoa dại đều khai, theo gió nhẹ tà hữu phấp phới, tinh tinh điểm điểm điểm xuyên ở màu xanh lục trên cỏ. Tựa hồ có thể nhìn đến thành đàn dã hỗng ở bên trong bận rộn, hít sâu một hơi, tâm tình cũng không tồi sao. Uy, Lưu Dược cùng Vân Mạt song song đi tới, thọc thọc nàng. Ân. Vân Mạt nhướng mày. Ngải Lan Nhi giống như quán thượng sự tình. Lưu Dược vui vẻ nói, "Ân." Vân Mạt gật đầu. "Ngươi sớm biết rằng Lưu Dược nghi hoặc xem nàng. Nàng tướng mạo nói cho ta, đây là chuyện sớm hay muộn? Vân Mạc thực bình tĩnh, nhưng không có nói quá nhiều. May mắn a, nếu không ngươi liền phiền toái, Lưu Dược có chút thốn tức. Bất quá này cũng quá xảo. Đi thôi, giống như nhìn đến huấn luyện viên. Vân Mạc một câu, tức khắc làm Lưu Dược đem Sở Hữu suy nghi thu trở về. Hôm nay sân huấn luyện tựa hồ phá lệ bất đồng, mặt đất sớm đã không biết khi nào phủ kiến cát vàng. Mỗi cái học sinh trước mặt đều đứng thẳng một cái ngăm đen binh lính. Theo chương giáo quan nói, là cho bọn họ tìm buổi luyện. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chúng sinh đều cho rằng, ước chừng là phải đối mặt binh lính, mặt đối mặt truyền thụ một chút cách đấu kỹ xảo. Không nghĩ tới chính là, chương giáo quan vung tay lên, binh lính đi lên liền đem học sinh xoát xoát xoát phóng ngã xuống trên mặt đất. Bò dậy lại quăng ngã, quăng ngã xong rồi lại bò. Các loại quá vai quăng ngã, chạm lực quăng ngã, quỳ căng quăng ngã, cản chân quăng ngã. Bởi vì mặt đất trải cát vàng, binh lính đập bọn họ khi, một chút không có lưu thủ. Chúng sinh đi lên không có phòng bị, hơn nữa hai bên vũ lực giá trị chênh lệch khá xa, chỉ cần bị gần thân, rơi đều mau ngốc. Vân Mạt có lý do hoài nghi, huấn luyện viên thuần túy là đem bọn họ đưa bao cát, cấp đối diện binh lính luyện tập tới. Không phải không có người ý đồ phản kháng, nhưng binh lính kinh nghiệm phong phú, tổng có thể ở bọn họ xúc lực không có hoàn thành thời điểm, bắt lấy yếu hại lại quăng ngã một lần. Vân Mạt hậu chi hậu giác nhớ tới chương giáo quan lời dặn đầu, kỹ xảo đều là từ trong thực chiến học được. Hôm nay nhiệm vụ là hoàn thành một lần phản kích. Nếu không 5 km phụ trọng việt dã. Phản kích. Như thế nào phản? Sắc này một miệng hắc, hoa cả mắt, đối phương vẫn là khổng võ hữu lực binh lính. Kia một đám, lang mắt mạo hỏa hoa, căn bản không lưu thủ. Vẫn mặt trên mặt đất nằm trong chốc lát, phát hiện nằm cũng là vô dụng. Những cái đó binh, quả thực tăng bệnh. Sẽ trực tiếp đem các đất đá đến người trên mặt, sấn ngươi che lớp miệng núi hoặc bất luận cái gì động tác nhỏ thời điểm, hoàn thành tiếp theo đập. Thảo. Lưu dược đối diện binh lính kêu tôn thao, gầy cùng ma côn giống nhau, đem một thân thịt mỡ lưu dược ngã trên mặt đất, bò đều bò không đứng dậy bộ ráng, quả thực quá cay đôi mắt. Đô. Tại chỗ nghỉ ngơi 5 phút. Có lẽ cảm thấy khai vị đồ ăn thượng không sai biệt lắm, chương giáo quan rốt cuộc cho bọn họ một chút giảm sóc thời gian. Mọi người trong mắt đều phải toát ra phát hỏa, nhìn đối diện binh lính, âm thầm phong bị, ấp ủ kế tiếp nên làm như thế nào. Vân mặt thể chất, ở người bình thường bên trong, coi như không tồi. Nhưng ở quân giáo sinh trong mắt, nàng thuộc về lực lượng thấp hèn, nhảy đánh không được, kéo dài tính không đủ kia một loại. Bất quá, cùng thể chất tường phản, nàng nhãn lực lại là không người có thể cập. Loại này nhãn lực cũng không phải tưởng những cái đó kinh nghiệm xa trường người luyện ra bản năng phản ứng, mà là nàng cảm giác, cái loại này huyền diệu khó giải thích độ vận. Tuấn Hổ, vân ra trừ bỏ huyền học ngoại, còn tu tập cổ võ. Nếu không phải bị đột nhiên tập kích, mất đi tiên cơ, nàng thân thủ ít nhất là đủ để chống tránh. 5 phút quá đến thật nhanh. Lần này có phòng bị, tình thế không như vậy vẻ dễ nhìn nát, nhưng cũng hảo không đến chạy đi đâu. A. Bang. Bang. Đập thanh âm lại một lần vang vọng này khiến cắt đất mà. Vân Mạt đối diện là Chu Tiến, hắn không có bởi vì đối diện là cái nữ sinh mà có bất luận cái gì khinh thường chi ý, nơi này bình lĩnh, tố chất tâm lý là thật sự hảo. Chu Tiến đứng ở Vân Mạt trước mặt, đầu gối hơi cong, trọng tâm trầm xuống, cánh tay vận sức chờ phát động. Lệ thời chuẩn bị công kích bộ dáng. Vân Mạt đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, ở hắn góc gáo khẽ nhúc nhích ngáy mắt, chân trái sau này, chân phải kéo dài qua, lấy một cái quỷ dị tư thế bước lướt đi ra ngoài. Chu Tiến hơi hơi sử sốt, theo sát tiến lên hai bước, dây lát liền đến nàng trước mặt, một tay muốn đi giam cầm nàng cổ, đồng thời chân phải hạ vững, chuẩn bị quăng ngã nàng. Vân Mạt phản ứng cực mau, ngửa ra sau, quay cuồng, bò lên. Một loạt động tác ở nháy mắt hoàn thành, lại một lần tránh thoát. Gì? Chu Tiến nhìn chính mình đại trưởng, có chút không dám tin tưởng, hắn tốc độ ở tân binh trung tuyệt đối số 1 số 2, sao có thể? Dương Vân mặt lại một lần chợt vật né tránh lúc sau, Trương giáo quan cũng nhìn lại đây. Không đúng. Lấy Trương giáo quan những người này năng lực, có thể bằng vào đối phương cơ bắp căng thẳng gấp độ, ánh mắt, hơi thở chờ tin tức, dự phán đối thủ khả năng công kích vị trí, do đó làm ra ứng đối cùng phản kích. Nhưng là cái này nữ sinh, nàng không phải, nàng không phải ở Chu Tiến ra tay lúc sau làm phản ứng mà là ở hắn ra tay nháy mắt. Cái này nhãn lực, kỳ thật Trương Giáo Quan tưởng cũng không đối, vẫn mặt không phải ở Chu Tiến ra tay nháy mắt tương đối, nàng lại ở hắn ra tay phía trước, liền tính hảo các vị, đạp qua đi. Hai bên vũ lực giá trị chênh lệch quá lớn, không phải kỹ xảo có thể lèn bù, cho nên, đối với nàng tới nói, đây là một hồi thời gian so đấu. Là Chu Tiến tốc độ càng mau, vẫn là nàng tính toán càng mau so đấu. Đinh. Liên ở Vân Mạt lần thứ 5 chật vật tránh thoát lúc sau, Trưởng giáo quan hô đỉnh. Ánh mắt mọi người đều thẳng tắp nhìn lại đây. Vân Mạt đang ở hỗn hển thở dốc, cặp kia bóng lượng đại quân lủng ngừng ở nàng trước mặt. "Ngươi không tội, ta tới bồi ngươi luyện luyện." Vân Mạt có chút sững sờ, "Huấn luyện viên, không hảo đi." Vân Mạt chỉ chỉ những người khác, ý tứ thực minh xác, "Ngươi công việc quan trọng báo thủ riêng, cũng không hảo như vậy rõ ràng đi." Trưởng giáo quan không nói chuyện, hắn đem quân mũ cùng áo khoác cởi xuống tới, ném cho Chu Tiến. Sau đó liền bắt đầu chậm rì rì cho chính mình hơn nữa năm lần trọng lực phiến. Lúc này Vân Mạc Tầm mắt đã dừng lại ở hắn cứng rắn nhô lên cánh tay cơ bắp thượng, cùng với hắn chân. Người này sức bật cực cường, quôn lủng như có như không điểm mà, hắn hẳn là vẫn là một cái tốc độ hình tuyển thủ. Vân Mạc cảm thấy muốn hư đồ ăn, đối phó Chu Tiễn, nàng còn có thể bằng nhãn lực chiếm cái tiên cơ. Nay chương giáo quan, vừa thấy liền không phải một cái cấp quan trọng. Xung quanh học sinh cũng có chút không dám tin tưởng. Không ít người lộ ra hâm mộ thần sắc. Cái này nữ sinh, tự hồ vẫn luôn ở được đến huấn luyện viên chú ý. Trương giáo quan tại chỗ khiêu hai hạ sau, đối Vân Mạt bày ra tư thế, "Tới, ta có thể cự tuyệt sao?" Vân Mạt nói. "Căng quá 10 phút, miễn trừ ngươi buổi sáng sở hữu huấn luyện." Trương giáo quan ở đây thượng đứng, chờ nàng. Vân Mạt cũng đứng, trước mắt tình thế, quân lệnh như núi, không chấp nhận được nàng nói không. Trương giáo quan cho chính mình mang lên 5 lần trọng lực tương đương với khiêng năm cái chính hắn trọng lượng ở trên đấu. Hắn hiện tại có thể phát huy ra tới thực lực, cũng không thấy được so chu tiến cường, thậm chí tốc độ còn muốn chịu ảnh hưởng, cho nên không phải toàn không cơ hội. 10 phút đúng không? Hành, đừng nói 10 phút, thập phần nửa đều được. Vân Mạt thua người không thua trận, Gia Châu thổi đến rung trời vang. Nang lời nói, làm mặt các học sinh có chút líu lưỡi. Lời này nếu là Hoắc Suy nói, mức độ đáng tin còn có thể cao một ít. Vân Mạt liền một cái bê cấp phế tài ba ba. Chẳng sợ huấn luyện viên thực lực lại chịu hạ, cũng không phải nàng giõng giạc lý do. Tới. Trương giáo quan ý bảo nàng động thủ trước. Trận này cuộc chiến, bọn học sinh toàn bộ xúm lại lại đây, có thể nghe được vô số khe khẽ nói nhỏ. Thiên, Vân Mạt điên rồi đi, dám cùng Trương giáo quan so chiều. Giáo y có ở đây không a? Huấn luyện viên nếu là thu không được lực độ, nàng phi gãy xương không được. Ta xem Vân Mạt muốn nhận thầu căn cứ chữa bệnh quang. Cũng là nữ sinh, ta chỉ có thể nói Nàng quá không biết tự lượng sức mình. Ta Thiên, ta xem huấn luyện viên nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng đều không đúng, thật vì nàng vướt mồ hôi. Dương Vân Mạt đi vào vòng chiến thời điểm, Trương giáo quan khệ môi, rốt cuộc có một tia không rõ ý cười giật ra tới. 10 phút, Trương giáo quan không có khả năng tùy ý nàng vẫn luôn trốn tránh, trước hết cần phát trí người. Liên ở Trương giáo quan kia cười xuất hiện trong đáy mắt, Vân Mạt ra chân. Phút không biết ai cười lên tiếng nhi. Không phải ta nói a, vẫn là tôi đi, này ra chân tốc độ Chậm gì gì? Chính diện đối địch. Này học sinh quá không biết lượng sức. Kỳ thật ta cảm thấy, nàng hẳn là trốn, huấn luyện viên mang theo năm lần trọng lực đâu, nói không chừng có thể căng một thời gian. Vân Mạt chân tốc ở chương giáo quan trong mắt, cùng trầm phóng động tác không có gì khác nhau. Hắn nâng lên đùi phải, làm cái cùng Vân Mạt giống nhau như lúc động tác, hắn muốn cứng đùi cứng. Vân Mạt đồng tử nháy mắt liền đen, cứng đùi cứng. Này không phải khi dễ người sao? Nhưng là không còn kịp rồi, chương giáo quan tốc độ quá nhanh. Một anh khỏe chớp 10 ánh côn. Hai chân giao tiếp, vẫn mặt trốn tránh không kịp, cảng chân một trận kịch liệt đau đớn. Liên điểm này nhi sức lực. Trương giáo quan khinh thường nhướng mày. Địch ta tình thế đã sáng tỏ, địch quân quá cường. Trương giáo quan kỳ thật là có chút ngoài ý muốn, hắn kia một chân tuy chỉ dùng 3 phần lực. Nhưng hai chân tương tiếp khi mới phát hiện, đối phương hạ bản cực ổn, phản ứng cũng mau, đã chịu công kích một cái chớp mắt cư nhiên liền điều hảo cân bằng. Trương giáo quan cánh tay vường, đáp thượng vân mặt đầu vai. Một túm nhấn một cái, liền phải cho nàng một cái quá vai quăng ngã. Vân Mạt bả vai hơi suy sụp, triệt thoái phía sau, nghiêng người, trong chớp nhoáng chuyển tới chương giáo quan phía sau. Chương giáo quan hơi chút ra lên đồng, Vân Mạt đã túm chặt cánh tay hắn, đồng thời trái lại đánh sâu vào hắn bụng. Đây là một lát trước chương giáo quan sử dụng nhất chiêu. Thế nhưng ở học hắn, nhanh như vậy là có thể suy một ra ba. Hảo Cường Hàn thông hiểu đạo lý năng lực. Vay xem mọi người chỉ cảm thấy chính mình giá trị quan nguy ngập nguy cơ. Sao có thể? Kia vòng chiến trung hai người, đã ngươi tới ta đi chiến mười mấy hiệp, lấy huấn luyện viên kia tiêu chuẩn, lấy văn mạt kia thể chất, này không phải thần thoại sao? Trốn chốn chốn, cứ như vậy, liền tránh khỏi. Không tin ta học sinh ở phía dưới, học văn mạt bước chân đi lại, thiếu chút nữa không đem chính mình cấp vướng ngã. Nhưng mà, liền xem chương giáo quan tốc độ kỳ mau đánh sâu vào, văn mạt tắc nghiêng ngả lão đảo tránh né. Mỗi một lần, đều ở khó khăn lắm đạt tới nàng thời điểm bị nàng lánh qua đi. Ngay cả mặt khác lớp huấn luyện viên cũng đều bị bên này hấp dẫn ở, xô nổi vây quanh lại đây. Lao Trương, không được a, như vậy rõ ràng phóng thủy không thể được a. Trương giáo quan sớm đã không thèm để ý chung quanh ồn ào, hắn trong mắt chỉ có cái kia nữ sinh. Đây là cái gì nệ bước? Đây là cái gì nhãn lực? Hắn rõ ràng làm ra vô số cái giả động tác, nhưng đều không có dùng. 10 phút, vân mặt thể lực chống đỡ hết nổi. Trương giáo quan vẻ mặt tiếc nuối ngừng lại. Ngày này Bọn học sinh một lần nữa nhận thức một cái từ ngữ, ngược kề cũng có mùa xuân. Nếu Lâm Vân Mạt tới tổng kết trận này chiến dịch, nàng sẽ nói, đây là quan báo tư thủ, đơn phương ngược đánh, nàng ra đao. 60 mâu thuần tồn tại. Trải qua một buổi sáng huấn luyện, học sinh thu hoạch đều không ít. Tuy nói giáo tập phương pháp tàn nhẫn điểm nhi, nhưng hiệu quả cực kỳ hảo. Điểm này đặc biệt thể hiện ở cơ sở không tồi hoắc xuyên đám người trên người. Nay một buổi sáng huấn luyện, tuy rằng làm cho bọn họ ăn đủ đau khổ, Trên mặt cắt bị rơi mặt mũi bầm dập, trên người trên mặt tất cả đều là hắc, nhưng cũng thật sự học được không ít kỹ xảo. Ít nhất, ở hậu kỳ thời điểm, bọn họ đã sẽ không dễ dàng bị binh lính phóng đổ. Hoắc Xuyên thậm chí cảm thấy, lại luyện tập vài lần, hắn sẽ có thừa lực phản kích. Lưu Dược cũng xác thật là một nhân tài, chẳng sợ hắn ở trọng tải phương diện bẩm sinh không đủ, nhưng hắn sẽ phân tích đối phương xuất kích góc độ, phán đoán tốt nhất gắng sức điểm, lựa chọn tránh né tối ưu phương án, cuối cùng, bằng vào hắn siêu rõ ràng đầu góc vẽ ra một bộ thích hợp chính mình cách đấu sách lược, cũng coi như là cực có ngộ tính. Vân Mạt xoay nhức mọi thủ đoạn, chẳng gì gì hướng rừng chân khu đi tới. Hôm nay có điểm phòng, gợi lên cảnh lá sạn sa vang, trong rừng truyền đến mặt khác đội Ngũ Hô quát thanh. Vân Mạt méo xuống tay gần, đem ba lô ném ở vai phải, tiếp tục đi phía trước cất bước. Không nghĩ tới đường nhỏ cuối cư nhiên có người đang chờ nàng. Một cái nam sinh có chút thẹn thùng, vước chắn hỏi, "Ngươi vừa mới như thế nào làm được?" Vân Mạt nhướng mày, Vừa mới. Ngươi nói đúng chiến. Đúng vậy, nam sinh đầy mặt chờ mong. Vân Mạt cười nói, ngươi không đều thấy được. Trốn nha. Ha <cười> ha, <cười> nhưng ngươi như thế nào biết hướng chỗ nào trốn? Kia nam sinh là ma quỷ, có phải hay không có biện pháp hay. Vân Mạt xoay chuyển trong mắt, ngươi tưởng tăng lên sức chiến đấu. Kia khẳng định, nam mơ đều tưởng, kia nam sinh xoa xoa đôi tay, có chút chờ mong, ngươi là muốn nói cho ta sao? Vân Mạt chỉ chỉ hai mắt của mình, đây là trời sinh. Nói cho ngươi cũng học không được. Nam sinh có chút được trí, bả vai suy sụp đi xuống. Vân mặt hướng hắn ngoắc ngón tay, nói tiếp, bất quá ta có một khắc chiêu. Nam sinh thấu đi lên, có chút thần bí, cái gì? Cổ võ, tám trăm tinh tệ, ngươi muốn học sao? Vân mặt vô bờ vai của hắn, có thể trước ghi sổ. Nam sinh nhìn từ trên xuống dưới nàng, nửa tin nửa ngờ, bao dạy bao hiểu. Ta phụ trách giáo, nhưng có học hay không sẽ, đến xem nộ tính, ngươi phải thử một chút sao? Vân Mạt hoạt động xuống tay cổ tay. Như thế nào thì? Vân Mạt kéo qua cánh tay hắn, hai ngón tay khép lại, dọc theo hắn cánh tay nhanh chóng lui về phía sau, trên vai xương bả vai vị trí điểm hai hạ. A! Nam sinh không nhịn xuống một tiếng kêu to, thủ đoạn rũ đi xuống, mồ hôi lạnh dừng lại. Vừa mới bị điểm trúng vị trí, một trận kịch liệt tê mỏi truyền đến, giống như bị điện giật giống nhau, toàn bộ cánh tay nhấc không nổi lực độ. Chưa bao giờ từng có quá loại cảm giác này. Loại này tứ chi đều không vẻ chứng minh điều động cảm giác, thậm chí làm hắn có loại sợ hãi. Bất quá thực mau, hắn liền hoán lại đây. Nam sinh sắc mặt có chút kinh ngạc, tựa hồ còn có chút không phản ứng lại đây, hắn muốn chứng minh xương bả vai vị trí, liền Cứ như vậy. Vấn mạng, ngẩng. Vai bộ thiên tông huyết, điểm ấn có thể sử toàn cánh tay vô lực, tay không thể nắm vật, nhưng cũng không có nguy hiểm, này không chú ý ly thường dùng huyết vị sao? Nàng có thể họa nguyên bộ nhân thể huyết vị đồ ra tới. Đưa cho vị này nàm sinh, đến nơi hắn có thể hay không linh hoạt vận dụng, vậy không phải nàng có thể còn đến. Nàm sinh nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, lại hỏi thêm mấy vấn đề, cuối cùng cảm thấy, hắn khả năng không phải này khối liêu, lắc đầu đi rồi. Nhất chiến thành danh, là chân chính nhất chiến thành danh. Đột phá thể chất cấp bờ cấp chế, đến từ vân mặt thần bí nệnh bước, không riêng gì tại đây một trăm nhiều người bên trong, thậm chí toàn bộ trong căn cứ mặt đều xem như một cái kỳ tích. Nhà ăn đã khai. Vân Mạt Lược làm thu thập liền đi múc cơm, bởi vì nàng buổi sáng miên huấn, lúc này đại bộ phận học sinh còn không có lại đây. Vân Mạt cầm tờ giấy qua phòng, một bên kẹp chính mình đồ ăn. Bên cạnh tới tới lui lui đi rồi vài bác người, đều cố ý đi qua nàng vị trí, nơi xa cũng có không ít tò mò tầm mắt. Các tân binh tụi hồ muốn lại đây đáp cái san, nhưng cuối cùng cũng không mặt mũi. Vân Mạt túi đầu cười, tham gia quân ngũ người thật đúng là rất đáng yêu. Ăn đến nửa đoạn sau, một đám đầy người cắt vàng mặt xám mày cho người. Theo tiến vào, nhà ăn lập tức ầm ĩ lên. Học sinh nhìn Vân Mạt trên người sạch sẽ bộ dáng, ánh mắt nhi đều có chút khác thường. Lưu Dược đám người bưng mâm lại đây ngồi bàn, không ai đi. Vân Mạt làm cái thỉnh thụ thế. "Ngươi làm như thế nào được?" Lưu Dược hỏi ra đồng dạng vấn đề. Vân Mạt nghiêm túc ngồi thẳng, đem chiếc bố bung, chậm rãi nói, "Ta sẽ tính, ngươi muốn hỏi sao?" Nang lời vừa ra khỏi miệng, hoạch xuyên cùng Lưu Dược, ngáy mắt bưng lên mâm, hướng bên cạnh sai rồi vị trí. Môi ở đối diện Lâm Phàm thành không hiểu ra sao, nghi hoặc nhìn bọn họ, các ngươi làm sao vậy? Đừng hỏi, quá quý. Hoắc Xuyên giơ lên tay trái, ngăn trở chính mình mặt, hỏi một lần tám trăm tinh tế, thằng nhãi này là nghèo điên rồi. Về sau chỉ cần nghe được ta sẽ tính cái này tử, hắn cảm thấy liền đủ để vui sướng kết thúc đối thoại. Vân Mạt, nghỉ ngơi thời gian sau khi kết thúc, buổi chiều lại là các hạng huấn luyện. Vân Mạt vuốt trên người gấp ba trọng lực phiến, nghiêng đầu nhìn về phía chương giáo quan, huấn luyện viên Không phải thể năng huấn luyện giai đoạn tính kết thúc sao? Đúng vậy, giai đoạn tính kết thúc, biết cái gì kêu giai đoạn tính sao? Đi hết nhảy một vòng. Trương giáo quan hướng về phía nàng lốt hai giống, Vân Mạt làm bộ muốn nhảy phía trước, vẫn là không nhịn xuống, hướng về phía Trương qua quay đầu lại nói, ta có một câu, không biết có nên nói hay không. Ngẹn trở về. Trương giáo quan lẫnh sắc mặt. Mộp mộp tờ. Cơ sở huấn luyện hỗn loạn ở thể năng huấn luyện chi gian, Vân Mạt nằm liệt giữa đường. Thể lực là ngành thường, Vân Mạc lại một lần thực hiện hoàn mỹ lớp đế. Nàng Lưu Thương nhìn chính mình tích phân, từng hạng phụ đi xuống. "Ngươi như vậy không được a." Lưu Dược run rẩy chân, nằm ở trên sân huấn luyện cùng nàng nói chuyện. "Vân Mạc dựng lên lỗ hai, có ý tứ gì?" "Nghe nói chúng ta quân huấn điểm sẽ phóng đại 100 lần để vào giáo vụ hệ thống, khai giảng sau giáo nội đại chiến trường, là muốn giúp thăm lấy ngươi điểm, sợ là trừu không đến nha." Lưu Dược nói. "Đâu chỉ trừu không đến." Một môn ngành học nhiều nhất 3 cái tích phân. Nàng hiện tại mo phụ 50, phóng đại 100 lần là phụ 5000, này được với nhiều ít môn ngành học mới có thể bổ trợ về a, chỉ sợ nàng toàn bộ đại học trong lúc cũng đoạt không đến một hồi đại chiến trường. Hoắc xuyên cũng vui sướng khi người gặp họa, hắn tuy rằng giai đoạn trước bị khấu 100 nhiều, nhưng đã đuổi theo hơn 20, mặt sau biểu hiện hảo điểm nhi, vấn đề không lớn. Kỹ thuật quân huấn đối bọn họ tới nói cũng không khó, nếu không phải vân mạt loại này nhiều lần lớp đế, cơ hồ đều sẽ là chính phân. Đoạt không đến sẽ thế nào? Vân Mạt tỏ mơ hỏi, nàng thật sự không có nghiên cứu quá này đó. Đại chiến trường cũng là dễ dàng nhất đạt được điểm cơ hội, nếu liền cái này đều đoạt không đến, chính là cái tuần hoàn đã tính, ngươi điểm cùng người khác chiến lệnh, chỉ biết càng lúc càng lớn. Tiên Nhi ước, ta vẫn luôn không đánh sẽ thế nào? Ngươi chỉ sợ lấy không được học vị. Lấy không được học vị liền nhập không được quân bộ, nhập không được quân bộ liền. Ngươi hiểu được. Khoa chương như vậy sao? Vân Mạt có chút nặng nhiên. Ngươi nghĩ sao? Đơn binh tác chiến đặc chiêu sinh, mỗi năm đều sẽ có đào thải, nhập học chỉ là một cái bắt đầu. Đào thải là cái gì bịt chết có ý tứ? Vân Mạt hỏi. Chính là, trước trường học bên trong điều hòa, cho ngươi nhét vào biên biên rắc rắc chuyên nghiệp, ngươi muốn cũng thích dưỡng không được, liền. Lưu Dược đôi tay phóng tới náo hạ, như vậy, ngươi tiến vào quân bộ cơ hội liền sẽ tăng tiểu. Hoắc xuyên thở dài, lời nói thâm thía, nếu không phải ba ba lý luận khóa không được, chết cũng không thể tới này chuyên nghiệp tự ngược nha. Kia yeah. Ta còn có thể cứu vớt một chút sao? Còn có một vòng nhiều, các ngươi cảm thấy ta còn có cơ hội xoay người sao? Vẫn mặt có chút ngoài ý muốn, nghĩ tới điểm quan trọng, chưa từng nghĩ vậy sao quan trọng. Trên người Lương Bèo làm tinh quật khởi hy vọng, trường quân đội là nàng bắt đầu, tuyệt không có thể ở chỗ này té ngã. Trư Phi, ngươi có thể ở diễn tập trung biểu hiện ưu việt, đạt được thêm vào thêm phân. Lưu Dược thở dài, cùng thay nàng phiên nguyện. 61 tự tiến cử tổng chỉ huy. Diễn tập. Cái gì diễn tập? Vừa nghe còn có cơ hội, Vân Mạt lập tức trợn tròn đôi mắt. Mỗi lần quân huấn xong đều sẽ có diễn tập, nhất thường thấy hình thức là Hồng Lam trận doanh chiến. Bất quá, đó là cái chỉ huy tú trưởng, đơn binh có thể phát huy tác dụng thật sự hữu hạn. Đúng vậy, bất quá cũng có đạt được cơ hội, dựa theo bắn chết địch quân số lượng, cùng với cá nhân đối toàn cục cống hiến, thống kê là được. Chỉ huy, từ chỗ nào tới? Hồng Lam trận doanh đều có ai? Vân Mạt hỏi. Chúng ta sở hữu sinh viên năm nhất Cuối cùng tụ tập chung ở bên nhau diễn tập, chỉ huy chức từ huấn luyện viên đề cử, bất quá đại khái xuất hẳn là xuất từ chỉ huy hệ. Lưu Dương nói. Vân Mạt hiểu rõ, cơ giáp thiết kế cùng quân sự chỉ huy chuyên nghiệp, cơ hồ là trường học nhất coi trọng hai cái chuyên nghiệp. Dễ trẻ sở trường quân đội mặt khác chuyên nghiệp học sinh có thể có bình thường xuất thân, nhưng quân sự chỉ huy hệ tuyệt đại đa số đều là có bối cảnh. Nay kỳ thật thực hảo lý giải, giống nhau học sinh tốt nghiệp sau đều phải từ cơ sở làm lên, nếu không có ép tới trụ người bản lĩnh. Liên quan cái tiểu đội thủ lĩnh đều không hảo làm. Cho nên chỉ huy cái này chuyên nghiệp, đối với người thưởng tới nói, có chút hình cùng dâu ria, không bằng thật đánh thật từ cơ sở làm lên, dùng quân công nói chuyện, con đường này ngược lại càng tốt đi. Huống hồ, rẹ trẻ sở chỉ huy hệ cũng tuyệt đối không hảo tiến, trừ bỏ thể năng cùng lý luận khóa khảo hạch đủ tư cách ngoại, còn muốn thông qua phỏng vấn, phỏng vấn giám khảo có 6 người, bọn họ không riêng gì trưởng học cao tầng, còn có khả năng là mấy đại quân đoàn cao tầng. Kế hoạch đề mục là thực chiến sách lược phân tích, thí sinh biểu hiện, cần thiết làm 4 vị trở lên phỏng vấn quan vừa lòng mới có thể. Cho nên, từ lý luận tượng giảng, vấn mặt bối cảnh liền chủ định, nàng vĩnh viễn không có khả năng thông qua chỉ uy hệ khảo hạch. Bất quá, này từ một cái khác mặt cũng khiến mình, bọn họ trường học chỉ uy hệ học sinh, đa số cũng có chút tài năng. Kỳ thật cũng không thể nói như vậy tuyệt đối, Lâm Phàm thành thâm qua đầu, nghiêm trang phân tích. Ta cảm thấy Mễ Lý Á cũng có khả năng sẽ trở thành lần này tổng chỉ huy trí nhất. Thốt ra lời này xong, hoác xuyên cùng vân mặt song song lướt nhau, dung lập cập. Không thể đi. Vạn sự đều có khả năng, nàng điểm không thấp, lưu dược một lộc cọc ngồi dậy, nghiêm túc nói. Nếu nàng làm chỉ huy, mà hai người các người lại vừa vạn phân tới rồi nàng trợ doanh, ta tưởng, nàng sẽ không chút do dự đưa hai người đi tìm chết. Đến lúc đó vân mặt điểm. Vân mặt tựa hồ cảm thụ đã đến tự vô danh chỗ thật sâu ác ý. Nàng không thích loại này vô pháp thống lĩnh toàn cục cảm giác. Hợp lại nàng không riêng muốn đem chính mình đạt được hy vọng, ký thác ở một cái không quen biết chỉ huy trên người, còn muốn cầu nguyện cái này chỉ huy không phải mễ lị á. "Bất quá, ngươi cũng có thể đi tự tiến cử tổng chỉ huy." Lưu Dược Kiến nghị nói. "Nga?" Cái này chủ ý làm Vân Mạt mắt sáng rực lên. "Ai đều có thể chứ? Như thế nào cái tự tiến cử pháp?" Vân Mạt từ trên mặt đất nhảy dựng lên, cả người đều tinh thần. "Tìm chương giáo quan báo danh là được." Lưu Dược nói, dễ dàng như vậy, nàng cảm thấy có chút khó có thể tin, nếu là đều dễ dàng như vậy, kia không được đầy đủ đi tự tiến cử sao. Liên ở Lưu Dược nói câu đầu tiên lời nói thời điểm, hoác xuyên đã bị nước miếng cấp sạc tới rồi, liên tục ho khan, rốt cuộc hoan quá khí nhi tới. Hắn một bên theo khí, một bên chỉ vào Lưu Dược, ngăn cản Vân Mạc, không. Khu. Không thể đi. Vì cái gì không thể đi? Vân Mạc hỏi. Lưu Phạm Thành cũng thâm thở dài một hơi. Theo Hoa Xuyên nói đi xuống, tổng chỉ huy chỉ có 2 vị, ngươi biết đến đi. Vân Mạt gật đầu. Như vậy nhiều người đều đi tự tiến cử, trường học như thế nào tuyển? Chỗ nào như vậy nhiều sức người sức của, cho nên đâu? Vân Mạt hỏi. Cho nên, phàm là tự tiến cử tổng chỉ huy, mặc kệ thông qua vẫn là không thông qua, toàn bộ trước khấu 50 phần cơ sở phần, thông qua lại thêm trở về. Lâm Phàm thành thở ra một hơi. Nhiều ít. Vân Mạt cảm thấy mắt đầy sao xẹt. Lưu Dược đứng lên, đè lại nàng bà vai, kỳ thật, này đối chúng ta này đó người thưởng tới rằng, là khó có thể lấy hay bỏ một ít, rốt cuộc, một hồi huấn huấn bên trong, có thể được đến 30 phân liền tính nhiều, đảo khấu 50, chính là phụ phần, nếu không bị lựa chọn thì mất nhiều hơn được. Đúng vậy. Hoắc Xuyên nhìn chằm chằm Lưu Dược, ánh mắt sáng quắc, rất có hộ nhại con tư thế, vậy ngươi còn hỗ nàng. Vì kia 800 tình tệ sao? Ta này chỗ nào là hỗ nàng? Lưu Dược chậm điều tư Đối chúng ta tới nói, phú 50 phân rất khó tiếp thu, nàng vốn dĩ liền phụ 30, lại phụ 50 thì đã sao? Vân Mạn, ngoa tào, học tra không có tôn nghiêm sao? 50 bước cùng 100 bước có thể mẹ nó giống nhau sao? Giống như cũng đối, hoắc xuyên một phách đầu, quay đầu xem Vân Mạn, ngươi nói đi. Chính hắn trình độ không đủ, nhưng nơi này có cái được xưng biết bói toán người, tính mấy cái cái gọi là cát vị, hướng chỗ đó một trốn, dựa phục kích là có thể soát một đợt đầu người cùng với đem thắng lợi hy vọng treo ở một cái không quen biết nhân thân thượng, không bằng tin tưởng bên người thần côn này. Việc này không nên chậm trễ, muốn đi chạy nhanh, Lâm Phàm thành quyết đoán đuổi kịp. Đến lúc đó ta có thể cho ngươi đương phó chỉ huy." Lưu Dược cũng nói. "Vân Mạt." Trương Qua nghĩ đến quá có người sẽ tự tiến cử tổng chỉ huy, nhưng hắn không nghĩ tới, cái thứ nhất đi tìm tới người sẽ là Vân Mạt. "Muốn làm tổng chỉ huy? Ngươi biết ngươi phân sao?" Trương Qua ngồi, búng búng trước mặt ký lục, thần sắc không rõ. Quân luyện viên chỉ huy dựa vào là đầu óc, không phải thể lực. Vân Mạt kéo ra ghế dựa, không khách khí ngồi ở trường qua đối diện. Đứng nói chuyện, tổng cảm giác là hội báo công tác, vẫn là như vậy thoải mái. Trường qua thần sắc có chút động dung. Hắn nhớ tới chính mình mới vừa vào ngủ lúc ấy, nhìn thấy thượng quan thời điểm, là cái gì biểu tình tới. Tựa hồ là có quép. Súng bái, gấp cần được đến khẳng định. Mặc dù hắn còn không phải Vân Mạt thượng quan, nhưng này nữ sinh như vậy nhất phái thông dong bộ dáng, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Huống chi, bọn họ còn có Six Mick. Ngươi biết tự tiến cử tổng chỉ huy, yêu cầu trả giá đại giới đi." Trương Giáo Quân hỏi. "Còn không phải là điểm sao?" Vân Mạt gật đầu. Trương Qua cảm thấy cách không chứng đau, phân. "Còn con không phải là. Ngươi không biết ngươi vài phần sao?" Huấn luyện viên, ta cho rằng ngươi hẳn là cho thủ hạ của ngươi binh, đồng chí tín nhiệm. Ngươi sẽ không không tin chính mình bồi dưỡng ra tới người thực lực đi." Vân Mạt nói thập phần tự tin. Trương giáo quan hoàn toàn không rõ, nàng này tự tin đến từ nơi nào? Liên hướng kia chẳng cách đấu, nàng cho rằng chỉ bằng một hồi cách đấu là có thể khởi động một cái diễn tập. Nàng học quá chỉ huy sao? Nếu ngươi khăng khăng muốn báo danh, ta không ngăn cản ngươi. Nhưng là ngươi huấn luyện viên, ta muốn nhắc nhở ngươi, tốt nhất có thể cân nhắc lợi hại, không cần xúc động. Ngươi điểm tuy rằng thiếu, mặt sau không phải không có bổ trợ về cơ hội, bất chấp tất cả không phải quân nhân tác phong. Trương giáo quan lời nói thấm thía. Lần đầu cùng nàng nói nhiều như vậy. Naw nghĩ đến vấn mạt đầu thiết lợi hại, minh bạch, cảm ơn huấn luyện viên, cân nhắc lợi hại, xu lợi tỉ hại, chính là ta có thể thắng đến diễn tập lớn nhất ưu điểm, thỉnh giúp ta báo danh. Trương giáo quan có chút tâm mệt, "Này nữ sinh không cứu." Hắn không kiên nhẫn lắc lắc tay, ý bảo nàng đi ra ngoài. "Kia huấn luyện viên ngươi là đáp ứng rồi đúng không?" Vân Mạt hỏi. "Chờ, 3 ngày sau thống nhất khảo hạch." Trương giáo quan nói. "Kia có không xem ở ngài học sinh phụ phân mặt trên?" Đối khảo hạch nội dung lộ ra một vài. Vân Mạc tiền mặt. Thực chiến trường hợp khảo hạch, trở về nghiên cứu bao năm qua chiến dịch. Chương Qua ném xuống một câu, liền không lại tiếp tục nói, "Này học sinh, cùng nàng nói chuyện quả thực giảm thọ." 62 khảo hạch bắt đầu. Vân Mạc tự tiến cử tổng chỉ huy tin tức, thực mau liền truyền ra tới, chúng sinh đối này quan cảm là phức tạp. Có người khâm phục nàng dũng khí, có người tiếc hận nàng điểm. Nhưng tuyệt đại đa số người, đối nàng có thể lên làm tổng chỉ huy chuyện này nhi cầm phải trang định thái độ. Đặc biệt là biết được Mễ Lệ Á cũng báo danh lúc sau, cho rằng nàng có thể thành công liền càng không mấy cái. Lúc này, trong tới hào học sinh, ẩn ẩn hình thành tam đại trận doanh. Vấn mặt trận doanh, ngươi ủng hộ ước chừng có 20 người, đại bộ phận vẫn là lưu dược cùng Hoắc Xuyên đám người uy hiếp thêm lợi dụng, ngắc không, là bằng vào nhân cách mị lực, cắp mượn sức lại đây. Mễ Lệ Á trận doanh, ước chừng tụ lại 50 nhiều học sinh bộ dáng. Bọn học sinh cũng là hiện thực, chứ bỏ tưởng lấy phần. Còn làm cùng Mễ Lệ Á giao hảo ngộ, chờ mong gia tộc hoặc thân thích có thể dính vào đinh điểm rốc mồ bịu quang. Lại vô dụng, kỳ nghỉ thời điểm cũng có thể thổi cánh lưu, nói chính mình nhận thức rốc mồ bịu đại tiểu thư. Cuối cùng một cái trận doanh, ước chừng chính là trung lập phái, có 30 người tà hữu. Những người này hoặc là cậy tài khinh người, hoặc là ai cũng không nghĩ đắc tội. Không nghĩ tới, bọn họ thật sự tưởng kém, lấy Mễ Lệ Á keo kiệt, không chạm nàng này đội, đó chính là địch nhân. Vẫn mặt tin tưởng, giả lấy thời gian Này đó trung lập phái ăn đủ đau khổ sau, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành nàng bên này người. Lưu Dược vừa được không liền ở vân mặt bên thai tất tất tất, đem hắn biết đến, nghe nói, các loại con đường được đến những cái đó chứ danh chiến dịch, cho nàng phổ cập một hồi. Vân mặt thân chính mình chân thẳng thở dốc, trận này quân hấn, càng đến hậu kỳ, bọn họ huấn luyện cường độ càng lớn. Đặc biệt là này ba ngày, quả thực là tăng bệnh, một buổi sáng không ngừng chạy, hướng, nhảy, buổi chiều khai cục không bao lâu. Vân Mạt liền bắt đầu đại biên độ tụt lại phía sau. Lúc này cư nhiên hạ vũ, gian rủa mưa to bên trong, kia 400 mẹ chướng ngại cơ hồ thành lật trời. Không trượt chân liền không tội, một không cẩn thận rất đến hố, thủy đều phải không tới ở giữa thân. Vân Mạt đã vọt vô số lần, nàng cảm giác, này hạng nhất hoạt động sẽ trở thành nàng ở căn cứ tình cảm chân thành, không, có chi nhất cái loại này. Lâm Phàm thành dơ trí não xem thời gian, Vân Mạt, ngươi không phải đâu. Buổi chiều vừa mới bắt đầu đâu. Lúc này cũng đã chạy ra sớm muộn gì cũng xong Vương Bá Chi khí a. Vân Mạt vẫy vẫy tay, ý bảo hắn tránh ra. Trương giáo quan đứng ở nàng bên cạnh, thanh âm như bão lôi giống nhau, không ăn cơm sao? Đi nhanh này. Dưới loại tình huống này, Vân Mạt còn phải nhất tâm nhị dụng, không ngừng hồi ức cùng phân tích Lưu Dược cho nàng nói qua trường hợp, thật sự là có chút làm khó người. Rốt cuộc ngao tới rồi buổi tối, nhảy xong cuối cùng một tổ hết ngậy, Vân Mạt đã hai chân đánh lung lay. Lưu Dược cư nhiên còn không buông tha nàng. Hắn thần sắc phấn khởi, nhảy đến Vân Mạt trước mặt, "Uy, ngày mai khảo hạch, có nắm chắc sao?" "Cái gì?" Vân Mạt lắc lắc đầu, cảm thấy hôn hôn trầm trầm, lúc này chỉ nghĩ ngã xuống đất liền ngủ. "Ta cho ngươi nghe được mới nhất địch tình, muốn hay không nghe?" Lưu Dực nói. "Chuẩn tấu." Vân Mạt lắc lư tới rồi một cái ghế trên, hướng lên trên một quán, liền chờ Lưu Dực nói chuyện. Hoắc Xuyên cùng Lâm Phàm thành tự nhiên cũng thế lại đây, làm cái chỗ ngồi. Hoắc Xuyên không chút khách khí Đem Vân Mạt chân ba kéo đến trên mặt đất, chính mình một ngông ngồi vào ghế trên. Thế nào? Lần này khảo hạch tình huống như thế nào? Vẫn là Lâm Phàm thành tương đối đáng tin cậy, rốt cuộc hỏi ra mấu chốt vấn đề. Lưu Dược thanh thanh giọng nói, "Ta lay một chút, lần này huấn luyện viên đề cử bao gồm tự tiến cử chỉ huy, tổng cộng hơn 20 cá nhân, chúng ta bên này là Vân Mạt cùng Mễ Lệ Á, mà Khác Sơn huấn luyện bên trong, nhất có cạnh tranh lực có 2 người." Ai? Hoắc Xuyên chớp chớp mắt, muốn nghe xem đều là nảy đó anh hùng. Có một cái các ngươi nhận thức, chính là Lít thời điểm, cái kia chỉ huy hệ phương hoàng thần. Là hắn. Cái này muốn khó khăn, có thể chủ động từ bỏ một cái danh ngạch. Lâm Phàm thành dẫn đầu kinh hô. Đó là ai? Vân Mạt hỏi. Hắn là Nhiệm Duẫn Ninh thượng tướng cháu ngoại, Nhiệm gia luôn luôn cùng 72 quân quan hệ mật thiết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tương lai khẳng định sẽ tiến vào 72 quân đoàn phát triển. Hơn nữa, hắn tự thân năng lực cũng thực xuất chúng. Nghe nói, hoàn toàn đi vào giáo phía trước, liền bàng quan quá không ít quân đoàn diễn tập. Nga, là cái kinh địch, vân mặt chớp đôi mắt, nỗ lực khắc chế buồn ngủ. Còn có ai? Còn có một cái Kều Trương Vân Bằng. Lưu Dực nói. Ai? Sao có thể? Hoắc xuyên gỗ lùi. Trương Vân Bằng không phải hắn lúc ấy hoa một vạn tinh tệ mượn, giúp chính mình thông quan tuyển thủ sao? Liên hắn. Vũ lực giá trị là có thể, đương chỉ huy. Mau thôi bỏ đi. Lưu Dược hiển nhiên cũng rõ ràng hắn chi tiết, hắn trắng hoắc xuyên liếc mắt một cái, nói: "Không phải ngươi biết cái kia chương văn bằng, là không có điều cái kia bằng." Phụt. Không biết hai nở nụ cười, theo sát, bốn người đáng khinh cười thành một đoàn. "Hào đi, không có điều cái kia, hắn thực lực thế nào?" Vân Mạt hoán hoán hỏi. "Cụ thể không rõ lắm, nhưng lúc ấy chỉ huyệ nhập học thành tích, hắn liền cách khác hồng thần thấp 5 phần." Nghe nói này 5 phần, vẫn là phòng vấn thời điểm kém ra tới. "Ân." Vân Mạt rước cằm. Sắc thật có thực lực. Cái thứ ba chính là mĩ lệ á." Lưu Dực nói, "Không cần coi khinh nàng, thực lực của nàng thật sự đủ để đi chỉ huy hệ, tới đơn binh bên này là chiều, nghe nói là nàng nghị gia tộc phô tốt lộ." Nha, con rất có tính cách, Vân Mạt thật đúng là không nghĩ tới, cái kia đại tiểu thư còn có chút chỗ đáng khen. Thời gian quá thật sự mau, diễn tập gần ở Long Mẩy và Long Mi, chỉ huy người được chọn khảo hạch, hỗn loạn ở huấn luyện khoảng cách bắt đầu rồi. Vân Mạt ở binh lính dẫn đường hạ, Tiến vào một gian trống trải nhà ở bốn phía vách tường sáng lên, năm cái dám khảo bóng người lóe một cái trước mắt, xuất hiện ở trước mắt, bất quá trừ bỏ Liên Ngụy ngoại, người khác đều không có biết. Vân mặt chớp chớp mắt, thực tế ảo hình chiếu. Ngồi. Liên Ngụy ngữ điệu ngắn gọn. Trước mặt mặt bàn, tự động bày biện ra một bộ đại chiến trường đồ thị hình chiếu, tựa hồ là cái thực chiến trường hợp, xem binh lính chiến phủ, thời gian đã tương đối cổ xưa. Không phải góc nhìn của thượng đế, Lam nàng nhìn đến tin tức Hẳn là ta quân quan chỉ huy có thể nắm giữ tin tức. Một vị tóc hoa râm dáng khảo, dùng trầm thấp ngữ khi giới thiệu một chút bối cảnh, đi thẳng nguyên soái, là liên bang chữ danh chiến lực gia, vì liên bang bản đồ làm ra quá thật lớn cống hiến. Phi thường bất hạnh, hắn năm trước qua đời. Hắn cả đời rộng lớn mạnh mẽ, ngươi trăn mặt, chính là hắn đã từng chỉ huy qua một hồi chiến dịch, phát sinh ở lệ lặt trên tinh cầu. Lúc ấy viên tinh cầu kia có Ierland, Zavi, gục sở cùng với nọ gọ rổ chờ rất nhiều cái quốc gia. Dễ Lạc Tinh Cẩu là một viên có chiến lược ý nghĩa pháo đại, khi đó, bởi vì tài nguyên thuộc sở hữu cùng tranh đoạt vấn đề, toàn bộ tinh cầu lâm vào đại chiến. Người nhìn đến, là liên bang tham gia sau, phát sinh ở ổ xỏ khu vực một lần chiến dịch, cũng là dễ lạc chiến dịch chung kết đạo hỏa tác. Lần đó chiến dịch quá trình, không đối ngoại công khai. Nhưng Địch Sạ Nguyên Soái vẫn luôn thập phần tiến đuối, hắn cho rằng hẳn là có mặt khác càng tốt biện pháp tới lấy được thắng lợi, cho nên, người có 3 cái giờ chuẩn bị thời gian. Chúng ta muốn nghe vừa nghe, ngươi đối trận này chiến dịch giải thích. Thiếu Gia Hỏa, chúng ta 3 cái giờ sau thấy. Đầu bạc dám khảo nói xong sau, quang mang chớp động, mấy đại dám khảo hình ảnh từ trước mắt biến mất. 63 tấn công thành trì. Vân Mạc nhìn chăm chú nhìn lại, tâm nhìn trong phạm vi một mảnh tốc sát. Vì dễ bề bọn họ mau chóng hiểu biết cục diện, địch ta hai bên đã dùng hồng lam đánh dấu. Toàn bộ tây bắc đều là một mảnh nhìn thấy ghê người màu đỏ, đã bị lấy cuộc xỏ cầm đầu Minh Ngược quốc chiếm lĩnh cũng từng bước hướng quanh thân như tầm ăn lên, binh lính hành vi tàn bạo. Washington tiếp giáp Ilya Lancer mặt khác quốc gia, hướng liên bang phát ra viện trợ thành cầu. Đơn nói chiến dịch phương diện, liên bang điểm dừng chân ở gù tẩy pháo đài, cũng coi đây là cứ điểm, chính thức khai hỏa phản kích chiến. Liên bang đầu nhập vào đại lượng trọng trang, điều tra cùng cận chiến cơ giáp. Minh ước quốc cơ giáp võ trang so liên bang kém hơn một chút, nhưng xứng thuộc đại lượng chi viện đơn vị, chiến lực cũng không yếu. Tự liên bang tham gia sau, Minh ước quốc bắt đầu từ công truyền phòng, hai bên mỗi ngày lẫn nhau thử, thuận tiện tiêu hao đối phương vũ khí kho, nhưng thực chất đại chiến dịch cũng không có bùng nổ. Trước hết chịu đựng không nổi chính là y ghi hài lan cho quốc. Bọn họ thỉnh liên bang lại đây, mỗi ngày là muốn trả phí, loại này không hề thành quả chiến dịch, không phải bọn họ muốn nhìn đến kết quả. Liên bang cơ giáp đường dài tiếp viện khuyết tật, cũng làm liên bang muốn tốc chiến tốc thắng. Tố câu nhất trí, mở ra chỗ hổng, liền phải từ gũ tập pháo đài quanh thân ba tòa thành thị b Đây thành cùng đông thành cùng cụ tới pháo đài ở lục địa giáp giới. Bắc thành tắc phân bố dài dòng đường ven biển, từ trên bản đồ là có thể cảm giác ra tới, như thế hẹp dài đường ven biển, khiến cho liên bang cơ giáp đội có vẻ binh lực loãng. Suy xét đến học sinh cơ hồ không có thực chiến kinh nghiệm, lần này đề mục giảng chi lại giảng, chỉ làm cho bọn họ trả lời một vấn đề, hẳn là lấy loại nào phương thức dẫn đầu đánh hạ nào toàn thành, mới có thể đủ mở ra cục diện. Đây là một cái mở ra thức đề mục, chỉ cần nói có đạo lý Liên có thể được đến giám khảo chấm điểm. Nhưng là, vấn đề này bản thân chính là rất khó trả lời. Tấn công bất luận cái gì thành thị khi, đều không thể bài trừ hai thành sẽ không vòng qua liên bang phòng tuyến, ngược hướng lại đây tấn công phủ tẩy pháo đài. Phía trước quy mô nhỏ thử không quan hệ đau khổ, động khởi thật cách tới, lấy đối phương vũ khí trang bị, nếu không thể trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy, liên bang vô cùng có khả năng lâm vào hai tuyến tác chiến cuốn cảnh. Học sinh đối với bản đồ, cùng với hữu hạn địch ta hai bên tư liệu Nhìn thật lâu thật lâu. Trước qua đối với Vân Mạt cái này nữ sinh, có một loại thập phần phức tạp quan cảm. Hắn nhận định nàng không thông qua, nhưng lại nhịn không được suy nghĩ xem cái này nữ sinh biểu hiện. Mở ra theo dõi sau, hắn lại là thiệt tình hối hận. Trước mặt hai khối thật lớn màn hình, một bên là Mễ Lệ Á, một bên là Vân Mạt. Mễ Lệ Á nghiêm túc nghiên cứu địch ta hai bên tin tức, lắng nghe trinh sát binh truyền tống lại đây đòi câu vài lời, phân tích binh chủng tổ hợp vũ khí trang bị, lập lại trước trước. Trái lại vị kia Vân Mạn, tay phải bốn chỉ kẹp tang cái tiền xu, bất quy tắc bài khai lại thu hồi. Cùng lúc đó, tay trái ngón trỏ bay nhanh hoạt động, nàng xem lại là người. Là bên ta cùng địch quân tướng lãnh khuôn mặt, cùng với bọn họ cuộc đời. Đạc Bila, nhìn đến đối phương một vị góc cạnh rõ ràng tuổi trẻ tướng lãnh sau, luôn luôn hắc bạch phân minh đôi mắt trợn hồ sáng lên. Vân Mạn nhìn chằm chằm người này lặp lại nghiên cứu, đem cùng hắn có quan hệ toàn bộ hình ảnh đều chọn độc tài liệu ra tới, phóng đại xem, các loại góc độ xem. Bộ dáng tựa hồ có chút không thể nói. Trương giáo quan cảm thấy có chút xấu hổ, tựa hồ là một loại trong lúc vô tình đánh vỡ tiểu bối ý, ý xấu hổ. Ta xem trong nàng, Trương Qua tự giễu cười, cảm thấy chính mình thật sự trông nhợm. Ba cái giờ quá đến rất nhanh. Đã có hậu đài nhân viên đưa bọn họ ứng đối tham số đưa vào hệ thống, được đến bắt trước kết quả. Phương Hồng thần thật sự thực xuất sắc, hắn sách lược cẩn thận trùng lộ ra lớn mật, chiếu cố ta quân chiến lược cùng địa hình hoàn cảnh, hắn chọn dung nhảy đảo chiến thuật cực đại mà giải quyết binh lực không đủ vấn đề. Như thế nào nhảy đảo? Tiên công bộ đội không thoát ly không quân hiệp hộ, duyên đi tới trục trung tâm hướng mấy cái quan trọng mục tiêu bên ngoài nhảy lên thực tiến công, dùng nhất hữu hạn binh lực, cắt minh ước quốc phòng thủ, công phá Bắc phòng thủ thành vô tuyến. Bất quá, nếu dễ dàng như vậy nói, trận này chiến dịch cũng sẽ không trở thành địch đệ ạt thá nguyên soái tiếng uối. Nguy cấp mới phát hiện, Bắc thành là một cái dẫn quân nhập vung bẫy dập. Đại lượng trọng trang cơ giáp đổ bộ sau, Bị đối phương trôn thiết lập tại trùng quanh chuẩn kia sáng vũ khí tận diệt. Cùng Phương Hồng Thần cẩn thận cùng đa trí tường phản, Mễ Lệ Á quyết định từ Lục Thượng Cường công tới thành. Nàng muốn lợi dụng liên bang cơ giáp tính năng phương diện ưu thế, vòng qua cơ hồ không người tưởng thông qua án lực trời, tiến hành đánh chớp nhoáng chiến. Mễ Lệ Á đại khai đại hạp, nàng sức lực trung tràn ngập tính kế cùng huyết sắc, lấy giết địch 1000 tự tổn hại 800 trạng thái, tới gần Tây thành tường thành. Tây thành binh dân phát ra ngừng chiến thỉnh cầu, chỉ là quân đội còn ở ngoan cố chống lại. Mễ Lị Á cùng bọn họ làm cuối cùng giao thiệp, không màng bên trong thành bình dân thành cầu, quyết định tiếp tục cường công. Tây thành quân đội nghe được nàng hiếu thắng công tin tức, hơn nữa bên trong thành bình dân phản chiến cảm xúc lại thực kịch liệt, cực đoan dưới, quân đội kiếp nổ chôn thiết lập tại thành thị trung quanh phòng ngự tráo. Cả tòa thành thị liền như vậy hủy hoại. Một trận chiến này, thắng thảm. Nhưng một trận chiến này, lại dẫn phát rồi Minh Ngược Quốc quanh thân thành thị càng vi kịch liệt phản kháng, liên minh chính nghĩa hành vi, tựa hồ mang lên xâm lược dấu hiệu. Ngay cả đã từng hướng liên minh giữa sát mấy cái tiểu quốc, cũng bắt đầu dao động lên. Đến nỗi Vân Mạt giải bài thi, nàng không có cấp ra bất luận cái gì lý luận căn cứ. Nàng điều phối đại lượng trọng trang cơ giáp cùng ngắm bắn hình cơ giáp, mai phục tại Đông Thành đi thông ngoại ẩn nghỉ pháo đài nhất định phải đi qua chi trên đường, mệnh lệnh chỉ có hai chữ, bảo vệ cho. Này không phải nói giỡn sao? Đối phương căn bản không có lại đây kế hoạch, thả xuống đại lượng binh lực tới làm vô dụng công. Còn không đợi dám khảo lắc đầu động tác làm ra tới. Nàng lại tập kết ước chừng 500 cận chiến cơ giáp, trang bị nhẹ nhàng, chỉ vào cách đó không xa hải nỉ pháo đài, nói ba chữ: "Đánh hạ nó." T. Đầu bạc dám khảo nhịn không được lắc đầu, "Đây là Man Dũng." Tráng ra điều giảng, cái này kêu ngốc bức. Hải nỉ pháo đài chỗ sâu trong địch quân mụn, 500 người có thể làm gì? Mà vẫn mặt kế tiếp an bài, tất tất cả đều là quay chung quanh này mệnh lệnh tiến hành. Nàng đem trinh sát binh cung cấp bản đồ mở ra, ở trên đó dùng thô nặng đường cong Vẽ ra phương hướng, chia quân năm lộ, duyên lộ tuyến đi, nàng điên rồi đi. 500 người còn muốn phân tán binh lực, nàng tưởng vây quanh sao? Đó là bẫy đồ. Có điểm lén đi ý tứ, nhưng ý nghĩa không lớn đi. Hệ thống tham số đã đưa vào, 500 danh cơ giáp chiến sĩ bị chia quân chặn hướng, hiện ra ở màu đỏ tươi một mảnh đại chiến trường thượng. Liên bang về điểm này người, ở đại địa trên bản vẽ giống như một phần giống nhau, liền bóng dáng đều phải bị giấu đi. Nay quả thực là qua loa. Nàng đem chiến tranh đường cái gì? Đừng nói 500 người bắt không được tới oai nỉ pháo đài, liền tính cho nàng 5000 người, đây cũng là không có khả năng làm được. Ngay căn bản là không phải chỉ huy, đây là tự sát. Có cái 40 tới tuổi dám khảo đương trường mặt đen, liền kém chụp cái bản làm nàng cút đi. Liên nghệ, nghe nói đây là các ngươi căn cứ để cử đi lên. Mặt đen giám khảo thập phần bất mãn, liền này trình độ, cũng đáng đến để cử đi lên sao? Rẹ trẻ sợ không ai sao? Bọn họ này đó kinh nghiệm xa trường tướng sĩ, ghét nhất lấy chiến tranh coi như trò đùa. Nay không phải có thể trọng tới cho chơi, kia đều là binh lính sinh mệnh, người sống sinh mệnh. Loại này cùng tự sát vô dị sức lực, quả thực chính là kẻ điên. Giang Khảo nhịn không được đi lật xem Vân Mạt hồ sơ, loại người này, quyết không cho phép tiến vào bên ta trấn doanh. Vân Mạt còn không biết, nàng này một tức chi gian, lại thành một viên đen nhánh tỏa sáng cứ chuột. Trương giáo quan cũng có chút mất tự nhiên, người là hắn đề cử đi lên. Cái này thật là mặt trong mặt ngoài toàn đi theo quất giác. Cùng nhau đáp lại mặt khác đồng học, cũng đang nhìn trận này chiến cuộc, bọn họ tự nhiên cũng vô pháp gật bừa. Nhưng mà, vẻ gãy nghiền nát bắt trước kết quả biểu hiện, nàng làm đúng rồi. Nay 500 người, hữu kinh vô hiểm vòng qua địch quân phòng tuyến, liền như vậy thiết và vải nỉ pháo đài. Vẫn mặt đem vị kia ý ý Nhật thiếu tá bị trảo tin tức thả ra sau, đông thành binh lính cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, vội vàng cùng xúc động tri ý thập phần rõ ràng. Lỗ mang dưới Bị mai phục hồi lâu đại bộ đội chặn đứng. Thật mau, Minh Ngư Quốc Liên minh cũng bị đánh vỡ. Tây Bắc cục diện bắt đầu mất khống chế, tảng lớn màu đỏ trộn lẫn vào màu lam, giống như ngôi sao chi hỏa, hình thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Sao có thể? Năm đại giám khảo tập thể đứng lên, ngay cả liên nghệ trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra, Ilya Nhật thượng giáo chính là cái này an bài mấu chốt. Ilya Nhật cùng Đông Thành quan hệ, Đông Thành cùng Minh Ngư Quốc quan hệ, chính là nàng thủ thắng phát bảo. Nhưng cái này chiến trường số liệu, La Hầu Kỳ không ngừng hoàn thiện bổ sung, không ít tin tức, ngay cả ban đầu tham dự chiến dịch người đều là cái biết cái không. Nang La là làm sao mà biết được? 64 Vân Mạt lý do. Nếu không phải thỉnh kỹ thuật nhân viên lập lại xác nhận quá, tất cả mọi người sẽ cho rằng đây là hệ thống đột. Giáng Khảo nhóm Châu đầu ghé thai thảo luận lên. Nửa ngày sau, vẫn là từ vị kia đầu bạc Giáng Khảo ra tiếng, có thể nói nói nguyên lý do sao? Vân Mạt tự nhiên là tính ra tới. Binh pháp tôn tử kế thiên. Binh giả, việc lớn nước nhà, tử sinh nơi, tồn vong chi đạo, không thể không sắc cũng. Cố kinh chi lấy năm sự, giáo chi lấy kế, mà tác này tỉnh, một ràng nói, nhị ràng thiên, tăm ràng mà, bốn ràng đem, năm ràng pháp. Nói, đem, pháp này ba người, vân mặt không có hệ thống học tập quá, cái biết cái không. Nhưng trời và đất là cái gì? Thiên giả, âm dương, hàng thử, khi chế cũng, mà giả, xa gần, hiểm dễ. Quảng hiệp, tử sinh cũng. Nay phiến trên chiến trường phương, quay cuồng tràn đầy sát khí, cho dù là cách màn hình, cũng làm nhân tâm hạ nghiêm nghị. Vân Mạt tinh thông ngũ hành, với này một mảnh búp hơi sát khí bên trong, tìm kiếm thiên thời địa lợi, suy đoán chung một cái nhất lợi cho bên ta lộ tuyến, nàng vẫn là có thể miễn cưỡng làm được. Sáu Hạo phán sở đi phương hướng Tắc Hung. Như chắc chính mình, Tắc lấy thế hảo vị dùng thần, chắc người khác, Tắc lấy lục thân sở chủ phán đoán. Hứng hảo vị mục đích địa. Xem ứng hào cùng quẻ trung động hào đối dùng thần ảnh hưởng, sinh dụng trung thần giả tất cát, khắc dụng thần giả tất hung. Nếu lại cẩn thận quan sát, nàng tuyển kia 500 tinh binh cũng là có chú ý.